chương hai t r ư ơ i tám đây đều là quen đi ra chương hai t r ư ơ i tám đây đều là quen đi ra bên ngoài trải qua một phen bận rộn ba nữ làm xong cả b à n điểm tâm khi đồ ăn lên bàn sau phùng m ộ n g vũ trực tiếp trong phòng khách h ô lâm giật đi ra ăn cơm rồi cha ăn cơm đi ngươi gọi ta mẹ xuống tới ăn cơm nghe được phùng m ộ n g vũ gọi mình lâm giật đóng lại máy tính từ trong phòng đi tới phùng nguyên tín cũng từ trên lầu đi xuống hắn nhìn xem tràn đầy một b à n điểm tâm vừa cười vừa nói vẫn rất phong phú lâm g ậ t tới xem một chút đây đều là ai làm lâm g ậ t nghe phùng nguyên tín nói như vậy nhìn về hướng bàn a n gặp lâm giật nhìn về phía bàn a n ba nữ tất cả đều nhìn về phía lâm giật căn cứ đối với phùng mậu vũ hiểu rõ lâm giật chỉ hướng mấy cái nhìn qua tương đối tinh mỹ đồ ăn nói với nàng mấy cái này là ngươi làm a ẩn đâu những sự tình này ta làm một chút nhìn ra phùng mậu vũ làm ra đồ ăn lâm giật nhìn về phía một bên mấy cái tinh mỹ bánh ngọt nói ra những này là khả nhi làm a trên bàn mấy cái tinh mỹ bánh ngọt phía trên làm rất có tiểu nữ h à i ngọt ngào phong cách trang trí lâm g ậ t biết mạch khả nhi sẽ làm bánh ngọt cho nên những này là nàng làm không khác gặp lâm giật nhìn ra tự mình làm bánh ngọt b ạ c h khả nhi hướng về phía lâm giật điểm điểm mình cười cái này còn lại nhìn qua đều s ắ c hương vị đều đủ đây đều là tiểu nhi làm a lâm giật chuẩn xác không sai chỉ ra ba nữ là ai làm đồ ăn viên tiểu nhi trên mặt vui vẻ nụ cười nhìn xem lâm giật nói ra nha thật lợi hại lâm giật chúng ta nấu cơm thời điểm ngươi có phải hay không nghe lén à cái này thật đúng là không có khả nhi liền sẽ làm bánh ngọt ngươi làm điểm tâm tan nếm qua quá nhiều lần rất tốt nhất lâm g ậ t bên này sau khi nói xong phùng nguyên tín khẽ gật đầu phùng nguyên tín làm giả chấp pháp giả lâm giật khi còn bé hắn thường xuyên rèn luyện lâm giật sức quan sát cô nương mẹ ngươi tâm tình vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp ngươi cho ta lấy chút đĩa không ta lấy chút đồ ăn trở về phòng ăn phùng đậu vũ nghe phùng nguyên tín nói như vậy xoay người đi phòng bếp cho hắn cầm mấy cái đĩa cha ngươi có thể hay không lấy chút ta làm ngươi là ghét bỏ ta làm ăn không ngon sao nhìn phùng nguyên tín gây một chút viên tiểu ni làm cậu thêm cầm mấy cái bạch khả nhi làm bánh ngọt lại đối với mình làm mấy cái đồ ăn không có động thủ ý tứ phùng đậu tại bên cạnh không vui nói a cầm cầm cái này cầm nữ nhi rất ít nấu cơm chỉ cần phùng ngậu vũ nấu cơm phùng nguyên tín tuyệt đối là chi thứ nhất c ầ m người phùng ngậu vũ làm đồ ăn lại khó ăn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biểu hiện ngược lại sẽ khen không dứt miệng lâm giật một mực luôn g c h i ề u phùng ngậu vũ kỳ thật cũng là tâm thụ phùng nguyên tín ảnh hưởng có thể nói phùng ngậu vũ nấu cơm tương đối k h á c loại hoàn toàn là người một nhà quen đi ra Tốt, liền lấy những ngày đi lâm giật thật nhiều ngày không có trở về các n g ư n i người trẻ tuổi khẳng định có không ít muốn nói chuyện nói xong phùng nguyên tín liền mang theo một phần nhỏ đồ ăn bay người lên lầu phùng ngậu vũ làm b bên kia cảnh tu sĩ không sẽ cùng người bình thường một dạng tại đã trải qua phá qua hậu thân thể có chỗ biến hóa nhận điểm này thương sớm tại mới xuất hiện rất nhỏ vết thương thời điểm liền bị tự thân cường đại chữa trị năng lực khôi phục cho nên phùng nguyên tín từ mặt ngoài là nhìn không ra phùng ngậm vũ đã trải qua một ít sự tỉnh phùng nguyên tín lên lầu trở về phòng sau bốn người lần lượt ngồi ở trước bàn cơm ăn a các n g ư y i đều nhìn ta làm gì nhìn ba nữ không có độc t h ủ tất cả đều nhìn mình lâm giật mở miệng nói ra sau khi nói xong lâm giật liền cầm lên trước mặt một cái bánh ngọt bánh ngọt là bạch khả nhi làm khi lâm giật cầm lên sau lâm giật cũng cảm giác được một cỗ nhà n n h ạ t tác ý lúc này phùng mậu vũ hung tợn nhìn xem lâm giật lâm giật đến bên miệng bánh ngọt không có bỏ vào trong miệng hắn cầm lấy bữa n h ư không có chuyện gì xảy ra đưa về phía cách mình người gần nhất thức nhắm cái này làm chính là món gì a làm sao nhìn qua đỏ rực gặp lâm giật dẫn đầu muốn kẹp tự mình làm đồ ăn nhà n n h ạ t tác ý tiêu tán phùng mậu vũ nguyên bản ánh mắt hung tợn trong nháy mắt chuyển biến thành con luyện đây là hỏa long quả sao ngẫu phiến ta mới vừa ở trên m ạ n học nhìn qua không sai đi nghe phùng mậu、vũ、nói như vậy lâm g ậ t trong lòng một trận đây đều là cái gì trước đó chưa từng có nghe đều không có nghe nói qua cách làm a lâm giật hết sức tò mò phùng ngậm vũ đều là ở nơi nào nhìn thấy những n à y ly kỳ tự điện m ó n ăn ân nhìn qua là không tệ nói xong lâm giật kẹp có một cái mảnh ngó sen bỏ vào trong miệng cửa vào lâm giật khỏe miệng khẽ run hiển nhiên có nhiều thứ cũng chính là nhìn qua không sai nó khó ăn trình độ chỉ c ó n đến qua mới có thể hiểu rõ loại kia lại mặn vừa khổ còn trộn lẫn một tia vị n g ọ t mảnh ngó sen phi thường phù hợp phùng n g ậ vũ chủ n g ăn ngon ăn ngon thật khả nhi vẽ thỏ trắng các ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn à. nhìn xem lâm giật ăn say sương n g o n lành bạch khả nhi ngược lại là không có gì phản ứng bởi vì phùng mậu vũ chủ nghệ nàng thường xuyên đến lâm giật nhà tràn đầy hiểu rõ còn bên cạnh viên tiểu nhi lại làm ở to hai mắt nhìn lúc trước phùng mậu vũ làm cái này thời điểm nàng liền nghĩ qua làm như vậy có thể ăn được hay không nàng đưa qua đến đũa cạnh một khối màu đỏ mảnh ngọ sen ngửi ngửi đặt ở trong miệng sau một khắc loại kiên nói không nên lời phức tạp khẩu vị tràn ngập hoang miệng của nàng nhìn lâm giật bạch khả nhi còn có phùng mậu vũ đều hướng phía chính mình nhìn qua viên tiểu nhi cố nén nước mắt muốn chảy ra một tay che miệng một tay giơ ngón tay cái lên nói ra thật giỏi khẩu vị đặc biệt ăn thật ngon viên tiểu nhi phản ứng lâm giật bọn hắn nhìn ở trong mắt nhìn viên tiểu nhi bộ dáng này lâm giật bọn hắn tất cả đều cười ha hả được rồi ta lúc trước hửng qua s ắ c thực không thế nào ăn ngon chúng ta chớ ăn cái này để lâm giật chính mình cũng ăn hết đối mặt phùng m ộ n g vũ nói tới b ạ c h khả nhi cùng viên tiểu nhi đều dùng một loại đáng thương lâm giật ánh mắt nhìn xem lâm giật lâm g ậ t đối với cái này hai tay mở ra biểu thị bất đắc dĩ chương hai trăm ba mươi chín bé chương hai trăm ba mươi chín bé t h ỏ trắng là lớn lại lớn phùng mậu vũ làm ra đồ ăn tương đối khó ăn chẳng lẽ chính nàng không biết sao vừa mới bắt đầu thời điểm khả năng xác thực không có ý thức được nhưng nàng lại không phải người ngu chính mình trình độ như thế nào nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút giải chỉ bất quá lúc trước nàng muốn giảm n g é o một mực không có mình đ ế n qua cụ thể nhiều khó khăn ăn trong nội tâm nàng cũng không có đếm trở thành một người tu sĩ không cần phải phùng mậu vũ trình độ này chỉ cần có khổ hải cảnh tu vi tại thân dựa vào hấp thu trong không khí linh khí liền có thể thỏa mãn tự thân tiêu hao lúc này đối với ngũ cốc hoa màu nhu cầu liền không lớn bất quá tất cả mọi người dù sao vừa trở thành tu sĩ không bao lâu tư tưởng không phải dễ dàng như vậy chuyển biến tư tưởng ảnh hưởng tự thân thời gian dài không ăn cơm sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác đói bụng đây là một loại từ người xuất sinh bắt đầu liền dưỡng thành một loại thân thể thói quen cho nên trước mắt lam tinh bên trên phần lớn người cũng còn sẽ đi ăn cơm ăn cơm đồ ăn sau h ơ i bật công liền có thể luyện hóa không cần lo lắng chính mình bởi vì ăn nhiều thiên thị phùng mậu bình thường ở nhà chứ cùng lâm giận một chỗ thời điểm bình thường là không thế nào nấu cơm nàng nhìn ra mặc kệ chính mình làm đồ ăn cỡ nào khó ăn phùng nguyên tín cùng lâm giật đều sẽ khích lệ cái này từ từ sinh sôi bên dưới phùng m ộ n g vũ liền sẽ nếm thử làm một chút người khác nghĩ cũng nghĩ không ra đồ ăn nhìn rõ ràng không thể ăn đồ ăn lâm giật sẽ còn hung hăng khích lệ đồng thời ăn xong phùng m ộ n g vũ nội tâm có thể được đến cực lớn cảm giác thỏa mãn có thể nói phùng m ộ n g vũ đây là bị phùng nguyên tín cùng lâm giật lâu dài dĩ vãng quen đi ra đam mê nhỏ bởi vì có viên tiểu ni tại nhà mình phùng mậu vũ lúc trước làm được sau chính mình trước nếm thử một chút nàng nghĩ tới sẽ không thể ăn nhưng là không nghĩ tới sẽ khó ăn như vậy phùng ngậu vũ lần này hết thạy làm hai cái đồ ăn cùng một t ô canh chính nàng không có tưởng cũng không có để bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi ăn tất cả đều đẩy lên lâm giật trước mặt tâm linh cảm ứng xuống lâm giật có thể cảm nhận được phùng ngậu vũ trong lòng nhảy cấm nhỏ thường xuyên ăn phùng ngậu vũ nấu cơm lâm giật s o đây càng khó ăn đều đ ế n qua sớm đã bị rèn luyện ra được dứt bỏ hương vị không nói phùng ngậu vũ làm ra đồ ăn nhìn qua hay là thật để mắt bạch khả nhi làm bánh ngọt rất có trình độ không thể so với bên ngoài nhân sĩ chuyên nghiệp làm kém bắt đầu ăn thơm ngọt r i rời cảm giác vô cùng tốt cùng phùng mộng vũ làm ra đi ra đồ ăn so ra khác nhau một trời một v ự c mà để lâm giật không nghĩ tới chính là viên tiểu nhi chủ nghệ cực kỳ tốt so bên ngoài rất nhiều chuyên nghiệp bếp trưởng làm ra còn mỹ vị hơn hoa t i ể u nhi tả ăn thật ngon nha bạch khả nhi so viên tiểu nhi nhỏ hơn một tuổi quen biết đằng sau vẫn xưng hô viên tiểu nhi tiểu nhi tả nàng ăn viên tiểu nhi làm đồ ăn tán tuyệt không miệng bên cạnh phùng mộng vũ cũng đối viên tiểu nhi giơ ngón tay cái lên khích lệ nàng vừa mới nhanh chóng ăn hết phùng mộng vũ hai món một chén canh lâm giật ăn được viên tiểu nhi đồ ăn sau trong lòng cảm thán không thôi không có so sánh liền không có tổn thương so với phùng m ộ n g vũ tới nói viên tiểu ni làm đồ ăn chính là cực phẩm nhân gian mỹ vị bé thọ trắng không nhìn ra a thật sự là thâm tàng bất lộc còn có ngón này đâu nghe được ba người khích lệ viên tiểu ni cười hắc hắc, thân thể nghiêng về phía trước nói với mọi người đạo ta thật thích nấu cơm các ngươi nếu là ưa thích ta về sau thường xuyên làm cho các ngươi ăn ở đây đều là người đồng lửa lẫn nhau ở giữa đã tương đối quen thuộc viên tiểu ni không có câu nệ như vậy nàng t ó i quen mặt tôi theo bản năng đem chính mình hùng vĩ khoác lên trên bàn cơm viên tiểu ni ngồi tại lâm giật đối diện nàng một cử động kia dẫn tới lâm giật không khỏi bé mắt lúc này lâm giật đáy lỏng vang lên phùng m n g vũ thanh â m lớn không lớn cái gì lớn không lớn n g ư ơ i biết ta nói cái gì lớn cuộc đời ít thấy ưa thích đi hừ h ừ h ừ còn dám nhìn chằm chằm ta liền đem ngươi tròng mắt móc ra lâm giật suy nghĩ trong lòng khoảng cách gần bên dưới phùng m n g vũ đều có thể cảm giác được v ừ a mới một chút đặc thù tưởng niệm lóe lên một cái rồi biến mất liền bị phùng mậu vũ bắt được đối mặt p ù n g mậu vũ nho nhỏ uy hiếp lâm g ậ t không thèm để ý chút nào lâm giật đồng dạng có thể biết phùng ngộng vũ suy nghĩ trong lòng nàng nói lời này bất quá là trên miệng nói một chút mà thôi thậm chí lâm giật còn biết được đến phùng ngộng vũ một chút đặc thủ t i ể u tâm tư một nam ba nữ đều là người đồng lửa một trận bữa sáng xuống tới bốn người lẫn nhau t r e o g ẹ o nói chuyện t i ế m trong phòng khách hoan thanh tiếu ngữ không ngừng loại này khoái hoạt mà cuộc sống bình thản là trước mắt lâm giật trong lòng lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái khả nhi giấu không, không được chuyện có cái gì đều sẽ biểu lộ ra nàng một chút gì thường bị lâm giật bén nhảy phát ra được đối mặt lâm giật hỏi thăm bạch khả nhi ngòn ngọt, ngọt cười nói ra lâm giật ca ta không sao khả năng chính là những ngày này không chút nghỉ ngơi tốt lần này vài ngày không gặp lâm giật hiện tại lâm giật trở về thiếu nữ c h i tâm tinh tế tỉ mỉ trong nội tâm nàng ẩn ẩn có cảm giác lâm giật cùng phùng ngậu vũ ở giữa ở chung trạng thái có, có cái ó c gì không đúng cụ thể là lạ ở chỗ nào nàng còn nói không ra lâm giật khả nhi không phải là phát giác được cái gì đi lâm giật trong lòng vang lên phùng ngậu vũ thanh âm tối hôm qua vừa cùng lâm giật phát sinh quan hệ thân mật phùng ngậu còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt bạch khả nhi Mà lại vậy nhưng l â mà Giật đ ngươi hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt nếu là có chuyện gì liền cho ta nói ngươi bây giờ thực lực tại làm tinh bên trên cũng không có gì đối thủ nghĩ ngươi ba mẹ ngươi liền đi xem bọn hắn ân lâm dật ca ta biết rồi đối mặt nhu thuận bạch khả nhi lâm dật đưa thay sở sở bạch khả nhi cái hót đúng vào lúc này trên lầu cửa phòng mở ra phùng nguyên tín từ trong phòng đi tới hắn xuống lầu sau trước đem đĩa không phóng tới trong phòng biết sau đó đối với lâm dật nói ra lâm dật ngươi qua đây có chút việc ta muốn thương lượng với người thương lượng nhìn phùng nguyên tín sắc mặt có chút ngưng trọng lâm dật không biết phùng nguyên tín muốn nói gì nhưng là tình huống này phùng nguyên tín rõ ràng là có người khác không muốn những người khác nghe được lâm dật thần niệm kẽ động bố trí một cái ngăn cách trật pháp ông ngoại ta đã cách ly ngoại giới những người khác nghe không được bất kỳ thành nhóm gì có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng ngươi nói đi nghe lâm giật nói như vậy phùng nguyên tín có chút nhìn thoáng qua b ố n phía hô một hơi đối với lâm giật nói ra thực lực ngươi bây giờ tại lam tinh thượng ứng nên thuộc về không có đối thủ đi điểm ấy vô dung hoài nghi lâm giật khẽ gật đầu tại lâm giật nơi này đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau phùng nguyên tín nói tiếp chương 240, n à o có thuần vĩ người tốt ta chương 240, n à o có thuần vĩ người tốt ta lúc trước chu trường mình tại ngươi đi hướng đảo quốc đằng sau đánh cho ta qua một chiếc điện thoại lúc đó hắn không nói gì sự tình chính là hỏi ngươi có ở nhà không khi đó lâm dật xử lý xong long quốc tương quan công việc sau liền bế quan luyện hóa trong cơ thể mình bất tử thần dược dự tính sau đó lâm dật liền tiến vào đến đại đế già thiên bên trong tham dự lưu r a bí cảnh sau đó liền bị vây ở đại đế già thiên bên trong cho nên một n g ư c đến lâm dật cùng phùng nguyên tín cũng không từng có giao lưu lâm dật còn không biết chu trường minh cùng phùng nguyên tín thông qua điện thoại nghe được phùng nguyên tín đề cập việc này lâm dật nhớ mày ông ngoại lúc đó chu trường minh là lúc nào gọi điện thoại cho ngươi ân là xinh đẹp quốc chiếp thứ hai hàng không mẫu h ạ bị phá hủy trước đó đi t hơi hồi tưởng một chút phùng nguyên tín nói ra nghe phùng nguyên tín nói như vậy lâm giật trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ khẽ gật đầu trả lời lâm giật yêu cầu sau phùng nguyên tín liền tiếp tục cùng lâm giật nói ra người đi hướng đảo q u ố c lúc liền từng nói với ta liền xem như đạn hạt nhân đối với ngươi cũng không có bất cứ uy hiếp gì không có bất kỳ nguy hiểm nào ta nhận được chu trường minh điện thoại h ỏ i thàm ban sơ coi là long quốc phía quan phương muốn xác định đảo q u ố c chuyện phát sinh có phải hay không các ngươi làm bởi vì đây đối với long quốc tới nói là một chuyện tốt các ngươi là cho long quốc phương diện làm công hiến cho nên lúc đó ta giống như thực nói tới nói các ngươi đi hướng đ ả o quốc sau khi cúc điện thoại ta liền ý thức được không đúng lắm long quốc phía quan phương nếu như muốn hỏi đ ả o quốc phát sinh sự t ì n h có phải hay không các ngươi làm lúc đó chu trường minh hẳn là gọn gàng dứt khoát hỏi thăm mời đối có thể khi đó hắn có chút mập mở suy đoán ta nghĩ lại một phen cảm giác lúc đó hắn muốn nói lại tôi muốn cho ta nói cái gì lại không nói l o n g người khó lường a như cái kia triệu hải trí một nhà tại bọn hắn không có bảy r a lang tâm cầu phế một mặt trước đó căn bản nghĩ không ra bọn hắn sẽ như thế bị ổi không bằng cầm thú ngươi từng nói với ta chỉ cần đợi ở trong nhà trong nhà có ngươi bố trí t r ậ pháp vô cùng an toàn ý thức tình huống không đúng lắm cho nên khi đó ta liền cùng ngươi bà ngoại một mực đợi ở trong nhà một mực trở đến các ngươi trở về về sau nghe mậu vũ nói long quốc phía quan phương trong lúc này phái người tới qua nghe phùng nguyên tín nói xong lâm d ậ t sắc mặt có chút â m trầm dựa theo phùng nguyên tín thuyết pháp long quốc phía quan phương muốn đối với phùng nguyên tín bọn hắn xuất thủ là tại đảo quốc chiếc thứ hai hàng không m â u h ạ n bị hủy trước đó nếu không phải lúc đó trước khi đi đối với phùng nguyên tín tiến hành quan d n dò để bọn hắn một mực đợi ở trong nhà đ ư n g đi ra không có nhà bên trong trận pháp bảo hộ long quốc phía quan phương thật có có thể sẽ đạt tới nhất định mục đích chu trường minh ở trước mặt ta một mực là cái người hiền lành nhưng là có thể đứng hàng cao vị nào có người tốt ta h i ệ n nhiên việc này hắn cũng có tham dự a lúc trước lâm d ậ t tiến về long quốc thủ thành kỳ thật cũng có chút nhìn ra một ít gì đó vị k i u long quốc đại nhân vật t ứ nguyên mưu lúc đó tự sát quá mức dứt khoát rất có thi tốt bảo đảm xe ý tứ bất quá về sau long quốc phía quan phương cho lâm d ậ t gửi tới tài liệu tương quan đúng là từ nguyên mưu một tay bổ trí phần tài liệu kia phi thường kỹ c ả n g liên lụy đi vào người phi thường phong phú lâm d ậ t có thể phân biệt ra được không phải làm bộ làm ra tăng thêm lúc trước long quốc phía quan phương hoàn toàn dựa theo lâm giật ý tứ làm việc đem triệu ra cùng lý gia nhổ tận gốc làm để lâm giật phi thường hài lòng lâm giật cũng liền không có ở trên việc này tiến một b ư ớ c truy cứu tiếp xem ra lão tiểu thử kia cũng không phải v ậ t gì tốt có thời gian phải thật tốt cùng hắn giao lưu trao đổi nghe lâm giật giàu có sắc ý phùng nguyên tín khẽ l ắ p đầu quên đi tôi thân ở cao vị một số thời khắc thân bất gió kỷ chu trường minh cùng rất nhiều long quốc quan viên so ra xem như tương đối vì dân làm việc thực kiển phái trưởng quan năm đó ta có thể điều tra ra được cậu của ngươi bị người hãm hại trần tướng đem một bộ phận người đưa vào vào ngục bên trong hắn đối với ta cũng có chút hứa trợ giúp dân huệ ta nói với ngươi những n à y chính là nói cho ngươi lòng ngươi khó g i vĩnh viễn không nên tùy tiện tin tưởng hắn người gặp phùng nguyên tín cho chu trường minh cầu tình lâm giật nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói long quốc bên này ta đi qua thủ thành gặp qua long quốc cao nhất thủ lĩnh cùng bọn hắn tiến hành hữu hảo gấp rút đ à m luận chỉ cần ta còn sống ta tin tưởng bọn họ sẽ không đối với bên cạnh ta người có can đảm bất luận cái gì ý nghĩ xấu nghe lâm g ậ t nói như vậy phùng nguyên tín cảm thán nói mấy ngày gần đây nhất chu trường minh thường xuyên gọi điện thoại cho ta nói chuyện phiếm xem ra là đang lo lắng ngươi đối với long quốc phủ k h ắ p đảo quốc phát sinh sự t ì n h tại cùng ta liên lạc quan hệ đối với cái này lâm dật cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lúc trước phùng m ộ n g vũ bồi tiếp tả vân lan ra ngoài mua sắm một chút vật dụng hàng ngày thời điểm phùng m ộ n g vũ cùng lâm dật nói nàng cảm nhận được có người tại phụ cận đi theo đám bọn hắn nàng ố n định đem người theo dõi để bắt kết quả vừa qua khỏi đi đối phương liền cho thấy thân phận tất cả đều là long quốc phía quan phương thành viên bọn hắn có dòng dã một cái cỡ nhỏ biên đội là long quốc phía quan phương phái bọn họ chạy tới mạo xưng làm hộ vệ nói là có bất kỳ vấn đề đều có thể giao cho bọn hắn đi xử lý bọn hắn sẽ tận lực giải quyết tất cả phiên p h ứ c thỏa mãn vùng mậu vũ các nàng hết t h ể nhu cầu Hiện nhiên, đây là lòng quốc phía quan phương vì để tránh cho chọc nhân như nhà tránh cho biết có đại lượng người ở chung quanh hộ vệ, ảnh hưởng đến phùng nguyên tín cùng vân lan bình thường sinh hoạt. Phùng mộng vũ việc này chỉ người giật viên đối với giật loại biết đại người việc giật nói vệ, lòng quan đến tương quan lòng. lượng đến nguyên tín cùng vân lan mộng này trêu đây để để lâm lâm lâm lấy là làm quốc cố có có cấp trí. vì Vì vũ một một tạ Xem ý bộ ở Không phải cái vấn cái liệu liệu đối ề lớn mặt phùng nguyên tín nói tới lâm giật khé lắc đầu nếu là nói mặt khác trên thân thể mà bệnh còn dễ nói nhưng dính đến phương diện tinh thần vấn đề đừng nói hiện tại liền xem như về sau lâm d ậ t trở thành tiên đại cảnh đại năng cũng vô pháp trị liệu nếu là có thể trị liệu lâm d ậ t đã sớm đi giúp tạ vân lan trị liệu hỏi ra vấn đề này trước đó phùng nguyên tín chính mình liền đã lòng có đáp án sở dĩ hỏi ra chỉ là trong lòng có mang cuối cùng một kia chờ mong mà thôi ông ngoại bà ngoại cái này thuộc về khúc mắc ai cũng không giúp được nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng đi tới ai tâm b i ế t này k h ố n n h i u nàng cả đời triệu toàn trước kia trước xem như ngươi bà ngoại một cái tinh thần dựa vào vất quá kỳ thật nói là tinh thần dựa vào còn không bằng nói là một loại bản thân lừa gạt n h ậ n rõ b ọ n hắn một nhà n một g ư ờ i là a i đánh vỡ t r o n lòng g c u ố i c ù n g mươi ộ t t kia ở n niệm, n g g đối với ư bà là ngoại tới nói cũng coi tới mốt ộ t t chuyện tốt. 241, tâm bệnh còn phải tâm dược ý 241, tâm bệnh còn phải tâm dược ý ý triệu hoài trí một nhà ở bên trái mây lan trong lòng địa vị tương đối nặng mà sở dĩ tương đối nặng là bởi vì tạ vân lan đem triệu toàn nguyên xem như đã qua đời nhi tử bằng dáng mặc dù cái này khiến tạ vân lan có một cái tinh thần dựa vào nhưng đồng dạng tạ vân lan mỗi khi nhìn thấy triệu toàn nguyên liền sẽ nhớ tới chính mình đã qua đời nhi tử đối với tạ vân lan tới nói kỳ thật cái này sẽ chỉ tăng thêm tinh thần của nàng vấn đề sẽ không bởi vậy đạt được làm dịu cái này như đồng trong lòng một loại huyễn tưởng một dạng biết rõ là sai lầm có thể hám sâu trong đó không cách nào tự k i ể m chế lâm dật lúc trước lợi dụng mỹ trận để tạ vân lan triệt để thấy rõ người một nhà này là ai mặc dù sẽ đả kích đến tạ vân lan nhưng đồng dạng có thể làm cho tạ vân lan đánh vỡ loại huyễn tưởng này từ trong đó triệt để đi tới lâm dật một mực giữ lại triệu hoài trí một nhà cho tới bây giờ mới xử lý một mặt là trong lòng mình chấp n i ệ m còn có chính là muốn thừa cơ để tạ vân lan thấy rõ người một nhà này chân thực diện mạo đánh vỡ tạ vân lan trong lòng cái kia tinh thần dựa b ả o mặc dù trong thời gian ngắn lại bởi vậy đã kích đến tạ vân lan nhưng tương tự có trợ giúp tạ vân lan đi ra tâm lý của mình ma chướng để nó tinh thần vấn đề có thể khôi phục một chút tại chính trị giác ngộ phương diện phùng nguyên tín đối với lâm giật cùng phùng ngộng vũ tự thân dạy dỗ cho lâm giật cùng phùng ngộng vũ tương đối chính xác nhân sinh quan nhưng là thân là một cái nam tính có chút tình cảm phương diện vấn đề là không thể chú ý đến trời sinh liền không có quá nhiều phương diện này ý nghĩ bình thường gia đình bình thường đều là nữ tính trưởng bối đưa đến phương diện này giáo dục vấn đề tạ vân lan từ khi trung niên mất con sau phương diện tinh thần xuất hiện một vài vấn đề cho nên từ nhỏ đến lớn mặc dù tạ vân lan đối với lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ vô cùng tốt thế nhưng bởi vì tạ vân lan phương diện tinh thần vấn đề đối với lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ tương quan giáo dục vấn đề có chỗ k h ế m k u y ế t đây cũng là dẫn đến lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ theo niên kỷ tăng trưởng giữa hai người tình cảm cấp tốc biến chất nguyên nhân chủ yếu một trong phùng nguyên tín nghe lâm g ậ t nói như vậy khẽ gật đầu hắn đồng dạng minh bạch đạo lý này nếu như không phải triệu h o i trí một nhà quá mức không đem n ờ i phùng nguyên tín cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào triệu hải trí một nhà hai nhà quan hệ trong đó sát xuất lớn sẽ một mực dạng này tiếp tục kéo dài lúc trước ta nghe ngươi mậu vũ nói hiện tại long quốc tương đối an toàn cả ngày đợi ở trong nhà không chuyện làm tình hữu d ư ớ i liền sẽ suy nghĩ lung tung gần nhất từ đại đế g i ả thiên phản hồi sau mỗi ngày đốn tại trong nhà ngươi bà ngoại tinh thần vấn đề có chỗ tăng thêm ta dự định lại mang ngươi bà ngoại ra ngoài khắp nơi đi dạo chỉ có đi khắp nơi đi nhìn xung quanh để cho ngươi bà ngoại công việc lưu đủ lên để nàng không có thời gian suy nghĩ những chuyện này trạng thái tinh thần mới có thể tốt hơn khôi phục trước kia phùng nguyên tín cùng tạ vân lan thường xuyên ra ngoài du lịch không ở nhà cũng là bởi vì bọn hắn lớn tuổi có tiền có nhàn mỗi ngày ở nhà không có chuyện làm phùng nguyên tín tuân theo bác sĩ ý kiến mang theo tạ vân lan ra ngoài khắp nơi du lịch có thể đối với tạ vân lan tinh thần vấn đề có thể đưa đến nhất định giúp t r ợ phùng nguyên tín tìm lâm giật thương lượng sự t ì n h chính là cái này phùng nguyên tín nói xong lâm giật làm sơ suy nghĩ sau đó nói ông ngoại các người ra ngoài đi dạo cũng tốt hiện tại thế giới dung chuyển khắp nơi đều có chiến tranh l o n g quốc hiện tại ngược lại là tương đối yên ổn các n g ư ơ i ra ngoài giải sầu tận lực lựa chọn l o n g quốc trong nước điểm ấy ta đều biết ta tìm ngươi chính là hỏi một chút ngươi ta và n g ư ơ i bà ngoại ra ngoài sẽ có hay không có người đối với chúng ta ra tay ta ngược lại thật ra không có gì chủ yếu là lo lắng n g ư ơ i bà ngoại an nguy lúc trước l o n g quốc phía quan phương thừa dịp lâm giật đi hướng đạo quốc bọn hắn đợi trong nhà đều có người ý đổ công chiếm nhà bọn hắn p h ù nguyên n g tín biết nếu như bọn hắn thời gian d à i ra ngoài lời nói khẳng định sẽ bị có ít người để mắt tới phú nguyên tín không muốn hắn cùng tạ bờ lan trở thành lâm g ậ t chỗ yếu hại đối mặt phùng nguyên tín lo lắng lâm d ậ t khẽ cười nói không có việc gì ta muốn biện pháp xử lý ta đi cấp các ngươi luyện chế một ít gì đó đến lúc đó các ngươi mang theo cho người cùng phùng nguyên tín thương lượng xong lâm d ậ t phất tay đem chung quanh bố trí giải trừ phùng nguyên tín là cái người vô cùng thông minh không cần lo lắng phùng nguyên tín sẽ bị người t ì n h toán chỉ cần phòng hộ thỏa đáng bọn hắn ra ngoài không phải cái vấn đề lớn gì trong phòng khách ba nữ giờ phút này ngay tại nói chuyện phiếm nhìn lâm d ậ t giải trừ cách ly tất cả đều nhìn về hướng lâm g ậ t phùng n g vũ cẳng là đang lợi dụng tâm linh cảm ứng trước tiên hỏi thăm phùng nguyên tín tìm lâm giật thương lượng chuyện gì đã thương lượng xong tương quan công việc cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm ba nữ lâm giật trực tiếp mở miệng nói ra ông ngoại bà ngoại bọn hắn chuẩn bị ra ngoài du lịch giải sầu một chút ta đi cấp bọn hắn luyện chế một chút hộ thân đồ vật nói xong lâm giật liền trở lại gian phòng của mình nghĩ nghĩ lâm giật bắt đầu tay tiến hành luyện chế một ít gì đó có thể phòng ngự đạn hạt nhân phòng ngự tính phụ trú số lượng không thể thiếu loại này làm tinh đại sắc khí mặc dù có thể vận dụng người không nhiều cần phải phòng ngừa có ít người phát rồ đối với phùng nguyên tín cùng tạ vân lan ra tay và gắt Mà trừ cái, cái đó ra lâm giật luyện chế hai bộ khôi lỗi bằng vào lâm giật cấp bậc đại sư khôi lỗi thuật tăng thêm trước mát hóa dòng cảnh tu vi lâm giật luyện chế được hai bộ khôi lỗi đều có tứ cực cảnh sức chiến đấu đồng dạng lưu lại một tia thân nhiệm đồng thời có lưu thủ đoạn khi khôi lỗi nhận trình độ nhất định tổn thương lúc chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi lâm giật liền có thể trực tiếp tần h n i ệ m nhập chủ đến trong khôi l ỗ i tự mình điều khiển khôi l ỗ i bên này lâm giật trở về phòng phùng nguyên tín lên lầu hắn mang theo sắc mặt có chút tiểu tụy tạ vân lan đồng thời kêu lên phùng mộng vũ cùng ra ngoài mua sắm bởi vì đại đế g i ả tiên phản hồi hiện tại nhân thủ một kiện túi chữ vật túi chữ vật có thể dung nạp rất nhiều đồ vật đi ra ngoài mười phần tiện lợi khi lâm giật luyện chế xong một chút tương ứng vật phần sau phùng mộng vũ bọn hắn đã mua sắm trở về phùng nguyên tín cùng tạ vân lan sau khi trở về lâm g ậ t đem luyện chế hai bộ khôi lỗi g a o cho bọn hắn đồng thời đem bọn h tiến hành luyện hóa hai bộ khối lỗi trải qua lâm giật luyện chế bên trong một cái hóa hình vì một con to bằng cái đầu chim nhỏ màu xám một cái khác là một cái nửa mét lớn nhỏ chó con màu đen mang theo bọn chúng liền cùng mang theo hai cái tiểu sùng b ậ t một dạng bình thường bọn chúng có thể dựa theo phùng nguyên tín cùng tạ vân lan tâm ý tiến hành đơn giản một chút ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khi phùng nguyên tín cùng tạ vân lan gặp bất kỳ nguy hiểm nào lúc bọn chúng liền sẽ là trung thành nhất hộ vệ đằng sau lâm giật lại giao cho phùng nguyên tín một ít gì đó phần lớn là dùng để bảo vệ an toàn trong đó mấy viên có thể phòng ngự đạn hạt nhân phòng ngự phụ trú lâm giật càng là trực tiếp đưa chúng nó luyện hóa đến phùng nguyên tín cùng tạ vân lan thể nội còn có chính là lâm giật luyện chế được trận pháp cỡ nhỏ trật bàn dùng đến sau có thể chống cự đạn hạt nhân luân phiên công kích bị lâm giật làm tốt hết thể phòng hộ phùng nguyên tín cùng tạ vân lan không chút nào khoa trương bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại lam tinh bên trên đi ngang trước khi đi phùng nguyên tín đối với phùng mậu vũ dặn dò chúng ta muốn đi cô nương chiếu cố thật tốt tốt lâm giật nghe phùng nguyên tín nói như vậy phùng mậu、vũ、chẳng hề để ý nói ai nha tiên tâm đi là ba lời này ngươi cũng nói qua một trăm tám mươi k h ắ p cả trước kia các ngươi mỗi ngày ở bên ngoài du lịch lần kia không đều là ta chiếu cố lâm giật chương hai trăm bốn mươi hai đều là ngươi cho làm hư chương hai trăm bốn mươi hai đều là ngươi cho làm hư đối mặt phùng mậu vũ nói tới phùng nguyên tín không nói gì thêm nữa gần nhất mấy năm này phùng mậu vũ cùng lâm giật trưởng thành bọn hắn quanh năm suốt tháng rất ít ở nhà xác thực cũng đều là phùng mậu vũ đang chiếu cố lâm giật sinh hoạt hàng ngày bên cạnh tạ vân lan nhìn xem lâm g ậ t đối với lâm g ậ t nói ra lâm g ậ t đều do bà ngoại bà ngoại lúc đương thời chút thiên vị để cho ngươi khi còn bé chịu rất nhiều ý khuất n h ư n tạ vân lan trên mặt mang theo hài n ấ y lâm giật cười đáp lại nói bà ngoại ngươi cái này nói gì vậy muốn trách chỉ có thể trách triệu hoài trí bọn hắn một nhà người đều quá giỏi về ngụy trang c h i ệ để nhận rõ bọn hắn là ai là được rồi ngươi cũng đừng hòng quá nhiều mặt khác ngươi cùng ông ngoại lần này liền hào hào ở bên ngoài chơi c ù a giải sầu một chút gặp lâm giật cũng không trách tội chính mình tạ vân lan tâm tình tốt chuyển một chút hào hải tử thật sự là hào hải tử bà ngoại có ngươi cái này thật lớn tôn thật sự là đời ta vinh hạnh ở nhà ngươi thay ta trông coi nàng một chút nàng tiểu vai tâm nhãn tử có thể nhiều nữa đâu phùng ngậu vũ nghe được có nói đến trên người mình mặt mang bất mắn nói mẹ ngươi nói gì thế ta biết đ i ề u như vậy nghe lời sao có thể có cái gì l ệ n h ra tâm nhãn nghe được phùng ngậu vũ phản bác tạ vân lan chừng nàng một chút ngươi cái dạng gì ngươi cho rằng ta không biết ta lâm giật khi còn bé làm một chút chuyện xấu đều là ngươi ở sau lưng châm g ò i lâm giật nếu là làm hỏng vậy cũng đều là ngươi cho làm hư tạ vân lan lời này ngược lại là một chút sai không có lâm dật có đôi khi rất xấu bụng cái này rất nhiều là được từ phùng m ộ n g vũ trân truyền đương nhiên hiện tại lâm dật tại xấu bụng phương diện so với phùng m ộ n g vũ chỉ có hơn chứ không kém thuộc về thanh x u ấ t vu l a m thắng vu l a m gặp t ả vân lan vẫn đang đếm số lượng chính mình phùng m ộ n g vũ mang theo nũng nịu khẩu khí nói ra đi đi liền ta tâm nhãn hỏng được rồi ngươi cái kia nhu thuận ngoại tôn đều là ta làm hư liền hắn tốt ta tuyệt không tốt ta vẫn là không phải ngươi thân sinh nha ai nha các ngươi tranh thủ thời gian đi nhanh một chút đi ta cho các ngươi kêu xẻ giếng đều đã chờ ở bên ngoài lấy phùng nguyên tín cùng tạ vân lan lần này xuất hành muốn đi khắp nơi dạo chơi dài sâu bọn hắn không muốn quá khác hẳn với bình thường cho nên cũng không có để lâm giật bọn người đưa bọn hắn chuẩn bị cùng dị vãng một dạng bà ngoại người c ứ yên tâm đi ra ngoài chơi đi ta sẽ thật tốt nhìn xem không để cho nàng loạn làm việc nghe lâm giật nói như vậy phùng mậu vũ hung t ậ n nhìn lâm giật một chút biểu thị bất mãn khả nhi ở nhà hảo hảo chơi lâm giật nếu là dám khi dễ ngươi ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta ta về là tốt dễ thu dọn hắn â bà ngoại các ngươi ra ngoài hảo hảo chơi lâm g ậ t ta sẽ không khi dễ ta đối mặt nhu thuận bạch khả nhi tạ vân lan trên mặt tử tường dáng tươi cởi đối với bạch khả nhi nói ra vẫn là chúng ta khả nhi nhất làm cho người ta yêu thích cũng không biết ngươi lâm giận ca đều đổ cho ngươi cái gì thốt mê lâm giận khả nhi mặc dù cái gì tất cả nghe theo ngươi có thể ngươi không có khả năng nghỉ vào cái này khi dễ người ta khả nhi có biết hay không yên tâm đi bà ngoại ta làm sao lại khi dễ khả nhi cùng bạch khả nhi nói xong tạ vân lan vừa nhìn về phía viên tiểu nhi tiểu nhi ngươi cũng là số khổ đáng thương hải tử ở lại đây lấy đừng có cái gì trong lòng đánh bác ngươi đem cái này xem như nhà mình viên tiểu nhi một ít chuyện phùng m ộ n g vũ cho tạ vân lan bọn hắn nói qua đối với viên tiểu nhi trước kia kinh lịch tạ vân lan cũng là lòng có thương tiếc tạ ơn bà ngoại ta ở chỗ này mọi người đối với ta đều rất tốt so ta trước kia chính mình thời điểm khoái hoạt nhiều lắm trước khi đi tạ vân lan cùng dĩ vang đi xa nhà một dạng dài dòng văn tự lần lượt bàn giao một lần lão mụ chúng ta đều không phải là tiểu hài tử ngươi làm sao còn là dài dòng như vậy nha đi nhanh một chút đi nếu ngươi không đi buổi tối hôm đó điểm đối mặt phùng mậu vũ lần nữa thúc giục tạ vân lan tức giận nhìn chính mình cái này con gái ruột một chút đ a n g sau tạ vân lan cùng phùng nguyên tín an vị tới cửa miệng chờ đợi đã lâu xe riêng đối với lâm giật một nhà tới nói t i ề n tài phương diện căn bản không tại người một nhà cân nhắc phạm vi bên trong triệu toàn nguyên trả lại hai mươi triệu còn tại phùng nguyên tín nơi này lúc trước hai trăm ư c đều bị lâm giật giao cho phùng nguyên tín cùng tạ vân lan khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong hai mươi triệu đối với lâm giật một nhà tới nói chính là n h i ề u nước ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính phùng nguyên tín biết lâm giật trong tay còn có vô số tiền tài cho nên việc này hắn sách đều không có sách mà lại phùng nguyên tín cùng tạ vân lan lúc trước khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong thu hoạch được đông đảo nguyên tinh sau đó mặc dù tuyệt đại bộ phận đều cho phùng m ở p vũ chỉ để lại một phần rất nhỏ nhưng liền cái này một phần rất nhỏ đặt ở lam tinh bên trên cũng là vô số người cả một đời ngay cả nhìn cũng không thấy khổng lồ số lượng long quốc phía quan phương khai thông long quốc tiền tệ hối đoái nguyên tinh hạn lượng hối đoái con đường mà nếu có người lợi dụng nguyên tinh đổi lấy long quốc tiền tệ lời nói là không hạn lượng phùng nguyên tín cùng tạ vân lan tùy tiện lấy ra một chút nguyên tinh liền có thể đổi lấy đến đại lượng long quốc tiền tệ có tiền có thời gian tự thân an toàn đạt được đầy đủ bảo hộ phùng nguyên tín cùng tạ vân lan mới có thể tại thế giới này náo động xuống một trận nói đi là đi lữ hành dựa theo lâm giật hiện tại năng lực hắn muốn triệu tập một khung quân dụng chuyên cơ thờ phùng nguyên tín cùng tạ vân lan xuất hành đều dễ như t r ở bàn tay lúc trước hắn cũng hỏi qua phùng nguyên tín muốn hay không an b à i như vậy bọn hắn xuất hành bị phùng nguyên tín tự tuyệt phùng nguyên tín có ý tứ là ra ngoài bản thân liền là khắp nơi dạo chơi nhìn xem ven đường phong cảnh ngôi tàu đệm t ừ là được nếu tới về đều là chuyên cơ bay tới bay lui vậy liền đã mất đi đi ra bản chất bọn hắn sẽ tự mình quy hoạch các loại xuất hành lộ t u ế n không cần lâm g ậ t quan tâm cái này phùng nguyên tín cùng tạ vân lan đón xe sau sau phương vây tay từ biệt lâm giật cùng phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi đưa mắt nhìn bọn hắn xe cộ rời xa mà liên tại phùng nguyên tín cùng tạ vân lan vừa mới lái ra ánh mắt phía sau có mấy chiếc xe đi theo trong đó có một gỗ trực tiếp đứng tại lâm giật trước mặt của bọn hắn xe dừng lại đến sau từ trên xe bước xuống một người không phải người khác người này chính là cùng lâm giật từng có mấy lần gặp mặt vân thị c h ấ p pháp cao nhất người phụ trách trương toàn dũng lâm tiên sinh chúng ta biết được đến ngài ông ngoại bà ngoại mua đi phía tây phiếu có gì cần dùng đến chúng ta sao có muốn hay không ta cho an bài một khung chuyên cơ phú nguyên n g tín cùng tạ vân lan xuất hành không có dấu diếm hành tung đều là dùng thẻ căn cước của mình đặt phiếu bởi vì đ ề u biết nếu quả thật có kẻ xấu muốn biết được hành tung của bọn hắn dấu diếm cũng vô dụng long quốc hiện tại cơ bản mặt đã tương đối ổn định mà đối với long quốc tới nói lâm giật nơi này có phát sinh bất cứ chuyện gì tuyệt đối có cao nhất ưu tiên cấp phú nguyên n g tín cùng tạ vân lan bên này vừa mới đặt trước vé vân thị lập tức liền biết được đến làm vân thị chấp pháp giả cao nhất người phụ trách trương toàn dũng trước tiên chạy tới đối mặt trương toàn dũng nói tới muốn đi an bài một không chuyên cơ lâm giật khẽ lắc đầu nói không cần bọn hắn chính là phổ thông du lịch ngươi nói cho các ngươi biết lãnh đạo để cho các ngươi người đều cách khá xa điểm không chút nào có thể ảnh hưởng đến bọn hắn chương hai trăm bốn mươi ba thật sự là thân mật áo đông nhỏ chương hai trăm bốn mươi ba thật sự là thân mật áo đông nhỏ long quốc phía quang phương thời khắc độ cao chú ý đến lâm giật bên người tất cả sự t ì n h cũng không phải muốn tôi tiến hành giám sát mà là vì để tránh cho có cái gì không có mắt xúc phạm đến lâm giật dù sao lâm giật vị này đại thần tại đông đảo long quốc cao tầng trong mắt đã siêu việt hết t h ể giai tầng lại thế nào coi trọng đều không đủ nếu là có tên gia hỏa có mắt không tròng xúc phạm đến lâm giật long quốc đều sẽ bởi vậy nhận ảnh hưởng to lớn nghe lâm giật nói như vậy trương toàn dũng gật đầu đáp minh bạch ngài yên tâm nhất định sẽ không để cho bóng người vang đến bọn hắn lâm tiên sinh nếu có cái gì dườm g à ả việc nhỏ ngài không muốn lãng phí thời gian xử lý có thể tùy thời cho ta biết đến xử lý trương toàn dũng làm vân thị chấp pháp giả người phụ trách theo đại đế giả thiên phản hồi long quốc xã hội dần dần yên ổn quyền hạn của hắn so vân thị cao nhất trưởng quan còn m ộ a lớn mà tại lâm giật trước mặt trương đoàn dung tư thái cỡ thấp hắn biết rõ lâm giật là một tôn ai cũng không có khả năng t r e o chọc thái thượng hoàng ân ngươi trở về nói cho chu trường minh ông ngoại của ta năm đó vụ án bất luận cái gì cùng việc này người liên quan đ ề u cho ta không rõ chi tiết tìm ra pham là có một cái cá l ọ p lưới ta sẽ vì hắn lúc trước một ít hành vi đi tìm hắn đòi một lời giải thích lúc trước phùng nguyên tín cùng lâm giật đ ề vừa đến lâm g ậ t cái kia chưa từng gặp mặt liền bị người hãm hại tiểu cứu phùng nguyên tín tuy nói mình đã buông xuống không còn đi truy đến cùng có thể lâm g i ậ t như là đã có siêu cường năng lực những cái kia năm đó ông ngoại hắn không năng động người hắn đến xử lý thẩm phán minh bạch liên quan tới lâm g i ậ t ông ngoại phùng nguyên tín năm đó vụ án trương toàn dũng cũng biết qua một chút thông qua hiểu một chút hắn biết rõ bên trong liên lụy cực sâu hết sức phức tạp hắn đã sớm nghĩ tới lâm g i ậ t có thể hay không bản án cũng nhắc lại hiện tại lâm g i ậ t nói ra trực tiếp điểm tên đạo họ để chu trường minh đến xử lý hắn biết bởi vì vụ án này toàn bộ vân thị thậm chí toàn bộ tỉnh đều sẽ nhấc lên một trận gió t a n mưa máu cùng trương toàn dũng đơn giản nói chuyện với nhau trương toàn dũng sau khi rời đi lâm giật cùng ba nữ lần lượt trở về phòng nha lâm giật ông ngoại ngươi bà ngoại lại đi ra ngoài du lịch đi l ạ c chúng ta lại nên đón vô câu vô thúc ngày tốt lành lạc lúc trước đại đế giả thiên còn không có phản hồi lâm giật ông ngoại bà ngoại ở bên ngoài du lịch trở về phùng m ộ n g vũ liền mỗi ngày đậu đen rau muốn nhận ư ớ c t h ú c muốn giật dây lâm giật cùng một châu nghĩ biện pháp để bọn hắn lại đi ra du lịch khi đó lâm giật biết do ngoại giới nguy hiểm liền không có cùng phùng m ộ n g vũ thông đồng làm vậy về sau đại đế giả thiên phản hồi sau phùng mậu còn cho lâm g ậ t đề nghị cùng một chỗ mặt khác tìm trụ sở dọn ra ngoài ở nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy nhảy cỡng thật phần vui vẻ phùng n g ậ c vũ lâm giật không khỏi đ ầ u đen rau muống đạo cha mẹ ngươi không ở nhà ngươi cứ như vậy vui vẻ a ngươi có còn hay không là thân sinh nha đương nhiên là thân sinh ông ngoại ngươi đồ không có gì hắn cả ngày chính là đọc sách uống t r à có thể ngươi bà ngoại mỗi ngày ở bên thai rông dài cái này cái kia ta đều sắp bị nàng phiền chết mà lại bọn hắn ở nhà cái này không để cho cái kia không để cho nhiều khó chịu nha ngay tại lúc đó lâm giật đấy lòng còn vang lên phùng ngọc vũ thanh âm chúng ta cái kia ta luôn nơm nớp lo sợ sợ bọn họ phát giác được cái gì bọn hắn lại ra ngoài du lịch ta ta cảm giác triệt để giải phóng toàn thân đều thư sướng bởi vì có lâm giật các loại á n bài đối với lâm giật mười phần tín nhiệm phùng mậu vũ không lo lắng chút nào phùng nguyên tín cùng tạ vân lan an uy trong nhà này có lao nhân trông coi khắp nơi nhận nước thuốc đối với phùng mậu vũ tới nói nàng cảm giác toàn thân không được tự nhiên nhìn lâm giật không để ý tới chính mình phùng mậu vũ quay đầu cùng bạch khả nhi viên tiểu ni nói ra khả nhi tiểu ni ta mới vừa ở trên mạng mua một bộ thiết bị chờ đến chúng ta cùng một chỗ hát ca mở nằm sấp đá nhà phùng ngậu vũ trong lòng hiện lên một chút ý nghĩ bị lâm giật bắt được nhìn phùng ngậu vũ sớm có an bài lâm giật không khỏi có chút im lặng nói ra ngươi đêm qua là thế nào an ổ i mẹ ngươi tại sao ta cảm giác ngươi sớm có dự mưu a đối mặt lâm giật hỏi thăm phùng ngậu vũ cười hát hát nói a cái này không chút an ổ i a ta liền cho nàng nói tâm tình không tốt cảm xúc không tốt vừa muốn đi ra nhiều đi một chút nhiều đi dạo đi giải sầu một chút không nghĩ tới bọn hắn hôm nay liền quyết định ra ngoài du lịch không hổ là cha ruột ta mẹ ruột cái này được chấp hành chính là nhanh đạo lữ ở giữa biết được trong lòng đối phương suy nghĩ không phải thời thời khắc khắc chỉ có khoảng cách gần bên dưới chủ động đi cảm ứng mới có thể cảm ứng đối phương suy nghĩ mà lại ở trong nhà lâm g i ậ t bình thường sẽ không vận dụng thần n i ệ m bao phủ tư phương dù sao nhà đông người thần n i ệ m bên dưới sẽ nhìn một cái không sót gì cái này người khác cá nhân tư ẩn nên chú trọng vẫn là phải chú trọng một điểm còn có chính là đại đế giả thiên bên trong thần n i ệ m chạm đến người khác sẽ cho người cho rằng là đang d ò n nó trực tiếp xem như đ ị c h nhân không trong chiến đấu hoặc là một ít dưới hoàn cảnh đặc thù thần n i ệ m bình thường cũng sẽ không tùy ý vận dụng cho nên lúc trước phùng ngộng vũ đi an ủi tạ vân lan lâm giật không biết hai mẹ con đều trao đổi qua cái gì tình huống bây giờ minh xác tối hôm qua lâm giật cương trở về hôm nay phùng nguyên tín liền mang theo tạ vân lan ra ngoài du lịch là bọn hắn lòng d ạ hiểm độc áo đông nhỏ phùng ngộng vũ ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu ngươi là thật giỏi thật là một cái đại hiếu nữ ông ngoại của ta bà ngoại thân mật áo đông nhỏ lâm giật hướng về phía phùng ngộng vũ thụ một cái ngón tay cái đối mặt lâm g ậ t đái có một chút mỉa mai khích lệ phùng n ộ n g vũ vui vẻ tiếp nhận nàng dương dương đắc ý nói đó là dĩ nhiên ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Càng thụ p h ù n g mộc vũ trong lòng loại kia đắc ý, lâm g i ậ t không l ờ i nào để nói bạch khả nhi thường xuyên đến lâm g i ậ t nhà gặp nhiều lâm g i ậ t cùng p h ù n g mộc vũ loại này lẫn nhau đ ấ u võ m ồ m chân d i ệ n mà viên tiểu nhi nhìn xem lâm g i ậ t cùng p h ù n g mộc vũ loại này đ ấ u võ m ồ m lòng sinh hâm mộ ngay tại lâm g i ậ t cùng p h ù n g mộc vũ đ ấ u võ môn lúc p h ù n g mộc vũ điện thoại di động v a n g lên đứng lên p h ù n g nữ sĩ ngài tốt ngài mua sắm âm hưởng thiết bị đã đưa cho ngài đa ta bây giờ đang ở các ngài cửa ra vào ngài thuận tiện tới tiếp thu một chút không a ta vừa chốt đơn không bao lâu a đưa hàng tốc độ nhanh như vậy sao ta chốt đơn thời điểm nhìn không phải nói cần hai đến ba ngày sau long quốc tại đại đế già thiên không có phản hồi trước đó mua qua internet chuyển phát nhanh ngành nghề phát đạt trên cơ bản hôm nay mua sắm đồ vật chấm nhất hôm sau cũng sẽ đưa đến đại đế già thiên phản hồi sau đại lượng người không tại đi làm công đi làm các ngành các nghề đều bởi vậy nhận cực lớn có b ả o phùng ngậm vũ chốt đơn tại trên mạng mua một ít gì đó dựa theo trên mạng đơn đặt hàng đến xem muốn hai ba ngày sau đưa đạt hiện tại vừa qua khỏi đi không bao lâu sẽ đưa hàng tới cửa dù sao cũng hơi vượt quá phùng n g vũ dự kiến phùng nữ sĩ ta là vân thị chấp pháp đội thành viên ngài trên mạng đặt hàng đồ vật vân thị vừa vặn có hàng ta liền đưa cho ngài đến đây nghe đối phương nói như vậy phùng n mậu vũ lập tức minh bạch là thế nào một chuyện ta âm hưởng đến rồi ta đi lấy một chút nói xong phùng n mậu vũ quay người đẩy cửa phòng ra đi lấy nàng mua sắm đồ vật nhân thủ một kiện túi chữ vật đưa hàng phương diện vô cùng thuận tiện nhìn phùng n mậu vũ đem đồ vật thu nhập đến trong túi chữ vật tên kia vân thị chấp pháp giả thành viên đối với phùng mậu vũ nói ra phụ nữ sĩ đây là ta phương thức liên lạc nếu như cần mua sắm một vài thứ ngài có thể trực tiếp thông chi ta chương 244, là đối với ta không có hứng thú chương 244, là đối với ta không có hứng thú phùng mậu vũ tại trên internet mua âm hưởng tương quan thiết bị căn bản chạy không khỏi l o n g quốc mạng lưới mở bờ a giám sát lâm giật người bên cạnh có bất kỳ nhu cầu l o n g quốc phía quan phương ra lệnh là hết tất cả khả năng đi giải quyết thỏa mãn cho nên mới có vân thị chấp pháp giả được gan bài tự mình đi dựa theo phùng mậu vũ đơn đặt hàng đi cho tiến hành điều hàng tướng tương ứng b ậ t phẩm trước tiên cho đưa đ ặ t lâm g ậ t không có yêu cầu lòng quốc phía quan p ư ơ n g cái gì đúng vậy dùng lâm g ậ t chủ động phân phó long quốc phía quan phương vì lấy lòng lâm giật cũng làm cho lâm giật cùng người bên cạnh hưởng thụ cao nhất đặc quyền phục vụ đây chính là lâm giật thực lực bản thân cường đại mang đến trí cao đặc quyền cất ký đồ vật trở về p h u n g n mậu vũ vui vẻ đối với lâm giật nói ra lâm giật vừa mới người kia nói có đồ vật gì đều có thể trực tiếp liên hệ hắn đi mua sắm mà lại hắn cũng không nói cần chúng ta đưa tiền chúng ta chẳng phải là có thể trắng hao lông cứu lâm giật không dùng t h ầ n nhiệm cũng có thể nhẹ nhõm nghe phía bên ngoài thanh â m nhìn phùng mậu vũ có chút no n g o muốn thử bộ dáng lâm g ậ t không khỏi cười nói nhìn ngươi chút tiền đồ này những n à y phổ thông đồ vật có thể đáng giá mấy đồng tiền a ngươi liền xem như hỏi long quốc phía quan phương muốn đạn hạt nhân long quốc phía quan phương cũng không dám không cho a nói cũng đúng a lời tuy như vậy nhưng phùng mộng vũ trong lòng chợt lóe lên tiểu tâm tư hay là để lâm giật có chút im lặng phùng mộng vũ nghĩ là mặc dù nói hiện tại liền xem như hỏi long quốc muốn cái gì chỉ cần là long quốc có long quốc phía quan phương đều sẽ cho có thể này làm sao có thể so với được chính mình một chút xíu hao đến có ý từ chứ trải qua kiếp trước sau khi sống lại lâm g ậ t tại vật chất phương diện cũng không có bao nhiều nhu cầu nếu không hiện tại hắn muốn cái gì hàng xa xỉ muốn hưởng thụ làm tinh bên trên cấp cao nhất xa xỉ sinh hoạt đều là hắn chuyện một câu nói lâm giật bên cạnh còn có cái phòng chống phùng ngậm vũ sớm có ý nghĩ nàng chuẩn bị đem nó bố trí trở thành một cái ca ca phòng phùng ngậm vũ sinh ra loại ý nghĩ này đã không phải là một ngày hai ngày lúc trước lâm giật ông ngoại bà ngoại ở nhà phùng ngậm vũ cân nhắc đến bọn hắn sẽ không nguyện ý cho nên một mực không có hành động hiện tại lâm giật ông ngoại bà ngoại ra ngoài du lịch phùng n g ậ vũ liền định đem tự thân ý nghĩ thay đổi t h ự tiễn so với lâm giật phùng n g ậ vũ có một viên càng thêm thích chơi tâm khả nhi lâm giật trở về chúng ta còn ở một căn phòng hay là cùng lâm giật cùng một chỗ lúc trước bạch khả nhi từ trước đến nay lâm giật ở tại lâm giật trong phòng về sau lâm giật thời gian dài không có về nhà tăng thêm triệu hoài trí một nhà đến bạch khả nhi vẫn cùng phùng mộng vũ các nàng ở tại trong một gian phòng nghe phùng mộng vũ hỏi như vậy bạch khả nhi ngọt ngào nói ra ta cùng lâm giật ca cùng một chỗ vậy được ta đi cùng đại bạch t h ỏ thương lượng một chút muốn mua qua internet mua vài món đồ khả nhi ngươi nếu là mua cái gì đồ vật để cho ta mua cho ngươi à ta có thể miễn phí đối mặt phùng mậu vũ nói tới lâm giật cảm thấy im lặng phùng mậu vũ có chút á c thú vị là lâm giật tương đối không nghĩ ra bất quá bất kể nói thế nào đều là dâu ria việc nhỏ chỉ cần phùng mậu vũ vui vẻ là được rồi lâm giật hiện tại còn có quá nhiều cần tu luyện đồ vật bản thân hắn là muốn lôi kéo phùng mậu vũ cùng một chỗ cộng đồng tu luyện bất quá phùng mậu vũ hiện tại còn đội vàng muốn đi hao lông k i ể u căn bản không có r ả n h cùng lâm giật cùng một chỗ tu luyện cùng bạch khả nhi cùng đi đến trong phòng lâm g ậ t ngồi xếp bằng liền chuẩn bị tu luyện mà bạch khả nhi lại là tại lâm g ậ t chuẩn bị lúc tu luyện đi vào lâm giật Khả kia, kia. Nhi, chuyện Cái cái gì? bạch khả nhi ấp úng, không nên nói nào. Nhi ráng này, Khả thế Bạch biết bộ Đối mặt liền â m t ta trước ta ta thôi. nói Nhi, không ngoại nhân, chuyện ngươi nói ngay. không cùng ngươi có hai lại Cái kia, cái kia phải cái kia ra. Rất cha Khả cho h lúc gì để u g à y trước, Bạch Khả Nhi liền đối với lâm giật nói qua việc này nói là ba ba của nàng cho nàng thông qua điện thoại để nàng cùng lâm giật sinh mễ gạo nấu thành cơm lúc đó bạch khả nhi xoay xoay ni ni muốn hiến thân chính mình bất quá khi đó lâm giật cho là có một số việc cần thuận theo tự nhiên mà lại hắn còn muốn cho bạch khả nhi một đoạn mỹ hảo lãng mạn hồi ức cho nên lúc đó không có ăn hết bạch khả nhi ân nhớ kỹ làm sao rồi mẹ ta hai ngày trước gọi điện thoại cho ta để cập chuyện này hỏi ta thế nào ta cho nàng nói không có phát sinh cái gì nàng hỏi ta ngươi có phải hay không không thích ta cái kia lâm giật ca ngươi có phải hay không không thích ta nha nàng lúc trước biểu hiện rõ ràng chủ động tìm tới lâm giật lâm giật lại không làm gì nàng lúc đó nàng không nghĩ nhiều về sau mẹ của nàng cho nàng nói một nữ hải tại một cái nam hải trước mặt cho thấy có lòng mà nam hải không có, có hành động chỉ có mấy loại nguyên nhân một loại là nam hải không được một loại khác chính là nam hải này đối với nữ hải này không có hứng thú gì chương hai trăm bốn mươi lăm hai mắt đ ấ m lệ sinh đẹp gia nhân chương hai trăm bốn mươi lăm hai mắt đ ấ m lệ sinh đẹp gia nhân bạch khả nhi sau đó suy nghĩ rất nhiều cho rằng nàng mụ mụ nói có đạo lý nàng từ nhỏ đến lớn một mực đi theo lâm giật phía sau cái mông là lâm giật tiểu tùy tùng cái gì đều nghe lâm giật trước kia còn nhỏ không muốn quá nhiều thế nhưng là theo niên kỷ gia tăng bạch khả nhi dần dần lớn lên bạch khả nhi đối với lâm giật ái mộ là không thêm bất luận cái gì trẻ giấu n ă n g một lòng s ở thuộc chỉ nhận định lâm giật một người giữa hai người ở c h u n g từ lớn tuổi một chút sau liền cùng một đôi tiểu tình lữ một dạng cũng chính là nhìn ra lâm giật cùng bạch khả nhi quan hệ quá mức thân mật bạch khả nhi ba ba bạch đan quốc cho là lâm giật không xứng với bạch khả nhi cho nên mới tiến hành can thiệp tìm tới lâm giật giảm bớt lâm giật cùng bạch khả nhi ở giữa ở c h u n g trong mắt tất cả mọi người chính là một đôi nói chuyện yêu đương tiểu tình lữ lúc trước bạch đan quốc chia rẽ hai người không để cho bạch khả nhi đi liên hệ lâm g ậ t khi đó bạch khả nhi còn muốn cùng lâm g ậ t cùng một chỗ bỏ trốn cho nên lâm g ậ t nếu như đối với nàng có phương diện kia ý nghĩ có rất rất nhiều cơ hội có thể nhiều như vậy cơ hội bày ở trước mặt lâm giật đều không có bỏ ra qua hành động trước mấy ngày nàng chủ động nói ra muốn cùng lâm giật phát sinh chút gì lâm giật đều không có đối với nàng thế nào bạch khả nhi không cho rằng lâm giật là phương diện kia không được cho nên nàng trong lòng lo lắng lo lắng lâm giật có phải hay không chỉ là coi nàng là làm m u ộ i m u ộ i cũng không có giữa nam nữ loại kia ý nghĩ tại lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ trên thân bạch khả nhi mặc dù không nhìn ra cái gì dị dạng có thể lòng của thiếu nữ bên trong dâng lên một tia bất an đó là một loại tròng coi u minh cảm giác Cái này dù sao tại c h Khả h n lâm thần k ô giật c này. Nàng nghĩ suy h t trong lòng hắn đối với bạch khả nhi tình cảm là dõi như ban ngày mà lại từ khi đi vào bạch khả nhi đi vào lâm giật nhà vẫn ở tại lâm giật trong phòng lúc trước càng là bị bạch khả nhi hai trăm ứ c để bạch khả nhi khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong không nói lâm giật liền ngay cả phùng nguyên tín cùng tạ vân lan đều cho rằng bạch khả nhi chính là bọn hắn tương lai cháu dâu thế nhưng là thế nhưng là lâm giật ta ngươi nếu là thích ta lời nói vì cái gì đối với ta không hứng thú ngươi có phải hay không đem ta xem như bội bội của ngươi nhìn xem bạch khả nhi nói xong lấy hết dũng khí chăm chú nhìn chính mình lâm giật lập tức minh bạch bạch khả nhi rốt cuộc là ý gì không nghĩ tới bởi vì hắn một mực không có ăn hết bạch khả nhi bạch khả nhi chính mình ngược lại bởi vậy suy nghĩ nhiều đứng lên nhìn qua nhu thuận đáng yêu đầy có lòng lo âu và mong đợi bạch khả nhi lâm giật vừa cười vừa nói vậy nhưng mà ngươi là muốn coi ta m u ộ i m u ộ i hay là coi ta nữ nhân đối mặt lâm giật yêu cầu bạch khả nhi phi thường dứt khoát giòn vừa nói ta đương nhiên muốn làm lâm giật ca nữ nhân bạch khả nhi là cái tương đối không có tâm cơ cũng không có quá nhiều chủ kiến nhu thuận tiểu nữ sinh ở trong nhà phần lớn sự tình đều là nghe nàng ba mẹ ở bên ngoài toàn nghe lâm giật khi cả hai co sung đôi lúc bạch khả nhi trên mặt nội nghe nàng ba mẹ vụ trộm nghe lâm g ậ t nhưng tại khi lâm giật bội bội hay là khi lâm giật nữ nhân về điểm này bạch khả nhi là phi thường có chính mình chú ý nghe bạch khả nhi như thế chém đinh chặt sắt nói muốn làm nữ nhân của mình lâm giật tâm sinh đông đảo cảm khái tiếp trước hắn thế mà bỏ lỡ như thế một cái một lòng đối với hắn cô gái tốt thấy mình nói xong lâm giật không có cấp cho trả lời chắc chắn bạch khả nhi trải qua ngắn ngủi tư tưởng dãy ruộng mở miệng nói ra lâm giật ca ngươi ngươi có phải hay không ngỡ thích m n g vũ tả khi còn bé bạch khả nhi dựa theo phùng mậu vũ yêu cầu một mực quản phùng mậu gọi tị tị về sau lớn một chút đánh trong đáy lòng chuẩn bị sau khi lớn lên gả cho lâm giật bạch khả nhi liên cải biến đối với phùng mậu vũ xưng hô cùng lâm giật một dạng xưng hô phùng mậu vũ vì cái này phùng mậu vũ cho bạch khả nhi vốn nắn qua rất nhiều lần để bạch khả nhi quan tâm nàng gọi tỷ tỷ có thể bạch khả nhi căn bản không nghe liền theo lâm giật xưng hô phùng mậu vũ cùng lâm giật giữa hai người ở chung thường xuyên đến lâm giật nhà bạch khả nhi nhìn thấy đến b ị lâm giật ngoại công bà ngoại đều nhiều dù sao phùng mậu vũ cùng lâm giật tại lâm giật ông ngoại bà ngoại trước mặt là có chỗ thú liễm mà tại bạch khả nhi cái này lâm giật thân mật tiểu tùy tùng trước mặt ngược lại là sẽ không để ý quá nhiều bạch khả nhi làm trừ lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ bản thân đối bọn hắn hiểu do nhiều nhất người nàng có thể cảm nhận được phùng m ộ n g vũ cùng lâm giật ở giữa loại kia tình cảm siêu v i ệ t phổ thông thân tình khi còn bé không hiểu nhiều lớn tuổi một chút sau bạch khả nhi liền sẽ bởi vậy suy nghĩ nhiều một chút đối mặt bạch khả nhi hỏi tham gia vấn đề này lâm giật bắt đầu suy tư làm như thế nào cùng bạch khả nhi nói ngay tại lâm g ậ t tư tắc trong chốc lát này bạch khả nhi từ lâm g ậ t rất nhỏ trên nét mặt có thể nhìn ra vài thứ n à n g có chút cắn cắn hồng nhuận h ơ n phất miệng môi d ư ớ i sau đó tay nhỏ âm thầm dùng sức nắm chặt đối với lâm giật nói ra lâm giật ca ngươi có phải hay không bởi vì ngươi còn n ữ a thích mậu vũ tả nguyên nhân cho nên cho nên không lâm giật ca ta ta ta không ngại thực sự không được ta có thể chỉ cấp ngươi coi một cái tiểu tình nhân ta nói nói mạch khả nhi trong ánh mắt liền có nước mắt đang đánh chuyển ta có thể không cần danh phận không cần bất kỳ v ậ n gì ta chỉ cần có thể một mực đi cùng với ngươi là được sau khi nói xong mạch khả nhi trong ánh mắt đảo quanh nước mắt không nhịn được từ khoe mắt chảy xuống kiếp trước có bộ phận nguyên nhân đúng là bởi vì phùng mậu lúc đó lâm giật không có trải qua nhiều chuyện như vậy đối mặt loại này tương đối tình cảm phức tạp tranh chấp cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt tăng thêm bạch a n quốc tìm tới hắn đối với hắn nói một chút lời khó nghe nói hắn không xứng với bạch khả nhi để hắn rời đi bạch khả nhi từ đối với bạch khả nhi tình cảm cùng phùng mộng vũ nguyên nhân lâm giật cùng bạch khả nhi một mực chưa từng xảy ra cái gì bạch khả nhi một nhà không còn tin tức lâm giật đau khổ tìm kiếm không thể tìm tới trở thành lâm giật trong lòng một nỗi tiếc nối không ngôi nhìn xem bạch khả nhi khỏe mắt chảy ra nước mắt lâm giật nhẹ nhàng đem bạch khả nhi ôm vào trong ngực đưa tay l a u rơi bạch khả nhi khỏe mắt nước mắt n h a đ ồ n ố c đừng khóc là n g ư ơ i lâm giật ca không đối không thể bận tâm tốt ngươi ta cùng nàng ở giữa quả thật có rất sâu tình cảm ta cũng không gạt ngươi đối với bạch khả nhi lâm giật từ nhỏ đến lớn chưa từng lừa nàng cũng không muốn lừa nàng hiện tại cũng đến việc này lâm giật chủ động thừa nhận nghe lâm giật nói như vậy bạch khả nhi mặc dù trong lòng tương đối khổ sở có thể nàng sớm đã có chuẩn bị dù sao những năm này phùng ngọc vũ cùng lâm giật ở giữa nàng đều nhìn ở trong mắt nếu không nàng vừa mới cũng sẽ không nói ra những lời kia c h ỉ bất quá chính nàng nội tâm có chút không muốn đi thừa nhận cũng không quá muốn đối mặt hiện thực này chương hai trăm bốn mươi sáu hiện tại là có thể hô hấp chương hai trăm bốn mươi sáu hiện tại là có thể hô hấp lâm g i ậ t không nghĩ tới bạch khả nhi sẽ như thế nhạy cảm trong lòng một ít ý nghĩ tại lâm g i ậ t nơi này đạt được n g h i ệ n chứng bạch khả nhi trong lòng ngũ giác hỗn hợp nàng có chút nhắm mắt lại hô một hơi sau đó mở mắt nhìn về phía lâm g i ậ t lâm g i ậ t ca ta biết ta d á n g người không có mậu vũ ta tốt cũng không có nàng xinh đẹp như vậy ta không cùng nàng tranh cái gì chỉ cần lâm dật ca không chê ta là được lâm dật ca ngươi liền muốn ta đi ta muốn cả một đời làm ngươi tiểu tùy tùng tiểu tình nhân bạch khả nhi tâm tư phi thường phức tạp nàng giờ phút này cũng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt nàng lúc này trong lòng liền một cái ý nghĩ đó chính là để lâm giật hiện tại đã thu chính mình trở thành lâm giật nữ nhân nhìn xem trong ngực mình nói ra lời này bạch khả nhi lâm giật trong lòng mười phần thương tiếc khả nhi lúc đầu ta là muốn chuẩn bị cho ngươi một trận lãng mạn cầu hôn là ta không tốt gần nhất không để ý đến cảm thụ của ngươi khả nhi ngươi không phải ưa thích loại kia phương tây công chúa thức hôn lệ a ta quay đầu liền chuẩn bị cho ngươi nghe lâm giật cũng không phải là không thích chính mình mà là bởi vì trong lòng coi trọng chính mình còn nói muốn cho chính mình cầu h ô n bạch khả nhi trong nháy mắt liền vui vẻ mặt nàng mang nước mắt đối với lâm giật tiên nhiên cười một tiếng như là lê hoa đái vũ trong nháy mắt nở rộ lâm giật ca ta không muốn ta cái gì đều không cần muốn ta chỉ cần lâm giật ca ta biết lâm giật ca hiện tại địa vị siêu phàm về sau bên người sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân chỉ cần lâm giật ca về sau có thể một mực trong lòng có ta ta liền rất thỏa mãn đối mặt bạch khả nhi không tranh công đoạn giá ba câu liền có thể trở nên vui vẻ nhu thuận nghe lời thiếu nữ lâm giật cảm giác sâu sắc loại này cô gái tốt có thể làm cho chính mình gặp gỡ là một loại lớn lao chuyện may mắn bạch khả nhi đưa tay lao trên gương mặt nước mắt chính mình nâng lên cực lớn dũng khí hướng thẳng đến lâm giật hôn mà đến dĩ vãng bạch khả nhi cùng lâm giật thân mật nhất tiếp xúc chính là đơn giản ấp ấp ôm một cái lần trước nàng nghe nàng ba ba tìm lâm giật lâm giật là lần đầu tiên chủ động muôn nàng thân hay là cái chán mà bây giờ ôm mục đích nào đó bạch khả nhi cho là mình cần càng chủ động một chút khả nhi không cần kìm nén hiện tại là có thể hô hấp ân kỳ thật đối với bạch khả nhi tới nói cảnh giới của nàng tu vi có thể làm cho nàng trong thời gian dài tuần hoàn không cần thở nhưng lần đầu có loại kinh nghiệm này bạch khả nhi hiện tại toàn bộ đầu trong không thể nội nội tuần hoàn đều đã đình chỉ nghe được lâm giật nói như vậy nàng xấu hổ ừ một tiếng đúng lúc này chuyến đến p h a n h phanh p h a n h tiếng đập cửa lâm giật lâm giật viên tiểu nhi thanh âm từ ngoài phòng chuyển đến nghe được thanh âm trước tiên bạch khả nhi như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi lập tức đem lâm giật đ ẩ y ra sau đó liền hốt hoảng chỉnh lý chính mình tạp nhạp y phục lâm giật trong nhà tất cả khu vực đều tại thiên gia trận pháp bao phủ xuống mà mỗi cái gian phòng trải qua lâm g i ậ t bố trí đều có một loại cách ly loại này cách ly là đơn hướng có thể làm cho nội bộ khu vực tiếng vang sẽ không chuyển đi nhưng là bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì còn có thể nghe được ngưng thần tinh khí lâm g i ậ t bình phục mình bị đánh gãy sinh ra một chút cảm xúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút trận pháp cách ly đình chỉ lâm g i ậ t mở miệng đáp lại nói đại bày tỏ chuyện gì a m g ọ vũ tả để cho ta tới gọi ngươi nói là nàng mua một ít gì đó bảo ngươi cùng khả nhi cùng một chỗ nhìn xem còn muốn mua thứ gì tốt ta đã biết nghe viên tiểu nhi nói như vậy lâm dật lập tức minh bạch là tình h u ố n gì hắn ở trong lòng đối với phùng mậu vũ cảm thấy im lặng nói ra n g ư ơ i cái này lại c ả yêu thiêu thân gì nha n g ư ơ i nghĩ được chưa khoảng cách khoảng cách không xa vừa mới lâm giật tâm tư phùng mậu vũ đều có thể cảm ứng được thông qua cái này cảm ứng phùng mậu vũ biết lâm giật muốn làm gì phùng mậu vũ để viên tiểu ni tới đánh gây lâm giật hành vi cái này có cái gì nghĩ kỹ không muốn tốt dù sao đều đã bước này n g ư ơ i không phải nói muốn cho bạch khả nhi một cái khó quên mỹ hảo kinh lịch à dạng này tính cái gì lâm g ậ t bên này còn muốn tiếp tục dưới đáy lòng cùng vùng mậu vũ giao lưu lúc bên cạnh bạch khả nhi đã chỉnh lý tốt sốc xếp quần áo lâm dật ca mậu vũ t a gọi chúng ta đâu chúng ta qua xem một chút đi lúc này bạch khả nhi thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn lâm dật nàng hiện tại đã minh bạch lâm dật tâm ý lúc trước trong lòng một chút chú ý hiện tại đã toàn bộ biến mất bản thân bởi vì nửa đường bị đánh gãy lâm dật cảm xúc có chút không tốt liếc khả nhi bộ này thẹn thùng đáng yêu ngọt ngào bộ dáng lâm dật tâm tình cũng là trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp đứng lên mà lại lâm dật nghĩ nghĩ xác không cần gấp gáp như vậy thừa d đối với nàng mà nói quả thật có chút không công bằng dù sao cũng hơi thiếu cân nhắc phùng ngậu vũ hiện tại cùng lâm giật tâm linh tương thông nàng liền cùng lâm giật trong lòng run đũa một dạng biết lâm giật đấy lòng một chút ý tưởng chân thật cho nên vừa mới để viên tiểu ni tới đánh gãy lâm giật hành vi lâm giật cùng bạch khả nhi đi vào phùng ngậu vũ gian phòng bạch khả nhi bởi vì chuyện mới vừa phát sinh hiện tại còn vô cùng ngượng ngủng nàng không có ý tứ đối mặt phùng ngậu vũ cùng viên tiểu ni đi theo lâm g ậ t cùng một chỗ tới sau nàng vẫn tại lâm g ậ t sau l ư n g thấp cái óc bởi vì có cái miễn phí nhân viên đưa hàng quan hệ phùng mộng vũ tại trên mạng nhìn thấy muốn mua sắm một ít gì đó trực tiếp bày ra tại trên giấy mà l â n giật g tiếp nhận phùng mộng vũ liệt kê ra tới danh sách không khỏi nói ra ta đi ngươi đều phải mua thứ gì đổ bật loạn thất bát tao a đây chỉ là một phần nhỏ vừa mới ta cùng đại bạch thọ thương lượng hồi lâu đâu ngươi qua đây nhìn xem còn cần mua những thứ gì chương 247, khuê trung xâm nhập giao lưu chương 247, khuê trung xâm nhập giao lưu phùng mộng vũ tựa như không nhìn thấy bạch khả nhi dị thường một dạng nàng đem trong tay mặt phẳng hướng phía bạch khả nhi đưa qua khả nhi người qua đây nhìn xem ta giúp ngươi chọn lựa thật nhiều quần áo xinh đẹp ngươi xem một chút đều có thích hay không tất cả nữ hải tử đều như thế trời sinh đối với mua sắm có rất hưng thịt thú các nàng đối với các loại đẹp mắt túi sách quần áo đó càng là không có một chút sức chống cự trước kia bạch khả nhi ra cảnh tương đối r ồ i r à o thiền tiêu và tương t đối nhiều một chút tương đối ưa thích quần áo túi sách nàng có thể trực tiếp mua sắm nhưng loại này nữ hải tử thiên tính không cách nào cải biến nhìn xem p ù n g mộng vũ chọn lựa ra các loại thích hợp với nàng quần áo xinh đẹp bạch khả nhi đầy cõi lòng vui vẻ xem xét đứng lên viên ti c nói g Bạch Khả Nhi n đến nói trong đó có n à n g giúp b ạ c h khả nhi cũng tuyển mấy bộ quần áo để b ạ c h khả nhi nhìn xem có thích hay không nữ h à i ở giữa liên quan tới loại chủ đề này p h ả n p h ấ t vĩnh viễn cũng nói không hết một dạng lúc trước phùng m ộ n gọi Vũ g lâm dật cùng b ạ c h khả nhi tới vất quá là ngăn cản lâm dật một cái lấy cớ cùng lâm dật nói v à i câu để lâm dật nhìn xem còn thiếu cái gì phùng m ộ n g Vũ cũng t i ế n tới cùng b ạ c h khả nhi viên tiểu nhi thảo luận quần áo có đẹp hay không cái gì gặp ba nữ liễu dịu cho chuyện đem chính mình cho gặp tại một bên lâm dật mở miệng đối với phùng mậu、Vũ、nói ra ta tối hôm qua có chút việc không cùng ngươi nói rõ ràng cho ngươi thêm nói một chút lâm giật trong lòng có ý tưởng gì phùng mậu vũ tự nhiên là biết đến nhưng nàng giả bộ như không biết nói ra a chuyện gì a không có khả năng tại cái này nói sao đối mặt phùng mậu vũ nói tới lâm giật chừng phùng mậu vũ một chút trực tiếp quay người ra ngoài phùng mậu vũ chép miệng đi theo lâm giật cùng đi ra bạch khả nhi là biết tình huống bất quá lúc trước bạch khả nhi đã biết lâm giật tâm ý biết nàng tại lâm giật trong lòng địa vị rất cao tại lâm g ậ t cùng phùng mậu vũ đẩy cửa rời đi v i tiểu nhi đối với bạch khả nhi hỏi bọn hắn chuyện gì a cảm giác có chút kỳ kỳ q u á i quái không biết ta có thể là liên quan tới ông ngoại bà ngoại sự tình đi long biết rõ bạch khả nhi cũng không cho viên tiểu nhi nói phùng n mậu vũ cùng lâm giật đi làm cái gì đi khả nhi ngươi cùng lâm giật là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn nói cho ta nghe một chút đi một chút liên quan tới các ngươi khi còn bé sự tình thôi viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi có rất ít một chỗ thời gian hiện tại hai nữ một mình tại một h ố i bắt quái chi tâm không kém gì phùng n mậu vũ viên tiểu nhi hỏi thăm về đến bạch khả nhi một ít chuyện đối mặt viên tiểu nhi hỏi thăm bạch khả nhi nhớ tới một chút khi còn vẽ cùng lâm giật chuyện lý thú bắt đầu cùng b i ê n t i ể u đi nói một bên khác lâm giật cùng phùng mậu vũ đi tới lâm giật trong phòng phùng mậu vũ tựa ở lâm giật cửa phòng một mặt t r e o tức ý cười nhìn xem lâm giật gọi ta tới đây là chuyện gì phải cho ta nói a người đây không phải biết do còn cố hỏi a ta nhưng không biết ngươi muốn làm gì khả nhi ngay tại bên ngoài ngươi lại đem nàng kêu đến không được sao ngươi gọi ta tới làm gì nha đối mặt một mặt vẽ t r e o tức phùng mậu vũ lâm giật đưa tay cho phùng mậu vũ một bàn tay cái này hóa rồng cảnh đối với người phương diện này ảnh hưởng lớn như vậy sao tạm được không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy chỉ cần không bị dụ phát đi ra hay là rất tốt k h ô n g chế cái này còn không phải trách ngươi quá mê người thôi ít đến bộ này ta còn không biết ngươi còn dám nói lung tung lại nói lung tung ta cho ngươi miệng xém ở có thể cảm giác trong lòng đối phương ý nghĩ đối mặt khẩu thị tâm phi phùng ngậm vũ lâm giật cười ha h a khả nhi cùng đại bạch thỏ còn ở đây thời gian dài các nàng nên đem lòng sinh nghi mà lại ta còn có thật nhiều đồ vật muốn mua đâu lâm giật trong lòng lập tức dâng lên một loại tâm tư đối mặt lâm giật dâng lên loại kia tâm tư phùng ngậm vũ hung tợn trừng mắt lâm giật thu hồi ngươi ý nghĩ xấu xa kia thật sự là tương đương đẹp vô cùng ngươi lúc trước đáp ứng ta cái gì đều nghe ta buổi tối hôm qua bởi vì khó mà mở miệng sự t ì n h phùng n g ậ vũ chủ động nói về sau cái gì đều nghe lâm giật nhưng vừa vận lâm giật nội tâm ý nghĩ quá mức t à ác phùng n g ậ vũ trực tiếp đổi ý đạo cái gì tất cả nghe theo ngươi không sai cái này không thể nghe ngươi đại bạch thỏ cô gái tốt như vậy ta không thể để cho nàng rơi vào ngươi hòa tâm đại củ cải này trong tay một bên khác viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi trò chuyện lên bạch khả nhi cùng lâm g ậ t khi còn vẽ chuyện lý thú qua lại khả nhi ngươi cùng lâm giật đến một bước nào a tiểu ni tả cái này cái này ngươi hỏi thế nào cái này nha bị hỏi vấn đề này bạch khả nhi sắc mặt đ ỏ bừng có chút khó mà mở miệng nói tôi ta sẽ không cho ngươi nói ra đi ân thân thân a thân thân nha ân không muốn lại phía trên này nói tiếp bạch khả nhi đổi đề tài hỏi tiểu ni tả ngươi giao du bạn trai sao không có ta đôi này đồ vật từ nhỏ đã khác hẳn với người khác ta khi còn đi học thật nhiều đồng học đều chế rêu ta đối với đôi này đồ vật ta khi đó có thể tự ti mỗi ngày vốn tại trường học trong góc nam hải cũng đều tránh ta xa xa nói đến đây viên tiểu ni dùng hai tay t ư ơ n g l ư ợ n g trên người mình của mỹ về sau ta dựa vào đến trường thời điểm viết tiểu thuyết tiền kiếm được liền chính mình thuê phòng ở viết viết tiểu thuyết lời í tiền t ngược lại là áo cơm không lo bởi vì ta tự thân nguyên nhân bình thường ta rất ít đi ra ngoài một thân một mình ở lại thiếu khuyết xa g i a o ta ngay tại trên mạng kết giao bằng hữu chơi một chút game online ở trong đêm ai cũng không biết ta là ai ta có thể không hề cố kỵ trong lúc đó ngược lại là tiếp xúc qua một chút nam tính dân mạng thế nhưng là trò chuyện một chút bọn hắn liền hỏi ta ta đây là không phải giả còn muốn n ọ phờ liền gặp mặt cái gì ta có thể cảm giác được bọn hắn không có hảo ý điều này sẽ đưa đến ta căn bản không có cơ hội đi yêu đường a thật âm mộ ngươi có cái ưu tú nam hải là từ nhỏ thanh mai trúc mã đối mặt viên tiểu ni nói tới nàng không có nói qua yêu đường bạch khả nhi không giải thích được nói tiểu ni tạ ta nhìn ngươi trong tiểu thuyết miêu tả nam nữ vấn đề tình cảm có thể tinh tế tỉ mỉ ta còn tưởng rằng ngươi nói qua không thiếu nam bằng hữu đâu một mực lấy tay nâng chính mình viên tiểu ni vừa cười vừa nói ha ha ha ta chính là cái lý luận phái trong tiểu thuyết đều là ta nghĩ lung tung soạn bậy đi ra ta vẫn ở nghĩ đến chính mình nhiều tôn ít tiền đi mổ đưa chúng nó rút mất một bộ phận để bọn chúng nhỏ một chút chương 248, t a có thể hay không sợ một chút chương 248, t a có thể hay không sợ một chút nghe viên tiểu nhi nói muốn muốn rút mất một bộ phận để bọn chúng nhỏ một chút bạch khả nhi kinh ngạc nói a cái này cái này đều để ta đấu kỵ muốn chết ngươi còn muốn lấy cắt mất nhà viên tiểu nhi k h ẽ thở dài một tiếng nói ra ai mỗi lần ra ngoài ta đều phải cẩn thận đi che lấp bọn chúng có một lần ta ra ngoài mua đồ đi đường. ở trên đường. không thiếu nam sắc mị mị nhìn chằm chằm rất nhiều nữ nhìn ta đều mắt trận trắng bọn chúng cũng không phải cái gì độ tốt đối mặt viên tiểu ni thở dài bạch khả nhi lập tức lắc đầu nói làm sao lại người khác muốn có còn không có đâu những cái kia đối với ngươi mắt trận trắng nữ hải đều là ghen ghét ngươi ai biết được dù sao với ta mà nói bọn chúng chính là gánh bác cái kia t i ể u nhi tạ ta có thể sở một chút bọn chúng sao bạch khả nhi tính cách cho phép mặc dù cùng viên tiểu ni ở chung rất nhiều ngày quan hệ tương đối hòa hợp có thể nàng lúc trước là cái ngay cả nụ hôn đầu tiên đều ở tiểu nữ hải không có như vậy thoải mái bình thường đều là phùng m ộ n g vũ cùng viên tiểu nhi ở giữa lẫn nhau đùa dỡn phùng m ộ n g vũ không có việc gì liền đứa thích bóp viên tiểu nhi mà bạch khả nhi một mực đến ngay tại bên cạnh xem kịch đối với mình không có lớn như vậy đồ vật bạch khả nhi cũng chiếu cố không thôi ngay bạch khả nhi nói như vậy viên tiểu nhi hướng phía trước ấn ngực không thèm quan tâm nói ân tới đi phùng m ộ n g vũ về đến trong phòng liền thấy đùa dỡn cùng một chỗ hai nữ nhìn xem hai nữ bởi vì đùa dỡn mà quần áo không trình tề mở miệng nói ra nha các ngươi làm cái gì vậy nha a mậu tả người giúp xong a với m ớ i bạch khả nhi xuất thủ trước đi thể nghiệm chính mình không có lớn như v ậ y đồ vật sau đó viên tiểu nhi cũng xuất thủ cùng bạch khả nhi tới cái người tới ta đi hai người tiếp xúc thân mật sau lẫn nhau quan hệ trong đó càng thêm hòa hợp liền vui cười bừa dẫn nhìn thấy phùng m ộ n g vũ tới bạch khả nhi liền đ ộ i vàng né tránh viên tiểu nhi tập kích khả nhi ngươi đừng chạy ngươi còn kém ta một chút đâu viên tiểu nhi liếc khả nhi chạy đi liền đội theo nhìn hai người vui sướng vui cười bừa dẫn phùng mậu vũ cũng thuận thế gia nhập vào trong cuộc chiến ba nữ lẫn nhau ở giữa đùa dẫn chơi đùa chơi đến quên cả trời đất bởi vậy trong phòng xuân quang không ngừng trật tiết một bên khác phùng mậu vũ sau khi rời đi lâm giật liền bắt đầu tu luyện giải quyết triệu hoài trí một nhà lâm giật tâm niệm thông suốt một mực tới chấp niệm tiêu tán về sau ăn hết phùng mậu vũ lại cùng bạch khả nhi nói ra hiện tại lâm giật tâm đầu không có bao nhiêu sự tình đ é p tâm tình cực độ thư sướng dưới loại tình huống này lâm giật có thể bản thân cảm nhận được bởi vì tự thân tâm tính nguyên nhân hắn về mặt tu luyện so với lúc trước phải nhanh hai ba thành vui cười đùa dỡn một phen mệnh mọi bạn ữ không có hình tượng chút nào nằm ở trên giường nói một chút quê trùng mật thoại các nàng thảo luận ai d á n g người tốt hơn ai có tình có giãn cái gì cái gì quần áo xinh đẹp ai càng thêm thích hợp mặc cái gì lúc trước lâm giật ông ngoại bà ngoại ở nhà hai cái lao nhân đều sẽ xác định vị trí nấu cơm ăn cơm hiện tại lâm giật ông ngoại bà ngoại không ở nhà căn bản không ai quản điểm này lâm giật cùng phùng mậu vũ ba nữ hiện tại triệt để thả bản thân không nói bụng lời nói căn bản n g h ĩ không ra ăn cơm mà bây giờ phùng mậu vũ ba nữ phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi tu vi cảnh giới đã là bờ bên t i ể cảnh viên tiểu nhi đợi tại lâm giật trong nhà nhiều ngày như vậy cái kia minh mông linh khí nồng nặc bên giới tu vi cảnh giới của nàng tăng lên cũng tương đối nhanh hiện tại viên tiểu nhi tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến mệnh tuyển cảnh tầng thứ tám trước mắt l a m t i n h người chơi tu vi cảnh giới tăng lên nhanh liền ma tộc thiên tôn cùng đảng vân giá vũ hai người đạt đến thần tiểu cảnh người chơi khác có thể đạt tới mệnh tuyển cảnh đều không phải là rất nhiều dựa theo cái này coi là viên tiểu nhi tu vi hiện tại tiêu chuẩn ở người chơi trong quân thể cũng trở thành đỉnh tiêm phía dưới cao nhất hàng một lâm giật ở trong nhà bố trí thiên gia chất pháp lợi dụng thần nguyên làm chủ yếu năng lượng so với các đại trong thánh địa thiên giai động phủ tu luyện còn muốn có hiệu quả không hiệu quả đối với bất luận kẻ nào tới nói không thua gì một mực phục d ụ n g đan dược tăng lên tự thân mà lại so với phục d ụ n g đan dược không cần lo lắng đan độc vấn đề còn có chính là bởi vì là tự mình tu luyện đi lên cũng không cần lo lắng tự thân cảnh giới chưa vững chắc vấn đề nhưng là coi như như vậy phùng ngậm vũ cùng bạch khả nhi tu vi cảnh giới của các nàng tăng lên cũng không phải là phi thường cấp tốc cái này cũng bình thường dù sao lại n ị c h thiên thể chất tại trên con đường tu hành muốn tiến lên trước một bước cũng cần thời gian dài đi từ từ thôi những thánh địa này bồi dưỡng ra được thánh tử thành n ữ tại các loại tài nguyên đại lượng cung ứng bên dưới bọn hắn cũng là hao tốn một hai chục năm mới đạt tới tứ cực cảnh còn có rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cuối cùng cũng bất quá là luân h ả i cảnh hoặc là đạo cung cảnh cả một đời không cách nào tiếp tục b ộ t phá cái này càng là tu vi cảnh giới cao thời gian tu luyện chính là gấp b ộ i gia tăng p h u n g m n g vũ cùng bạch khả nhi mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng lên tới bờ bên kia cảnh phóng nhãn toàn bộ đông hoàng cũng không tìm ra được có thể cùng các nàng s á n h ngang đương nhiên đang tiên lộ loại kia truyền thừa để cho người ta một khi đỗi n g trực tiếp vượt qua tăng lên không tại bình thường tu luyện phạm vi bên trong đối với tất cả tu sĩ tới nói vậy cũng là thuộc về chỉ có thể lộ mà không thể cầu cơ duyên lâm giật chuẩn bị chờ mình hoàn toàn tiêu hóa lúc trước thu hoạch sau đó tìm đoàn nước chân nhân nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không để cho đăng tiết ê n lộ b i n h h à n tiết xương c ủ a sống lại lần nữa hóa ra đăng t i ê n lộ nếu có thể lời nói đối với người bên cạnh tới nói bọn hắn cũng không cần tốn thời gian phí sức đi một chút xíu trên việc tu l u y ệ n đi phùng ngọc vũ sau khi đi lâm giật đi tới bên cạnh phòng chứa đồ trong phòng chứa đồ trước kia là trong nhà chất đống tạp vật cùng loạn thất bát tao đổ vật về sau bị lâm giật lợi dụng trật pháp phân chia ra mấy cái không gian thôn t i ê n chó tiểu mặc mấy cái linh thú toa kỵ đều ở nơi này đợi mượn nhờ trong nhà này nồng hậu dày gặt linh k h í những linh thú này toa kỵ trong khoảng thời gian này đều không nhỏ tăng lên cảm ứng được chủ nhân tới thôn t i ê n chó tiểu mặc hướng thẳng đến lâm giật nào tới nó nhiệt tình liền muốn liếm lâm giật mặt bị lâm giật đưa tay ngăn cản lúc trước ăn quá no tiêu hóa thế nào vông vông vông. đi những ngày thần nguyên đều ăn hết vông vông vông. lưu lại mấy chục mai thần nguyên sau lâm giật lại đi xem nhìn mặt khác linh thú toa kỵ độc giác linh mã tiểu mạch trải qua trong khoảng thời gian này trở nên càng t h ầ n tuấn mà phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi còn có viên tiểu nhi linh thú toa kỵ bởi vì phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi lúc trước không có ở phía trên này tốn hao quá nhiều tài nguyên cho nên bọn chúng trừ đẹp mắt bên ngoài đối với lâm giật mà nói có thể nói là không còn gì khác lâm giật lưu lại một chút thích hợp nó bọn họ đang dược đơn giản đối bọn chúng hoàn cảnh sinh hoạt tiến hành một phen cải tạo liền xoay người rời đi đ a n g sau lâm giật đi tới phùng mậu vũ trước c u ộ phòng chương hai c ự c điểm thăng hoa cảm nỗ nhiều chương hai c ự c điểm thăng hoa cảm nỗ nhiều nghe được lâm giật gõ cửa không có hình tượng chút nào xuân quang trận tiết nằm ở trên giường nói chuyện trời đất ba nữ vội v a n g đứng dậy chỉnh lý lúc trước bởi vì đùa giỡn mà lộn xộn không thôi quần áo lâm giật có chuyện gì a chỉnh lý tốt quần áo sau phùng mậu vũ tiến lên mở cửa phòng đạo lữ phản hồi sau hai người chúng ta cộng đồng tu luyện có tu luyện tăng thêm mặc dù tại lam tinh bên trên chúng ta là trước mắt đứng đầu nhất nhưng cũng không thể bởi vậy lười biếng a đi thôi một khối tu luyện đi khả nhi ngươi cũng một khối đến đây đi có cái gì vấn đề trên việc tu luyện có thể tùy thời hỏi ta lúc trước phùng m ộ n g vũ dẫn đầu liên hệ đến vài ngày không có tin tức lâm d ậ t liên cùng bạch khả nhi bọn hắn nói qua là bởi vì đạo lữ phản hồi nguyên nhân nghe lâm d ậ t nói như vậy bạch khả nhi khuôn mặt đỏ lên nghĩ đến một chút sự tình lúc trước không có nhất cổ tắc k h hiện tại bạch khả nhi không sảng khoái lúc d ũ k ý cho nên nàng vừa mới cùng phùng m ộ n g vũ viên tiểu ni h vui cười đùa dỡn một phen không có giống như ngày thường lâm d ậ t gian phòng tìm lâm d ậ t lâm d ậ t ca các ngươi đi tôi h ta cùng tiểu ni tỷ tại trong phòng này tu luyện là được chúng ta vừa bận l à bạn tu luyện sau khi có thể cùng một chỗ tâm sự cái gì vậy được rồi các ngươi có chuyện gì liền gọi chúng ta cùng phùng mậu vũ vừa mới xâm nhập giao lưu không có đi qua bao lâu lần này lâm giật gọi phùng mậu vũ đi qua s á t thực chính là vì cộng đồng tu luyện bạch khả nhi muốn cùng biên tiểu ni h cùng một chỗ lâm giật cũng không nhiều lời cái gì đằng sau lâm giật cùng phùng mậu vũ liền cùng một chỗ về tới lâm giật trong phòng nếu như bạch khả nhi theo tới như vậy lâm giật cùng phùng mậu vũ tự nhiên là sẽ trực tiếp tu luyện có thể bạch khả nhi không có tới phùng mậu vũ đi vào lâm g ậ t trong phòng sau liền không hề cố kỵ trực tiếp ôm lâm g ậ t cổ lặng lẽ nói ra ngươi cố ý có phải hay không phùng m ộ n g vũ ác thú vị đó là tùy thời đều có đối mặt phùng m ộ n g vũ nói tới lâm giật trong lòng không khỏi liền sẽ hiện lên một ít tâm tư bắt được lâm giật tâm tư phùng m ộ n g vũ trong lòng một ít ác thú vị đạt được cực lớn thỏa mãn lâm giật quay người trực tiếp đem ôm lấy phùng m ộ n g vũ ném vào trên giường dẫn tới phùng m ộ n g vũ kiểu cười liên tục lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ hai người dắt tay mặt đối mặt ngồi xếp bằng bắt đầu cùng nhau tu luyện tiến vào trạng thái tu luyện lâm g ậ t đốn cảm giác hai người tâm tư chặt chẽ tương liên song phương tại riêng phần mình trước mặt như một chút che lấp không có một dạng thân n i ệ m tương giao bên dưới l â、so、một một nguyên i bản lâm giật tại cựu bí chi đấu tự bí bên trên trải qua hắn thời gian ngắn này lĩnh hội đã có thể đơn giản thi triển đi ra mà đây chỉ là cựu bí chi đấu tự bí nhập môn lâm giật có thể tại đại đế giả thiên phản hồi sau mấy ngày ngắn ngủi nhanh chóng nhập môn cựu bí chi đấu tự bí trừ lâm dật tự thân thiên tư ngộ tính thiên phú không sai bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là cơ vô hư chuyển thừa đại lượng tương quan kinh nghiệm nếu không bằng vào mượn lâm dật tự thân tu luyện muốn i ự u bí chi đấu tự bí tu luyện nhập môn đều cần dài dàn g dặc thời gian kỳ thật cái này cũng bình thường bình thường tu sĩ đạt được một chút cơ duyên c h u y ể n thừa phần lớn đều tiến hành mấy năm thậm chí mấy chục năm bế quan đến hấp thu cảm nộ g cùng p h u n g mậm vũ cộng đồng tu luyện lâm dật tiếp tục tu luyện cảm nộ cựu bí chi đấu tự bí trong lúc nhất thời lâm dật suy nghĩ toàn bộ triển khai các loại lúc trước không thể nào hiểu được huyền diệu dưới loại trạng thái này, toàn bộ nhẹ ngắn ngủi tuy nói chốc lát, Lâm ậ tại i luân, luân hải đế trên kinh lâm dật cũng không thể đem nó hoàn toàn hiểu rõ vất quá nương tựa theo đại đế giả thiên phản hồi đại lượng tin tức tương quan lâm h ậ t đem nó truyền thụ cho người khác hay là không có vấn đề về phần thánh vũ tông công pháp thánh vũ bí điện chỉ là hoàng g i a thượng phẩm công pháp người bình thường thu được tự nhiên là như n h ặ n được trí bảo một dạng nhưng đối với lâm d ậ t bọn hắn tới nói hoàng gia thượng phẩm công pháp quá mức đ ề đoan lâm d ậ t cũng hỏi tham q u a đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân cáo chi lâm d ậ t chỗ này vị thánh vũ bí điện chỉ là hắn sớm mấy năm từ cái nào đó trong huyện mộ khai của gia lúc đó ngụ lại thiên nguyên thành thành lập tông môn cần c h ọ n vẹn hoàn chỉnh công pháp cho nên hắn liền đem thánh vũ bí điện các loại một loạt công pháp lấy ra đoàn đức chân nhân tự thân tu luyện chỉ có hắn độc môn t u y ệ t học tàng đế trải qua lúc trước lâm g ậ t cái thứ nhất gia nhập thánh vũ tông trở thành đoàn đức chân nhân đệ tử thân truyền hắn lúc này mới đem tự mình tu luyện độc môn tuyệt học tàng đế kinh t r u y ệ n thụ cho lâm dật mà sau đó trở thành đoàn đ ứ chân c nhân đệ tử thân truyền phung mộng vũ cùng bạch khả nhi liền không có có thể học được tàng đế trải qua lâm dật đã từng hỏi thăm đoàn đế ứ c chân nhân, có nhân, thể hay không đem tàng đem đ kinh t r u y ệ n thụ cho các nàng đoàn đ ứ chân c nhân nói cho lâm dật tàng đế trải qua không thích hợp nữ tính tu luyện hay là không truyền thì tốt hơn luân hải đế trải qua là một bộ đế kinh dựa theo lâm dật hiểu rõ chỉ là tu luyện luân hải đế trải qua một bộ công pháp chỉ tu đơn nhất luân hải cảnh giới cuối cùng cũng có thể trở thành đại đế lúc trước lâm g i ậ t thu hoạch được luân hải đế trải qua sau lâm g i ậ t tu vi cảnh giới đã đột phá luân hải cảnh tự nhiên không cách nào đơn tu luân hải cảnh giới này về sau lâm g i ậ t lại đạt được đạo cung đế trải qua đạo cung đế trải qua đồng dạng là một bộ đế kinh cùng luân hải đế trải qua một dạng có thể bằng vào đạo cung đế trải qua đơn tu một cái đạo cung cảnh giới này mà lại cùng bình thường công pháp tu luyện không giống với chính là tu luyện đạo cung đế trải qua cất bước chính là đạo cung cảnh không cần phá vỡ khổ hải đi tu luyện luân hải cảnh bởi vì không cần phá vỡ khổ hải tu luyện luân hải cảnh so với luân hải đế trải qua đạo cung đế trải qua cất bước yêu cầu cao hơn nếu như không phải lâm dật đạt được đại đế g i ả thiên phản hồi có thể trực tiếp học được nhập môn lâm dật đi lên liền tu luyện đạo cung đế trải qua lời nói sẽ rất khó nhập môn bởi vì lúc đó lâm dật đã trải qua luân hải cảnh là từng bước một trên việc tu luyện đi cho nên thu hoạch được đạo cung đế trải qua sau lâm dật cũng vô pháp hoàn toàn dựa theo đạo cung đế trải qua tới tu luyện luân hải đế đã tại hấp thu năng lượng câu diện so với đạo cung đế trải qua hiệu quả một tốt cho nên trước mắt lâm dật chủ yếu là lợi dụng luân hải đế trải qua hấp thu năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng đến để thăng tu vi của mình tiếp trước lâm dật chỉ có được một bộ không hoàn chỉnh hoàng giai hạ phẩm công pháp tu luyện một thế này lâm dật có được nhiều loại đỉnh cấp công pháp tu luyện luân hải đế trải qua đạo cung đế trải qua cùng tàng đế trải qua cùng dấu thiên kinh còn có về sau lấy được hư không trải qua tuy ý một loại toàn bộ hiểu rõ tu luyện có thành tựu đều là có thể nối thẳng đại đế đỉnh cấp đế kinh công pháp đương nhiên công pháp là công pháp tu hành còn cần dựa vào cá nhân đông hoang đông đảo thánh đ i ệ n thái cổ thế gia đều có cấp bậc này đế kinh vô số năm qua tu luyện các loại đế kinh tu sĩ nhiều vô số kể nhưng cuối cùng xuất hiện đại đế cấp bậc nhân vật cũng chính là sách sử bên trong cái kia giải r á c mấy người chương 250, n g ư ờ i già thành tinh t â m độ minh chương 250, n g ư ờ i già thành tinh t â m độ minh phùng m n g vũ tu luyện có luân hải đế trải qua nàng trước mắt tu vi cảnh giới là luân hải cảnh giới tiểu cảnh giới v ờ bên kia cảnh khi cùng lâm giật cộng đồng tu luyện sau đông đảo liên quan tới luân hải đế trải qua tương quan tu luyện vấn đề tại loại này minh nộ bên giới giải quyết dễ dàng so với lâm giật sở tu phức tạp phùng mậu、vũ、mặc dù không có thế giới quà tặng tăng thêm nhưng bởi vì thuần tú vừa bận phù hợp luân hải đế trải qua cảnh giới nó tại luân hải đế kinh phương mặt cảm n ộ i trên đột nhiên tăng mạnh gia tăng một bên khác lâm giật ông ngoại bà ngoại ngồi xe riêng đi tới vân thị trạm tàu đệ tử hiện tại long quốc đã tại long quốc phía quan phương điều khiển bên dưới khôi phục d i vãng mặc dù có bộ phận người chơi có thể khống chế thần hồng phi hành có thể khống chế thần hồng phi hành là cần tiêu hao tự thân năng lượng tiêu hao này năng lượng cần tu hành mới có thể bổ sung lợi dụng nguyên tinh bổ sung năng lượng tự nhiên là cấp tốc nhất cũng không phải ai cũng cùng lâm giật một dạng có vô số nguyên tinh có thể không thèm quan tâm sử dụng một viên nguyên tinh giá cả hiện tại có thể đổi được mấy trăm vạn long quốc tiền tệ quốc gia khác tiền tệ bởi vì không có khả năng h ồ i đoái nguyên tinh trước mắt đã kinh tế sụp đổ không nói biến thành giấy lộn cũng trên cơ bản không sai biệt lắm cho nên liền xem như có năng lực khống chế thần hồng phi hành người chơi ra ngoài cũng sẽ mượn nhờ ô tô máy bay tàu đệm từ các loại xuất hành công cụ trừ phi tất yếu đều mười phần tiết kiệm chính mình nguyên tinh tiêu hao long quốc trước mắt trừ thường xuyên sẽ xuất hiện một chút quy mô nhỏ não đ ậ u trên cơ bản cùng đại đế giả thiên phản hồi trước đó không có quá lớn khác biệt bởi vì không chung có biến dị phi cầm máy bay chuyến bay không có như vậy an toàn cho nên lần này xuất hành p h ù nguyên n g tín cùng tạ vân lan là cưới tàu đệm tử đang đọc nhà ga phòng chờ xe p h ù nguyên n g tín cùng tạ vân lan buồn bực ngán ngẩm trò chuyện lao đầu tử lâm giật cùng khả nhi đều đã trưởng thành lúc nào nhìn xem tuyển ngày tháng tốt cho bọn hắn tổ chức một trận hôn lễ đi ta vẫn chờ ôm chắc trai đâu còn có ta cô nương kia cả ngày không đứng đắn cũng không biết nam nhân như thế nào có thể chị ở nàng nàng đều trưởng thành cũng không biết đ à m luận cái yêu đương cái gì lao nhân ở giữa nói chuyện tiếng i a o lưu nhiều nhất hay là hài tử nhà mình tạ vân lan mặc dù bởi vì tinh thần có chút vấn đề có đôi khi sẽ phạm chủ. b ấ t quá dưới đại bộ phận tình huống so sánh với thường nhân cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu nàng chính là cái đã có tuổi yêu lạy nhải yêu quan tâm láo t h á i thái nghe chính mình bạn giả nói như vậy phùng nguyên tín trong mắt có nhiều thứ lóe lên một cái rồi biến mất cái này khả nhi cùng lâm g i ậ t kết hôn à, còn xem chính bọn hắn ý nghĩ hiện tại thế giới vấn đề phức tạp không thể so với lúc trước con cháu tự có con cháu phúc tương lai còn không biết như thế nào đây ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy phùng nguyên tín lời nói trêu đến tả vân lan tràn đầy p á n trách sao có thể không quan tâm a cái này hiện tại lâm giật bọn hắn cũng ăn ổn bọn hắn cả ngày trừ tu luyện chính là tu luyện ta thế nhưng là nhìn qua một chút phương diện tu luyện đồ vật cái này tu hành tu luyện căn bản là không có đầu khả nhi đều cùng lâm giật ở một căn phòng đã nhiều ngày ta nhìn khả nhi trạng thái còn không có cùng lâm giật tiến thêm một bước cũng không biết lâm giật tiểu tử này nghĩ như thế nào mỗi ngày chung sống một phòng cũng không nhanh nhẹn một chút nối roi tông đường thế nhưng là đại sự bọn hắn sớm một chút muốn hài tử ta hiện tại thân thể còn rất khá còn có thể giúp bọn hắn mang mang hài tử đi tất cả nghe theo ngươi chúng ta lần này du lịch trở về liền hỏi bọn họ một chút thúc thúc bọn họ để bọn hắn suy nghĩ một chút tranh thủ thời gian kết hôn cho ngươi sinh cái mập mạ chắc chai lúc nói lời này phùng nguyên tín âm thầm hít sâu một hơi trong lòng k h ẽ thở dài một cái người già thành tinh phùng nguyên tín lại là cái già chấp pháp giả hắn sức quan sát là viễn siêu tường h nhân tại đại đế giả thiên không có phản hồi trước phùng m ộ n g vũ cùng lâm g i ậ t hai người mỗi ngày ở nhà vui cười đ bờ dỡn quá phận thân mật hắn đều nhìn ở trong mắt lúc mới đầu phùng nguyên tín coi là lâm g i ậ t cùng phùng vũ ở giữa quan hệ phi thường thân mật là từ nhỏ bồi dưỡng ra được tình cảm có thể thời gian dài quá phùng nguyên tín tóm lại là có thể từ đó phát giác một chút dấu vết để lại hắn nhìn ra lâm giật cùng phùng mộng vũ quan hệ trong đó độ thân mật đã vượt xa bình thường quan hệ giữa hai người bất quá lâm giật từ nhỏ có cái thanh mai trúc mã lẫn nhau ưa thích bạch khả nhi phùng nguyên tín cho là đợi đến phùng mộng vũ gặp được mình thích nam hải về sau lâm giật cùng phùng mộng vũ đều kết hôn sinh con sau loại này có chút dị dạng tình cảm liền sẽ biến mất cho nên một mực đến tạ vân lan thu xếp lấy cho phùng mộng vũ giới thiệu bạn trai phùng nguyên tín cũng đều là nắm giữ thái độ ủng hộ có thể đại đế giả thiên phản hồi để lâm g ậ t bọ phá b ỡ loại cục diện này buổi sáng hôm nay phùng m ộ n g vũ thật sự là cùng phùng nguyên tín đánh cái đối mặt phùng m ộ n g vũ tự nhận là che giấu rất tốt có thể phùng nguyên tín hay là đã nhận ra một chút dị thường về sau phùng m ộ n g vũ các nàng làm tốt h cơm hô phùng nguyên tín xuống tới ăn cơm phùng nguyên tín sau khi xuống tới liền bí mật quan sát lâm g i ậ t cùng phùng m ộ n g vũ lâm giật ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu hiện nhưng phùng m ộ n g vũ nhìn h ắ n ánh mắt có rất nhỏ trốn tránh còn có một số mất tự nhiên biểu hiện siêu nhỏ loại phản ứng này phùng nguyên tín biết cái này rõ ràng là làm gì sai chuyện bởi vì lo lắng theo bản năng trộn dạ hành vi phùng n g ậ vũ liền có loại này dị dạng biểu hiện phùng nguyên tín ý thức được tình huống không thích hợp một mực đến phùng nguyên tín đối với lâm giật cùng phùng n g ậ vũ quản giáo liền tương đối bỏ mặt tự nhiên từ khi đại đế giả thiên phản hồi sau càng là sẽ không đi quản nhiều lâm giật cùng phùng n g ậ vũ lâm giật tối hôm qua vừa trở về có thể làm cho phùng n g ậ vũ cho rằng là chuyện sai muốn giấu giếm chính mình phùng nguyên tín biết trong lòng của hắn lo lắng vấn đề nào đó khả năng đã phát sinh đối mặt loại tình huống này phùng nguyên tín cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt hắn không có đi bệnh trần điểm này dù sao chuyện nên phát sinh tình đã phát sinh hiện tại đi vạch trần cũng đã không còn tác dụng gì nữa khi tạ vân lan nhận phùng mộng vũ lúc trước ă n ủi đề cập muốn ra ngoài du lịch giải sâu phùng nguyên tín cân nhắc một phen lập tức liền tìm lâm giật thương lượng tương quan công việc tạ vân lan lúc tuổi còn trẻ liền có một cái mơ ước đó chính là đợi đến chính mình tuổi già sau có thời gian liền c h ụ du thế giới khắp nơi du lịch ra ngoài du lịch đối với tạ vân lan tinh thần vấn đề có không nhỏ trợ giúp cho nên lúc trước phùng nguyên tín thường xuyên mang theo tạ vân lan khắp nơi du sơn ma thuỷ bất quá có thể làm ra quyết định kỹ cảng sau đó cùng ngày liền đi không riêng gì tạ vân lan nguyên nhân cũng bởi vì cái này lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ hiện tại chỉ là hắn đã nhận ra lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ vấn đề tả vân lan cũng không hiểu rõ tình hình tả vân lan tối hôm qua vừa mới nhận trình độ nhất định đ ặ kích trạng thái tinh thần không phải rất tốt nếu là biết phùng m ộ n g vũ cùng lâm giật tiến thêm một bước khẳng định không tiếp thu được phùng nguyên tín cũng không muốn tả vân lan hiện tại liền biết chuyện này hắn nghĩ là bọn hắn ra ngoài du lịch rời đi nhà mình một đoạn thời gian cho lâm giật cùng phùng mậu vũ trở lại đầy đủ thời gian không gian để bọn hắn lời đầu tiên đi xử lý việc này đồng thời cũng có thể tránh cho tạ vân lan biết việc này sau lại độ bị đả kích mà tinh thần chịu không được v ề phần cuối cùng lâm giật cùng phùng mộng vũ sẽ phát triển tới trình độ nào phùng nguyên tín cho là chỉ có thể là thuận theo tự nhiên tại hai người nói chuyện phiếm trong lúc nói chuyện với nhau tàu đệm từ đến trạm nhắc nhở phùng nguyên tín cùng tạ vân lan mang theo một cái chim nhỏ cùng một đầu chó con xét vé lên xe ngay tại hai người vừa mới lên xe một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên chương 251, n g ư ơ i nói còn thiếu chút gì chương 251, n ngươi nói còn thiếu chút gì Ui, ui, ui, bọn hắn dựa vào cái gì có thể mang sùng vật bên trên tàu đệm tử vì tàu đệm tử có thể cùng thường ngày vận chuyển long quốc chế định rất nhiều quy định mới trong đó có quy định mua sắm vé xe trừ cần báo cáo chuẩn bị tự thân tu vì cảnh giới bên ngoài còn cấm chỉ mang theo linh thú hoặc là sùng vật khi phùng nguyên tín cùng tạ vân lan mang theo lâm giật luyện chế hai cái khôi lôi đi qua xét vé cửa b ả o phía sau có người không vui h g ô đây là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi người mặc tương đối hoa lệ phụ nữ trung niên nàng vừa mới đưa ra ý kiến lập tức liền có hai tên nhà ga nhân viên công tác tiến lên nữ sĩ b ọ tại đại đế già thiên phản hồi sau long quốc khôi phục vận chuyển máy bay chuyến bay bởi vì biến dị phi cầm nguyên nhân chỉ khai thông mấy đầu trọng yếu lộ tuyến cho nên rất nhiều người đi xa nhà trước mắt tiện lợi nhất phương thức chính là cưỡi tàu điện tử dù sao nó lại nhanh lại an toàn gặp cái này phụ nữ lớn tiếng tê la bên cạnh nhân viên công tác nói ra nữ sĩ có thể hay không nói n h ỏ chút đừng ảnh hưởng đến người khác nói n h ỏ chút ta dựa vào cái gì nói n h ỏ chút lúc trước ta muốn dẫn cái sùng vật cưới tàu đệ tử các ngươi cho ta nói tân q u ý bên dưới không có khả năng mang theo sùng vật hiện tại bọn hắn mang theo sùng vật lên xe các ngươi lại cho ta nói bọn hắn tiến hành đặc thù trình báo này làm sao lấy hiện tại để cho ta nói n h ỏ chút đây là sợ người khác nghe thấy làm gì cái này phụ nữ nói xong bên cạnh lập tức có một ít người nhỏ giọng nghị l u ậ n lên còn không đợi cái này phụ nữ nói tiếp nàng cũng cảm giác được một cô áp lực rơi vào trên người mình trực tiếp đưa nàng muốn nói tiếp lời nói đ ể trở về tiếp lấy có một người đi vào trước mặt nàng đối với nàng bày ra giấy chứng nhận nữ sĩ vân thị chấp pháp giả theo chúng ta đi một chuyến đằng sau cái này phụ nữ liền bị vân thị chấp pháp giả cho che miệng mang lấy kéo đi rời đi nhìn thấy một màn này bên cạnh lúc đầu nhỏ giọng thảo luận đám người lập tức lặng ngắt như tờ đại đế giả thiên phản hồi sau đau đầu người chơi phần lớn đi đến quốc gia khác long quốc cảnh nội đau đầu người chơi trải qua mấy vòng đạp ích sau còn lại toàn bộ chuyển di dưới mặt đất có siêu cao phúc lợi đ á i ngộ long quốc chấp pháp đội khảo hạch tiếp thu đại lượng thực lực cường đại long quốc người chơi các nơi đội ngũ chấp pháp hiện tại ngày hôm đó ít cường đại quyền hạn cũng phi thường lớn tại long quốc phía quan phương chính sách b ê n d ư ớ i đội ngũ chấp pháp thi triển lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp các loại náo động một cái nhìn qua có chút thân phận phụ nữ trung niên nàng vừa rồi bất quá là lớn tiếng nói mấy câu phàn nàn bất công liền bị đội chấp pháp trực tiếp cưỡng ép mang đi những người khác sợ s ệ h a i bay v ạ gió n g o nhau không dám lên tiếng thảo luận đồng thời có bộ phận người thông minh nhìn về phía phùng nguyên tín t ạ vân lan hai người trong lòng suy đoán đôi n à y vợ chồng già là thân phận gì dù sao bằng vào vừa mới phụ nữ trung niên kia lớn tiếng biểu thị bất mãn bình thường tới nói cũng sẽ không dẫn tới đội chấp pháp cuối cùng thẳng đến tàu đệm từ hành xử cái kia bị mang đi phụ nữ trung niên cũng không có lại xuất hiện trong tu hành không cảm giác được thời gian trôi qua phản phất chỉ là đi qua trong nháy mắt hơn nửa ngày thời gian đã chớp mắt mà qua phùng ngọc vũ t r u n g điện thoại di động v ă n g lên nàng nhìn thoáng qua điện báo dãy số biết là lúc trước hàng danh sách đổ vật đến hàng nàng đi ra ngoài một chuyến công chúng nhiều đồ vật thu nhập đến trong túi chữ vật không có chút nào sách cho người ta tiền chuyện này nàng biết tiền này đều là lòng quốc phía quan phương gia liên c u n g lúc trước lâm giật cho nàng tiền để nàng khắc tiến đại đế g i ả thiên bên trong lúc đó nàng cho là mình là nắm tiền kia không phải mình khắc kim sải cũng sảng khoái hiện tại không cần tiền của mình liền có thể mua sắm loại này trắng hao tâm lý giống như lúc trước đằng sau nàng lại để cho cái này đưa hàng vân thị chấp pháp giả đi làm một cái tủ chuyển phát nhanh đặt ở cửa nhà để về sau có đồ vật gì đến hàng trực tiếp đặt ở tủ chuyển phát nhanh bên trong tránh cho khoáy dày đến tu luyện tu luyện một mực tiếp tục đến tối cùng lâm giật cùng một chỗ cộng đồng tu luyện phùng mậu vũ tiến độ nhanh chóng một ngày ngắn ngủi phùng mậu vũ tu vi liền lần nữa lại tăng lên trước mắt đạt đến bờ bên kia cành tầm thứ ba viên tiểu ni h lúc trước làm một chút đ i ể m tâm nhìn lâm giật tương đối thích ăn đến ban đêm viên tiểu ni h lại tự mình nấu b ế p làm cả b à n đồ ăn dù lại nói của nàng nàng tại lâm giật trong nhà bọn hắn một mực tiêu hao lâm giật trong nhà tư nguyên linh khí nàng làm điểm đồ ăn cho đám người ăn cũng là vì mọi người làm thêm chút sức có thể bằng sự tình kỳ thật đối với lâm giật tôi nói viên tiểu ni tu luyện tiêu hao điểm này linh khí như là chín châu mất sợi l ồ n g căn bản không đáng giá nhắc tới liền ngay cả độc giác linh mã tiểu bạch hấp thu tiêu hao linh khí đều so viên tiểu nhi cao hơn mấy lần an cơm cùng ba nữ nói chuyện phiếm treo g ẹ o xem như tu luyện sau khi khổ nhàn kết hợp trong lúc đó phùng mậu vũ cho tạ vân lan gọi điện thoại hỏi thăm tạ vân lan tình huống của bọn hắn đơn giản hỏi vài câu chịu không được tạ vân lan rông dài phùng mậu vũ liền nội vàng cúp điện thoại lâm giật khả nhi lại bày tỏ đồ vật đều đến chúng ta bố trí ca ca phòng đi nghe phùng mậu nói như vậy lâm giật vừa cười vừa nói các người đi bố trí đi ta chuẩn bị ở bên cạnh là một m cái suối nước nóng đi ra về sau các ngươi có thể ở chỗ này tắm suối nước nóng lâm giật lời này t r e o đến phùng mậu vũ lường n g hắn tâm linh cảm ứng xuống nàng biết lâm giật đang đánh bỉ tâm tư gì điều động c h ậ t pháp lâm giật quyết trương ra một cái không gian bắt đầu ở ca ca phòng bên cạnh bố trí suối nước nóng đợi đến phùng mậu vũ các nàng bố trí tốt lâm giật bên này một cái hưu nhàn suối nước nóng cũng bị lâm giật chế tắt được hoa、wow, thật xinh đẹp nha tiên khí l ử l ử tựa như một cái tiên kính bình thường bạch khả nhi nhìn xem lâm g ậ t bố trí đi ra suối nước nóng không khỏi sợ hai t h ằ n nói suối nước nóng này không chỉ có lấy các loại núi giả hòa thành triệt nước suối nước nóng bên cạnh còn bị lâm giật cấy ghép tới một chút hoa hoa thảo thảo những n à y hoa hoa thảo thảo còn có núi giả đều là lâm giật vừa rồi tiến vào đại đế giả thiên bên trong đang bay vũ tông động phụ tu luyện bên cạnh trên ngọn núi lấy được trải qua lâm giật một phen bố trí tăng thêm trong nhà trận pháp thôi động toàn bộ không gian có nhàn nhạt sương trắng trong suối nước nóng bị lâm giật để vào một chút trên thánh sơn thu thập nước suối cũng là hiện ra oanh oanh qua mang so dĩ vãng bạch khả nhi thấy qua tất cả làm tinh bên trên nghị phép trong sơn trang suối nước nóng xinh đẹp hơn vô số lần. khả nhi đại b ạ c thọ các ngươi nhìn xem còn thiếu chút gì sao không thiếu cũng không thiếu ta cảm giác thật là hoà n mỹ thật xinh đẹp viên tiểu ni nhìn xem nhân gian này tiên cảnh bình thường suối nước nóng nơi trốn cũng là phát ra liên tục cảm thán lâm dật ngươi làm sao không hỏi xem ta còn thiếu hay không cái gì nhìn lâm dật chỉ là hỏi thăm bạch khả nhi cùng viên tiểu ni phùng m ộ n g vũ giả bộ không vui nói vậy ngươi nói còn thiếu chút gì thiếu nha thiếu chương hai t r ư chuẩn bị rời đi phi vũ tông chương hai chuẩn bị rời đi phi vũ tông ta cảm giác còn thiếu điểm sinh cơ phùng ngậu vũ tâm tư lâm dật có thể cảm ứng được nàng vừa mới là muốn nói thiếu mấy cái đại mỹ nữ trong suối nước nóng tắm rửa chỉ bất quá lời này đến bên miệng biến thành thiếu một chút sinh cơ đối mặt phùng ngậu vũ khẩu thị tâm phi lâm dật vừa cười vừa nói cái này đơn giản sau một khắc lâm dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút trừ thôn t i ê n chó tiểu mặc bên ngoài mà khác năm cái tọa kỵ linh thú tất cả đều xuất hiện tại suối nước nóng bên cạnh trên bãi cỏ không đem thôn t i ê n chó tiểu mặc na gì tới nói chắng ra là cũng là bởi vì gia hỏa này mặc dù chiến lực cương đại thế nhưng là nó bề ngoài thật là có chút không dễ nhìn ảnh hưởng cảm nhận năm cái tọa kỵ linh thú tới lâm giật đem lúc trước cho lợi dụng trận pháp tiến hành bố trí cũng chuyển rời đến bên này tiếp lấy lâm giật lại thi triển thủ đoạn đem năm cái tọa kỵ linh thú cùng suối nước nóng bên này tiến hành cách ly lâm giật bọn hắn có thể nhìn thấy cái này năm cái tọa kỵ linh thú bọn chúng lại không cách nào quan sát đến bên này suối nước nóng bên cạnh trên bãi cỏ nhiều mấy cái bề ngoài cực dai xinh đẹp tọa kỵ linh thú bằng thêm mấy phần sinh cơ nhìn xem chính mình bố trí lâm giật sờ lên cái cảm nói ra ân còn thiếu một chút xinh đẹp loài chim bay đầu có công phu bắt một chút trở về mặc dù lâm giật hiện tại có thể bằng vào trận pháp ở chỗ này có thể huyễn hóa ra đến bất kỳ vật gì có thể trận pháp huyễn hóa ra tới tóm lại không phải chân thực mặc dù người khác nhìn không ra có thể lâm giật mình có thể nhìn ra a cái này nếu tiến hành bố trí lâm giật cũng sẽ không đi làm chút chính mình lừa gạt sự tỉnh của riêng mình hiện tại có thể đi khả nhi đ ạ i bày tỏ h các ngươi nếu là có cái gì cần có thể nói cho ta nghe một chút đi chờ ta khi nhàn hạ ta liền cho các ngươi bố trí đi ra lúc trước lâm giật không có quá chú trọng ở lại hoàn cảnh phương diện vấn đề tại từ trong nhà l i ê n chỉ là bố trí thiên gia i trận pháp thờ tự thân tu luyện mặt khác hoàn cảnh đều không có làm sao động lúc trước tại thanh đồng tiên điện trải qua nhiều lần thời khắc sinh tử hiện tại phùng ngọc vũ lại bố trí ca ca phòng thực hiện nàng rất sớm trước kia một cái ý nghĩ nhỏ lâm g i ậ t tâm sinh càng ngộ cho là nếu thực lực của mình tại l a m tinh bên trên đã vô địch như vậy có cần phải cải biến một chút sinh hoạt chỗ ở đối với nó tiến hành một phen kiến thiết để tự thân ở vào một cái tốt hơn trong hoàn cảnh đối với suối nước nóng lâm g i ậ t trước kia nhìn một ít phim thời điểm đã từng hướng tới qua cho nên hắn bước đầu tiên liền tay đem nó tại trong nhà mình kiến tạo đứng lên về phần phương diện khác lâm g i ậ t trước mắt tạm thời không có nhiều ý nghĩ cho nên kiến tạo ra được một cái trong lòng trong lý tưởng suối nước nóng sau lâm g i ậ t liền hỏi t h a m bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi có nhu cầu gì a chúng ta cũng có thể có được một chỗ cảnh đẹp nha viên tiểu nhi nghe lâm g i ậ t nói như vậy trên mặt lộ ra kinh h ỉ lúc nhận được lâm g i ậ t khẳng định trả lời chắc chắn sau viên tiểu nhi đối với lâm g i ậ t nói ra cái kia lâm g i ậ t ta muốn chính là có cái rừng trúc tiểu viện trong rừng trúc có cái phòng trúc nhỏ chính là trong kịch truyền hình loại kia ẩn thế cao nhân ở lại loại kia thế ngoại đào nguyên trong tiểu viện có khối đất chống nhỏ có thể trùng điểm hoa hoa thảo thảo cái gì tốt bất, bất quá ngươi cái này muốn chờ đợi ta tại đại đế g i ả thiên bên trong hiện tại chỗ ở t r u n g quanh không có cây trúc bằng không ngươi xem một chút nơi nào có cây trúc ngươi đi làm một chút tới ta cho ngươi mở rộng đi ra một cái trận pháp không gian ngươi đi tiến hành bố trí cùng viên tiểu ni sau khi nói xong lâm giật nhìn về phía bạch khả nhi đối với bạch khả nhi dò hỏi khả nhi ngươi có nhu cầu gì đối mặt lâm giật hỏi thăm bạch khả nhi lông mày nhỏ hơi n h ữ suy nghĩ đứng lên một lát sau bạch khả nhi đối với lâm giật trả lời lâm giật a ta không có gì nhu cầu Chỉ cần Lâm dật ca ngươi ưa thích, ta liền đều ưa thích, không cần cho ta đơn độ c k i ế n tạo. Bạc h Khả nhi bên này vừa mới nói xong, bên cạnh phùng ngọc vũ liền không k ị p chờ đợi nó i ra. Lâm dật, lâm dật, ta, ta, còn c ó t a ta muốn một t ò a pháo đài, liền cùng t r o n g c h u y ệ n cổ tích bên trong miêu tả như thế là được. đ ố i mặt phùng ngọc vũ yêu cầu, lâm dật cảm giác sâu sắc im lặng. n g ư ơ i cái này đều bao l ớ n người, còn muốn t r o n g c h u y ệ n cổ tích pháo đài, n g ư ơ i là tiểu nữ h à i nhà. Ta đây cũng sẽ không k i ế n tạo, nếu không cho có dành dối, chúng ta cùng đi phương tây đi dạo, ta đi cấp ngươi chuyển một toa trở về. Tốt, một lời đã định. đi đi đi, kk phòng bố trí xong, chúng ta đi trước hk, hk kết thúc, chúng ta liền đến tắm suối nước nóng. kk phòng gian phòng, lúc trước phùng mậu vũ để nó tiến hành mở rộng. tại trận pháp mở rộng bên dưới, nội bộ muốn bao lớn diện tích, liền lớn m ấ y nhiêu diện tích. trải qua phùng mậu vũ bọn người bố trí, nơi này đèn nước sáng trưng, nhìn qua mười phần khí phái xa hoa. ở giữa trên mặt đất, phủ lên một đầu lông xù tấm thảm, phía trên trưng bày đủ loại hoa quả quả vật cùng mấy bình rượu đỏ. tại tấm thảm chung q u n h còn có mấy cái lông nung chỗ ngồi, ngồi tại lông nung trên ghế ngồi, đúng lúc là t mà l i ê n tại lâm dật vừa mới tới chuẩn bị cùng chúng nữ cùng một chỗ hát ca giải trí lúc lâm dật thông tin đạo cụ lại có đưa tin tới lâm dật mở ra xem là đoàn đức chân nhân phát tới nội dung đơn giản nói đúng là hắn đã đang bay vũ tông bên ngoài hỏi thăm lâm dật ở nơi nào khoảng dìm dật cho đoàn đức chân nhân đưa tin vừa qua khỏi đi không đến cả ngày đoàn đức chân nhân liền đã đi vào phi vũ tông tốc độ này quả thực có chút vượt quá lâm dật đ o á n trước lâm dật trong lòng không khỏi nghĩ đến đoàn đức chân nhân khẳng định lúc trước tới qua phi vũ tông mảnh khu vực này nếu không không có khả năng ngắn ngủi không đủ một ngày thời gian liền có thể từ trên thiên nguyên thành lại tới đây nhìn qua đưa tin lâm g i ậ t cho đoàn đức chân nhân hồi phục một cái đưa tin sau liền đối với ba nữ nói ra các ngươi chơi trước ấy ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý biết lâm g i ậ t là đại đế giả thiên bên trong có việc muốn làm phùng ngậm vũ mấy người cũng không hỏi nhiều cái gì trở lại gian phòng của mình lâm g i ậ t liền tiến vào đến đại đế giả thiên bên trong thân ảnh xuất hiện tại đại đế giả thiên bên trong lâm g i ậ t liền đối với chung quanh tiến hành một phen d ò xét xác nhận hắn lúc trước bố trí không có bị bất luận kẻ nào động đậy lâm dật lúc này mới đi ra động phủ tu luyện cho đoàn đức chân nhân đưa tin có thể trực tiếp đưa tin qua hiển nhiên đoàn đ ứ c chân nhân ngay tại nơi nào đó chờ đợi lâm dật lâm dật trực tiếp khống chế thần hồng liền hướng phía phi vũ tông bên ngoài bay đi vừa mới bay lên không bao lâu một đạo thần hồng liền theo sát phía sau đi tới lâm dật thân trước đang vân ra vũ đây là muốn đi hướng nơi nào nhìn đối phương người mặc phi vũ tông trưởng l ã o phục sức lâm dật chắc tay nói t r ư ở n g lão đệ tử chuẩn bị luyện chế một vị đan dược chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm một chút dự thảo lâm dật vừa mới có rời đi phi vũ tông ý đồ liền có một vị hóa dòng cảnh phi vũ tông trưởng lao đến đây rất hiển nhiên vị này phi vũ tông trưởng lão là phi vũ tông chuyên môn phái tới nhìn xem lâm g i ậ t một cái hoa rồng cảnh phi vũ tông trưởng lão đối với lâm g i ậ t tới nói hắn có thể nhẹ nhóm diện sắt đi chẳng qua nếu như đang bay vũ trong tông xuất thủ phi vũ tông đại năng nhân vật khẳng định có s ở cảm ứng cho nên lâm g i ậ t liền tùy tiện tìm cái cớ nhìn xem phi vũ tông đối với hắn rốt cuộc là ý gì không biết ngươi cần gì dự thảo ta phi vũ tông có chuyên môn vườn dự thảo lúc trước trưởng giáo đã phân phó nếu như ngươi có gì cần phi vũ tông sẽ tận lực cung cấp cho ngươi vô công bất thụ lộc ta gia nhập phi vũ tông còn không có cho phi vũ tông làm ra bất luận cái gì cống hiến hay là đệ tử chính mình ra ngoài tìm kiếm đi chương 253, đến từ trưởng giáo truy tung chương 253, đến từ trưởng giáo truy tung trên danh nghĩa lâm dật đã gia nhập vào phi vũ tông trở thành phi vũ tông một tên đệ tử nhưng lâm dật chính mình cũng biết lúc trước bất quá là kế tạm thời dù sao lúc đó cơ tử tuyền còn muốn m ư ợ n nhờ phi vũ tông truyền t ô n g trận trở về cơ gia lâm dật lúc mới đầu cũng từng có m ư ợ n nhờ truyền t ô n g trận pháp ý niệm trở về bất quá về sau đi vào phi vũ tông đã trải qua đang tiên lộ những chuyện kia đằng sau lâm dật liền biết hắn muốn rời khỏi phi vũ tông không phải đơn giản như vậy muốn rời đi liền rời đi cho nên lâm g i ậ t liền ma diệt trên thân lưu huyền minh lưu lại đạo văn sau thông chi đoàn đức chân nhân đến đây tiếp ứng chính mình h ã n thực lực bản thân tuy mạnh nhưng còn không cách nào lấy bản thân c h i thân đi đối kháng toàn bộ phi vũ tông còn có chính là đi vào phi vũ tông sau lâm g i ậ t đạt được tu t i ê n kinh văn truyền thừa còn có phi vũ tông đang tiên lộ hóa thành chín mươi chín tiết xương c ủ a sống hiện tại cũng bị lâm g i ậ t thu ở trong tay đang bay vũ tông nơi này lâm g i ậ t đạt được đông đảo chỗ tốt n h ư không tất yếu lâm dật cũng không muốn đang bay vũ tông đại khai sát giới cùng phi vũ tông triệt để l ạ địch đương nhiên nếu như phi vũ tông nhất định phải làm ra một chút cái gì ép buộc sự tình như vậy lâm g i ậ t gọi tới đoàn đức chân nhân cũng là làm xong cùng phi vũ tông toàn diện khai chiến chuẩn bị đối mặt lâm g i ậ t nói tới vô công bất thụ động cái kia phi vũ tông t r ư ở n g lão mặt mỉm cười nói chúng ta phi vũ tông đều là một đám truy cầu trường sinh tu sĩ cũng không có cái gì cống hiến không cống hiến nhưng phạm là phi vũ tông đệ tử đều có thể hưởng thụ phi vũ tông tài nguyên người lúc trước đ ă n g tiên lộ đ ă n g đỉnh chín mươi chín tầng chính là ta phi vũ tông ưu tú nhất mầm tiên trường giáo đã phân phó đối với người mở ra cao nhất quy cách tông môn đãi ngộ ngươi không cần phải đi vì tìm kiếm thảo dược loại chuyện nhỏ nhặt này t hao phí tự thân thời gian tu luyện phi vũ tông trưởng lão đối đãi lâm d ậ t trên thái độ xem như mười phần k h á c h khí mà lâm d ậ t đồng dạng cười đáp lại nói đa tạ trưởng lão h ả o ý đệ tử hay là muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm thích hợp thảo dược gặp lâm d ậ t cũng không nghe quên một lòng muốn rời khỏi phi vũ tông vị này phi vũ tông trưởng lão dịch ra một cái thân vị không còn ngăn ở lâm d ậ t trước người nhìn lâm d ậ t khống chế thần hồng đi xa phi vũ tông trưởng lão lập tức cho trưởng giáo vũ nguyên tử đưa tin đạt được đưa tin vũ nguyên tử Hơi hắn biến việc sắc mặt, từ tu lâm u y ệ n của giật dùng tên giả đằng v ầ n giá vũ tại vũ nguyên tử xem ra là cái trên người có đại bí mật người lúc trước lâm giật nói với hắn những lời kia vũ nguyên tử cũng không tin hoàn toàn cũng chính là tin ba bốn thành hắn có thể phát giác ra được lâm giật lúc đó nói với hắn rất nhiều thứ đều là không thật lúc trước có phi vũ tông đại năng đưa ra đề nghị để vũ nguyên tử cầm xuống lâm giật biết rõ ràng lâm giật trên thân có dấu bí mật dù sao có thể leo lên đăng tiên lộ tầm thứ chín mươi chín đây chính là phi vũ tông từ trước tới nay chuyện xưa nay chưa từng có cơ tử tuyền là thái cổ thế gia cơ gia dòng chính đệ tử dưới tình huống bình thường cùng thế hệ tranh chấp nếu như bỏ mình cơ gia có thể sẽ không quá mức truy đến cùng có thể cơ tử tuyền có thể đạp vào đăng tiên lộ tầng thứ chín mươi chín tại vũ nguyên tử trong mắt cơ tử tuyền nó thiên phú đ ộ cao tuyệt đối sẽ không yếu tại cơ gia vị kia t h ầ n thể loại này v ạ n năm g có gặp tuyệt thế thiên tài cũng không phải bình thường gia tộc dòng chính đệ tử có thể so sánh liền xem như cùng thế hệ tranh chấp bỏ mình cơ gia khả năng đều sẽ bởi vậy giận chó đánh mẹo mà nếu như là phi vũ tông đối với cơ tử tuyển đ ộ n g thủ bị cơ gia biết được đối với phi vũ tông tới nói tuyệt đối là cùng cơ gia sinh ra khổng lồ nhân quả thuộc về h a i h ỏ a n g ậ p đầu thái cổ thế ra bên trong một chút siêu phàm tiên đại cảnh đại năng nhân vật thủ đoạn phong phú liền xem như cách xa nhau ngàn v ạ n g dặm cùng tự thân huyết mạch có liên quan đ ệ tử trọng yếu s ả ra chuyện bọn hắn cũng có thể lợi dụng tự thân huyết mạch suy tính ra một thứ đại khái phát sinh qua tình huống cơ tử tuyển là tuyệt đối không có khả năng động thậm chí đang bay vũ tông thời điểm phi vũ tông còn muốn hộ toàn cơ tử tuyển an u y lâm giật cùng cơ tử tuyển quan hệ mất thiết một chút liền có thể nhìn ra cơ tử tuyền là đông hoang thái cổ thế gia cơ gia vô cùng trọng yếu dòng chính đệ tử cái k i a lâm giật nó thân phận chân thật khả năng cũng không thể tầm thường so sánh còn có chính là vũ nguyên tử tại lâm giật trên thân cảm nhận được cái k i a huyền diệu mà kinh khủng ba đ ộ n đó là một loại để vũ nguyên tử vị này gần nhất đã đột phá đến tiên đại cảnh đại thứ hai giai siêu cường nhân vật đều cảm giác tim đập nhanh ba động khủng bố cân nhắc đến hai điều này vũ nguyên tử mặc dù biết lâm giật trên thân p n tàng đại bí mật hiện tại cũng không đối lâm g ậ t như thế nào đương nhiên vũ nguyên tử đã phái người bắt đầu đối với lâm g ậ t tiến hành điều tra đi điều tra lâm giật nó thân phận chân thật sau lưng nó thế lực mặc dù lâm giật là một cái dị nhân khả vũ nguyên tử cho là lâm giật phía sau nếu như không có thế lực to lớn trèo c h ố n g lời nói không có khả năng tuổi còn trẻ liền đạt tới hoa r ồ n g cảnh hắn chuẩn bị điều tra rõ ràng lâm giật thân phận sau rồi quyết định làm sao đối đại lâm giật phi vũ tông từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện đại đế loại này chấn áp đương đại tồn tại cường đại nhưng bọn hắn có thể truyền thừa mấy vạn và năm bằng vào có thể không chỉ là có một ít thái cổ thế gia hoặc là thánh địa đệ tử đã từng bởi vì đăng tiết lộ thu hoạch được ưu tiên kinh văn truyền thừa mà gia nhập qua phi v dù sao bộ phận này đã tỉnh vô số năm trôi qua tóm lại là sẽ từ từ tiêu giảm phi vũ tông có thể một mực truyền thừa lúc trước còn một lần đạt tới so sánh thánh địa thái cổ thế gia trình độ dựa vào là chính là phi vũ tông mỗi một đời trưởng giáo đều phi thường có thể xem kỹ đoạt độ cũng tỷ như nói phi vũ tông biết đ ă n g tiên lộ phi thường t h ầ n dị tránh cho có thánh địa hoặc là thái cổ thế gia tranh đoạt bọn hắn chủ động đem nó đối ngoại mở ra bất luận kẻ nào đều có thể tới nơi đây tìm kiếm cái gọi là thiên duyên đồ tốt này liền gọn gàng dứt khoát bày ra tại trước mặt tất cả mọi người các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nếu như muốn thu hoạch đăng tiên lộ bên trên tiên duyên tùy thời đều có thể đến đây mà đăng tiên lộ bên trên tiên duyên cũng chính là tu tiên kinh văn cùng bình thường tu hành thuộc về mặt khác một đầu tu hành lộ một khi đảm bảo đồng thời ở phía trên có chỗ thành tích sẽ ảnh hưởng bản thân thậm chí còn có thể cải biến rơi bản thân tu hành lý niệm càng là thiên tư thiên phú cao tu sĩ về việc tu hành càng là có thể cảm lộ đến nhiều thứ hơn bởi vậy càng là thiên tư thiên phú cao tu sĩ tại đăng tiên lộ bên trên lấy được chuyển thừa càng nhiều cũng càng thêm dễ dàng xa vào đến tu tiên bên trong thời điểm bạn sơ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bởi vì biết phi vũ tông có tiên duyên không ít thánh địa đệ tử cùng thế gia đệ tử đều sẽ tiến về phi vũ tông thu hoạch tiên duyên có thể những n à y đến đây phi vũ tông thu hoạch tiên duyên thánh địa đệ tử cùng thế gia đệ tử có một bộ phận thiên tư ưu việt người hãm sâu trên con đường tu tiên không cách nào tự kiềm chế mắt thấy nhà mình thật vất vả bồi dưỡng ra được đệ tử càng thêm có khuynh hướng đang bay vũ tông tu hành tu tiên các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia l i ề n bắt đầu chủ động ước thúc chính mình đệ tử tiến về phi vũ tông phi vũ tông bởi vì ẩn thế không ra nguyên nhân cùng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liên hệ cũng càng ngày càng ít tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia c ố ý ước thúc cùng tận lực mơ hồ phi vũ tông lại thêm phi vũ tông chỗ xa xôi một mực ẩn thế từ từ phi vũ tông tại toàn bộ đông hoang càng ngày càng không có cảm giác tồn tại gì về sau chỉ có truyền thừa đã lâu thánh địa hoặc là thái cổ thế gia mới có một chút liên quan tới phi vũ tông đ h i ệ t tịch chương hai t r ư n cùng đoàn n ư c chân nhân tụ hợp chương hai cùng đoàn nước chân nhân tụ hợp thời gian có thể ma diệt đến rất nhiều thứ đông hoang vô cùng to lớn tông môn săn sát nhưng rất nhiều tông môn ở giữa lẫn nhau đều sẽ có các loại ân đoán tình cựu lẫn nhau cũng sẽ xuất hiện các loại c h é m c i ế t các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có đầy đủ nội tình có thể một mực truyền thừa sừng sững không ngã những cái kia phổ thông tông môn khả năng cách mỗi mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm liền triệt để trên đời này biến mất liền xem như một chút thực lực tương đối hùng hậu xuất hiện một vị tiên đại cảnh đại năng tông môn thế lực bọn hắn truyền thừa cái mấy ngàn năm cũng sẽ dần dần bị đua không phải thánh địa hoặc là thái cổ thế gia vẫn còn có thể trên truyền thừa bạn nam tông môn thế lực tại toàn bộ đông hoàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay dựa theo lâm dật hiểu biết tu sĩ bình thường tại đạt vào tu hành sau tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm bình thường phạm nhân bất quá là sáu mươi bảy mươi tuổi tuổi thọ số ít tuổi thọ dài phạm nhân có thể sống trên trăm tuổi mà chỉ cần là phá vỡ khổ hại trở thành tu sĩ nếu như không phải ngoài ý muốn bỏ mình liền có thể sống trên trăm tuổi trở lên theo tu vi không ngừng làm sâu sắc thọ nguyên cũng sẽ gia tăng bất quá ngàn năm tuổi thọ là cái khảm đạt tới h o a r ồ n g cảnh cương giả nếu như không tiến vào đến tiên đại cảnh lời nói bình thường sẽ không vượt qua ngàn năm thọ nguyên tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất cũng đã là nửa bước đại năng cấp bậc nhân vật lúc này sống trên 1.000 n ă m đem không thành vấn đề phổ biến tuổi thọ có thể đạt tới 1.500 đến 2.000 tuổi bên trên tiên đại cảnh đài thứ hai dai cũng chính là chân chính cấp bậc đại năng nhân vật các đại thánh địa thánh chủ còn có thái cổ thế gia tộc t r ư ở n g cơ bản tại trình độ này bên trên tiên đại cảnh nhất bộ nhất đăng tiên một bước lùi lại phàm tiên đại cảnh đài thứ hai dai đại năng nhân vật có thể sống trước ba bốn n g h n năm bọn hắn thuộc về đông hoang trên mặt nội có được mạnh nhất sức chiến đấu một nhóm người nhưng lâm dẫn biết tiên đại cảnh đài thứ hai dai chân chính đại năng nhân vật tuyệt không phải là các đại thánh địa chiến lược mạnh nhất bởi vì dựa theo các loại điện tịch ghi đi chép thánh địa thánh chủ thái cổ thế gia tộc trường tại vì một hai n g à n năm sau thánh địa hoặc là gia tộc xuất hiện ưu dị hậu bối liền sẽ thối bị nhậm chức tiến vào nào đó sau ai cũng không biết bộ phận này lui khỏi vị trí phía sau màn chân chính đại năng nhân vật đến tuổi thọ niên hạ sau là chết hay là đột phá dựa theo lâm giật tại tử sơn trong dãy núi gặp gỡ cơ gia thần vương cơ vô hư đến xem cơ vô hư quang là bị vây ở tử sơn trung liền đã dài đến hơn năm nghìn năm tăng thêm không có bị vây ở tử sơn trung tuyến nguyện cơ vô hư tối thiểu hơn sáu ngàn tuổi dựa theo trong điện tịch ghi đi chép tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang đều không nhất định có thể sống lâu như vậy tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang lại gọi là đại thành vương giả cảnh cơ vô hư ban đầu ở đông hoang liền danh s ư n g là một đời đại thành thần vương nếu như hắn s ư n g h ả o không có hư cầu nói cơ vô hư khi tiến vào đến tử sơn trung trước đó liền đã đạt tới tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang mặc dù lúc đó cơ vô hư chưa hề nói những này nhưng là cân nhắc đến hắn tự xưng tuổi thọ không nhiều lâm g ậ t biết cơ vô hư tối thiểu là tiên đại cảnh thứ ba nấc thang đại t h a n h vương、giả. cũng có khả năng cao hơn nói lên đi tựa như năm sáu n g h n năm không nhiều kỳ thật không phải vậy lam tinh bên trên có sự đ i chép đến nay bất quá là hơn năm nghìn năm cơ vô hư nếu như là tại lam tinh bên trên hắn chính là xuyên qua lam tinh sử kim tồn tại cơ vô hư là thái cổ thế gia đại thành vương giả vô số t u ế nguyện chuyển thừa xuống mặt khác thánh địa hoặc là thái cổ thế gia không có khả năng không có cấp bậc này tồn tại trừ cơ vô hư bên ngoài còn có lâm giật tại thanh đồng trong tiên điện nhìn thấy những cái tia đạo hóa thành xương khô tồn tại có thể ở trong sách cổ lưu lại đôi câu vài lời g i chép vậy cũng là lúc đó nhân vật thiên tiêu một đời tuyệt không phải phổ thông tiên đài cảnh tầng thứ nhất tầng thứ hai nấc thang đại năng nhân vật nhưng so sánh dù sao hiện tại đông hoang bên trên những thánh địa này thánh chủ cấp bậc nhân vật lúc đó còn có thể lưu danh rất nhiều người biết được chỉ khi nào qua thời đại thuộc về bọn hắn cũng sẽ trong năm tháng dần dần mất diện chỉ có số rất ít tuyệt đại thiên tiêu có tư cách ở trong sách cổ lưu danh hết ngồi đại giếng đó có thể thấy được rất nhiều tiên đài cảnh cường giả đại năng chỉ là tại bọn hắn lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài đi lại xông ra sinh mệnh của mình trong lịch sử lưu lại dấu vết của mình khi bọn hắn tu vi cảnh giới đạt tới độ cao nhất định sau liền sẽ thời gian dần trôi qua biến mất tại mọi người trong tầm mắt không trước mặt người khác đi lại hóa thành thánh địa hoặc là hoang cổ gia tộc nội tình phi vũ tông cách nay đã truyền thừa vài vạn năm tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy ai cũng không biết bọn hắn có hay không ẩn tàng lao quái vật tại thế mà dựa theo cơ tử tuyển nói tới phi vũ tông bên trong nếu như có thể đi ra một tôn đại đế cấp bậc nhân vật như vậy phi vũ tông liền có thể trở thành đông hoang mới một chỗ thánh địa lúc trước lâm g ậ t như vậy sự tỉnh họ tham qua cơ tử tuyển hỏi thăm gia tộc của nàng bên t r o sở dĩ biết vị lão tổ này hay là bởi vì tự thân thiên tư thiên phú trắc tuyệt gây nên cơ gia coi trọng năm đó chính là nàng phụ thân c lâm, lâm dật mặc dù bây giờ thực lực siêu phạm đủ để so sánh một vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng nhân vật mà dù sao lâm g i ậ t là trong thời gian ngắn tăng lên đi lên đối với rất nhiều cao cấp tân bí tiếp xúc có ích hiểu rõ quá mức có hạn Có rất nhiều đồ bật, không phải trong vật, thời nhiều không gian đắn, phải đồ từ từ lâm i ề n nhanh có chóng thể giật khống chế thần hồng bay ra phi vũ tông phạm vi hậu phương phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử theo sau từ xa lâm giật thực lực là mạnh mà dù sao vẫn chỉ là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ một vị tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng tận lực c ầ n tảng tự thân hắn đi theo lâm giật sau lưng lâm giật căn bản không phát hiện được lâm giật một đường tiến lên dựa theo đoàn n ư c chân nhân cho ra phước vị đi tới một chỗ khe núi đi vào khe núi lâm g ậ t liền phóng ra thần n i ệ m tìm kiếm đoàn n ư c chân nhân mà đoàn đức chân nhân lúc này cho lâm giật thần nghiệm đưa tin ngươi bị người đi theo đ ừ n g lộ ra t a trong lòng đất ngươi chớp tới nghe được đoàn đức chân nhân thần nghiệm truyền âm lâm giật trong lòng khẽ động một đi ngang qua đến hắn chú ý cẩn thận phòng bị bị người theo dõi trong thời gian này hắn cũng không có cảm ứng được bị người theo dõi không nghĩ tới phi vũ tông hay là không thả hắn tùy tiện rời đi bị người đi theo hơi ngưng lại lâm giật thuận thần nghiệm tiếp dẫn thi c h u y ể n thủ đoạn chui vào xuống đất tại lâm g ậ t vừa mới dưới đất cùng đoàn đức chân nhân tụ hợp đoàn đức chân nhân liền nhanh chóng cho lâm g ậ t một cái truyền thống phụ trú người đi trước ta đến ứng phó đoàn nước chân nhân vừa dứt lời một đạo hùng hậu có thanh â m uy nghiêm tại mảnh khu vực này vang lên cao nhân phương nào có thể lộ diện gặp nhau chương 255, cái này đều có thể dính l i ễ u quan hệ chương 255, cái này đều có thể dính l i ễ u quan hệ phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử lúc trước liền đoán rằng lâm giật phía sau có cao nhân đợi đến lâm giật tới chui vào đến dưới đất phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử ý thức được mình bị người phát hiện như là đã bị người phát hiện như vậy cũng không có tiếp tục cần t ả n tự thân tất yếu theo vũ nguyên tử hùng hậu có thanh âm uy nghiêm chuyển ra thân hình của h ắ n t ừ trong hư không bỗng nhiên hiện ra đến từ thanh âm bên trên lâm dật biết là phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử tự phụ thực lực đã cường đại lâm dật cũng không nghe đoàn đức chân nhân nói tới trực tiếp sử dụng truyền thống phụ c h ú rời đi hào t i ể u tử mấy ngày nay không thấy thế mà đạt tới h o a dòng cảnh ngươi đây là lại lấy được cái gì cơ duyên to lớn gặp lâm dật cũng không lập tức rời đi đoàn đức chân nhân đối với lâm dật hơi xem kỹ trong nháy mắt nhìn ra lâm dật tu vi cảnh giới đã đạt tới hóa dòng cảnh nhìn đoàn đức chân nhân đối mặt phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên、tử. vẫn không có quá nhiều lo lắng t h ầ n sắc ngược lại là chú ý chính mình tu vi tăng lên lâm giật lập tức a n tâm không ít sư phụ cái này nói rất dài dòng hay là t r ư ớ c giải quyết vấn đề trước mắt đi đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân hướng xuống vung tay lên đoàn đức chân nhân cùng lâm giật ngựa nhờ một nguồn lực lượng phản xung vận sóng trực tiếp lên không xuất hiện ở trong hư không hắn nhìn thấy phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử diện mạo sau khe cho mày a cái này nhìn xem có chút quen thuộc a ta n h ớ ra rồi đây không phải năm đó đứa trẻ kia sao đoàn đức chân nhân một mực đến đều là một bộ khuôn mặt gặp người khi hắn cùng lâm giật xuất hiện tại hư không vũ nguyên tử cũng là hơi s ứ n g sở đợi đến đoàn đức chân nhân nói ra lời này vũ nguyên tử nguyên bản tiên phong đạo c ố tiên t nhân bộ giáng lập tức trở nên có chút kích động lên nhìn vũ nguyên tử bộ này phản ứng lâm giật trong tay cầm cẩn thận truyền tống phụ trú tùy thời chuẩn bị truyền tống rời đi dù sao hiểu rõ đoàn đức chân nhân lâm giật biết đoàn đức chân nhân c ử ể u ra khắp thiên hạc nói không chừng cái này phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử cùng đoàn đức chân nhân liền có cử đoán nhưng mà lâm g ậ t nghĩ sai vũ nguyên tử mở miệng để lâm g ậ t bất do đối với đoàn đức chân nhân có chút sai mắt. thật là ngươi. Phi vũ Tông đương đại trưởng giáo vũ Nguyên Tử, Tử trong Phi nhân. Nhìn xem vũ Nguyên tử đối với đoàn đức chân nhân là đoàn ngươi. đương Nguyên ân Nguyên nước giáo gặp miệng đại đối với Vũ Vũ Vũ đồng qua xem sư phụ làm sao cái tình huống đối mặt lâm giật thần n i ệ m truyền âm đoàn đức chân nhân cũng không trả lời ngay lâm giật mà làm ở miệng nói ra thật sự là thế sự khó liệu à không nghĩ tới ngươi không chỉ trở thành phi vũ tông trưởng giáo còn tu luyện tới tiên đài cảnh đài thứ hai giai bất quá đây cũng là xử lý rất nhiều người này là đệ tử của ta ta là tới dẫn hắn rời đi vũ nguyên tử trưởng giáo không biết có thể hay không cho ta cái mặt mũi để cho ta dẫn hắn rời đi nghe nói đoàn đức chân nhân nói như vậy vũ nguyên tử sắc mặt cấp tốc biến ảo một phen sau đó chắp tay mở miệng cười nói ra nguyên lai là ân nhân đệ tử ta liền nói đông hoang làm sao ra đằng vân giá vũ một cái loại này vạn năm không ra thiên tài đằng vân giá vũ lúc trước gia nhập phi vũ tông vốn là phi vũ tông một thành viên hắn muốn đi hướng nơi nào theo ta phi vũ tông giáo nghĩa đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngăn cản ta mới vừa rồi là trong lòng có cảm giác nhìn bề ngoài ra liền cùng lên đến bảo vệ hắn đoạn đường dù sao hắn lúc trước từng đạp vào đăng tiên lộ tầng thứ chín mươi chín là ta phi vũ tông chưa bao giờ đi ra tuyệt thế mầm tiên vũ nguyên tử nói tới để đoàn đ ứ c chân nhân có chút q u a y đầu hắn hết sức ngạc nhiên nhìn về phía lâm giật thần n i ệ m truyền t h ố hỏi ngươi đạp vào qua đăng tiên lộ tầng thứ chín mươi chín lúc trước lâm giật cho đoàn đ ứ c chân nhân đưa tin là để đoàn đ ứ c chân nhân tới tiếp ứng chính mình trở về cũng không cho đoàn đ ứ c chân nhân nói mình đều đã trải qua cái gì cũng không có nói qua chính mình đã từng đạp vào đăng tiên lộ tầng thứ chín mươi chín nhìn đoàn n ư c chân nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi thăm chính mình lâm giật khẽ gật đầu một bên khác vũ nguyên tử sau khi nói xong tiếp tục nói ân nhân năm đó từ biệt từ đây tại chưa gặp mặt lần này gặp lại lần nữa là thượng thiên duyên phận không bằng ân nhân tại ta phi vũ tông tạm khế mấy ngày ta muốn thiết tiến khoản đại ân nhân đối mặt vũ nguyên tử nói tới đoàn đ ứ c chân nhân k h o á t tay hào nói ra không cần ta còn có chuyện khác muốn làm liền không nhiều tại cái này lưu thêm đ ộ nhi chúng ta đi thôi nhìn đoàn đ ứ c chân nhân mang theo lâm giật liền muốn rời khỏi vũ nguyên tử sắc mặt lại lần nữa biến n o ân nhân có thể hay không nói cho ta biết năm đó ta đau khổ cầu khẩn để cho ngươi thu ta làm đồ đệ ngươi vì sao không đáp mỗi người trên thân đều có riêng phần mình cơ duyên cơ duyên của ngươi không ở ta nơi này bây giờ không phải là rất tốt ngươi cũng đã trở thành phi vũ tông đương đại trưởng giáo đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới vũ nguyên tử hô một hơi hắn xuất ra một khối ngọc bội trôi hướng đoàn đức chân nhân là ta lấy cùng nhau tân nhân về sau n h à n g r ồ i có thể tùy thời đến ta phi vũ tông làm khách như có việc cần dùng đến ta vũ nguyên tử có thể tùy thời đưa tin cùng ta như có thể giúp đỡ vũ nguyên tử chắc chắn dốc hết toàn lực đưa tay tiếp nhận vũ nguyên tử cho ngọc bội đoàn đức chân nhân ra hiệu lâm d i ậ t hai người cùng một chỗ sử dụng truyền thống phụ chú nhìn xem ở trước mặt mình biến mất đoàn đức chân nhân cùng lâm d i ậ t vũ nguyên tử sừng sững hư không sau một lúc lâu mới rời khỏi truyền thống phụ chú truyền thống bên dưới lâm d i ậ t cùng đoàn đức chân nhân đi tới trong một chỗ dây núi sư phụ ta bản b ờ i vì sắp đại chiến một trận không nghĩ tới cái kia vũ nguyên tử thế mà nhẹ nhàng như vậy thả ta rời đi ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào hắn ngươi xưng hô như thế nào là ân nhân đối mặt lâm g i ậ hỏi tham đoàn đức chân nhân cho lâm giật giàn giải lúc trước vũ nguyên tử hay là một cái tám chín tuổi tiểu nam hải thời điểm hắn đã từng ở lại thôn lọt vào một đội yêu tộc cướp giật vũ nguyên tử lúc đó bị yêu tộc bắt lấy biến thành yêu tộc huyết thực lúc đó đoàn nước chân nhân đang bay vũ tông phụ cận một chỗ cổ mộ tiến hành thăm dò vừa b ắ n đủ tới nhìn tiểu nam hải thiên tư thiên phú cực cao đoàn nước chân nhân liền đem hắn tiện tay từ yêu tộc trong tay cứu lại đằng sau tiểu nam hải nhìn ra đoàn nước chân nhân là cao nhân muốn bãi đoàn nước chân nhân vi sư đoàn n ư c chân nhân lúc đó còn có mặt khác nếu là muốn làm mà lại đứa bé trai này thiên phú cũng không thích hợp tu luyện công pháp của hắn hắn liền đem đứa bé trai này lưu tại phi vũ tông bên ngoài đang tiên lộ ngọn núi chỗ về sau đoàn đức chân nhân liền rốt cuộc chưa có tới phi vũ tông mảnh khu vực này ngay lúc đó đoàn đức chân nhân cũng không nghĩ tới hắn tiện tay cứu một tiểu nam hải hiện tại c ư nhiên trở thành phi vũ tông đương đại trưởng giáo n g h e đoàn đức chân nhân nói xong cùng phi vũ tông trưởng giáo tầng ngày m ộ n gốc lâm giật vừa cười vừa nói sư phụ ta còn tưởng rằng người đông hoang khắp nơi đều có cựu ra đâu cái này không nghĩ tới ngươi thế mà đã từng có ân qua phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức c á i gọi gì đông là ta h o ơ n g k hai ắ p n đều cựu r ă m năm g ư ơ i liền biết vi s ư không hoang đông riêng gì c ự u ra khắp nơi trên、đất. đoàn ấ t đ đức chân nhân lời này, để bí mật g i bất dâng lên chương mặt lại. hai trăm n t m mươi sáu đoàn đức chân nhân bí mật sư phụ phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử dựa theo lời ngươi nói đều đã tiên đài cảnh đài thứ hai cấp theo ta đ ư ợ c biết liền xem như đông hoang nhanh nhất tu luyện tới tiên đại cảnh tu sĩ cũng cần mấy trăm năm sư phụ ngươi là bao nhiêu năm trước cứu vũ nguyên tử đối mặt lâm giật hỏi thăm đoàn đức chân nhân làm sơ suy nghĩ sau đó nói ngươi biết chỉ là mặt ngoài xem ra về sau phải nhiều hơn dạy bảo ngươi một ít gì đó vài ngàn năm trước cơ gia đi ra một vị t h ầ n thể lúc trước hắn bằng vào t h ầ n thể ngắn ngủi trăm năm liền bước lên tiên đại cảnh vô số người đều cho là hắn có đại đế chi tư cơ gia muốn ra vị đại đế thứ hai về sau hắn không biết vì sao mai danh nhận tích có lẽ hắn hiện tại đã đạt tới cực cao thành cựu đoàn đức chân nhân nâng lên cái này lâm dật lập tức hỏi ngược lại sư phụ nói thế nhưng là cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư a làm sao ngươi biết tuy nói năm đó cơ vô hư tại đông hoang thanh danh cực lớn mà dù sao đi qua mấy ngàn năm mấy ngàn năm xuống tới trừ thái cổ thế gia cùng các đại thánh địa bên ngoài toàn bộ đông hoang tông muôn khả năng đều một lần nữa đổi một lần mà các đại thánh địa thái cổ thế gia liên quan tới đối với nhân vật lịch sử ghi chép trừ bọn hắn bản ra bên ngoài mà khắc lịch sử ghi chép đều sẽ ghi chép tại một chút tạp sử bên trong mà lại rất có thể chỉ là giải rác mấy lời dù sao nếu như lớn nhỏ sự tình đều ghi chép xuống nói các đại thánh địa chuyển thừa vô số năm chỉ là một chút sách lịch sử đã sớm trồng chất mênh mông như núi a sư phụ cái này đợi lát nữa nói với ngươi ngươi hay là nói cho ta nghe một chút đi nói ngươi là bao nhiêu năm trước đã cứu phi vũ tông trưởng giáo v ũ nguyên tử à? ân ước chừng là tám chín trăm năm trước đi nghe nói là tám chín trăm năm trước sự tình lâm giật trong lòng suy nghĩ đứng lên sau đó lại độ mở miệng hỏi sư phụ kia ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi đối với vấn đề này lâm dật mười phần hiếu kỳ lúc trước lâm dật coi là đoàn đức chân nhân cũng liền mấy trăm tuổi có thể về sau lâm dật hỏi tham q u a cơ tử tuyển hỏi hắn nghe chưa nghe nói qua đoàn đức chân nhân cơ tử tuyển nói cho lâm dật nàng tại một phần trong cổ tịch thấy qua một chút ghi chép cổ tịch ghi chép một vị thích người ta trong cổ mộ thăm dò lao đạo sĩ mà lại không biết vì sao liên quan tới lao đạo sĩ này ghi chép độ dài còn không ít dựa theo cơ tử tuyển nói tới trong gia tộc bọn họ có mấy tòa tàng kinh các chỉ là đủ loại công pháp tu luyện tàng kinh các trong gia tộc bọn họ sẽ có người đặc biệt sẽ tiến hành giữ gìn nhìn thấy có khối mục nát sẽ lần nữa tiến hành viết mà một chút tương đối chân quý công pháp tu luyện còn chuyên môn kiến tạo trận pháp đặc biệt dùng để bảo tồn về phần các loại không phải công pháp tu luyện thư tịch bình thường đều là dùng phổ thông vật liệu viết mà thành trải qua tuế nguyệt tầy lễ rất nhiều dâu rĩa thư tịch đều sẽ theo thời gian mà biến mất chỉ có một ít so giá trọng yếu nội dung thường cách một đoạn thời gian mới có người đặc biệt tiến hành trọng tâm trích lục chỉnh lý mà lại một ít gì đó người bây giờ cho là trọng yếu hơn thế nhưng là thời gian trôi qua cái mấy trăm năm hậu đại người khả năng liền cho là dâu d ị a cho nên rất nhiều lịch sử một chút tân bí theo thời gian trôi qua trải qua một đời lại một đời người cuối cùng biến mất tại lịch sử trong dòng lũ kỳ thật điểm ấy lâm giật rất là thông cảm làm tinh tử khi có văn tự g i chép bất quá là hơn năm nghìn năm mà hơn năm nghìn năm lưu giữ lại các loại thư tịch đã làm mênh mông như núi nhiều vô số kể lúc trước tế nghiêm giao cho lâm giật chính hắn chỉnh lý liên quan tới một chút cấm địa thư tịch toàn bộ lấy ra đều có thể chất đống một gian phòng đây là tế nghiêm một người lưu lại đông hoang diện tích so với lam tinh không biết to được bao nhiêu lần thái cổ thế gia cùng thánh địa truyền thừa vô số năm đủ loại thư tịch số lượng phong phú chỉ là nghĩ một hồi liền có thể biết sẽ thêm tới trình độ nào trừ phi là một chút chuyện quan trọng bằng không thái cổ thế gia hoặc là thánh địa cũng sẽ không đi qua nhiều ghi chép xuống tới mỗi người đều có tư tưởng của mình trải qua một thế hệ một đời biên soạn chỉnh lý rất nhiều thư tịch lưu truyền tới nay đã sớm hoặc nhiều hoặc ít sai lệch dù sao hậu nhân cũng vô pháp phân rõ thật giả dù sao những vật này không giống như là công pháp tu luyện như thế trọng yếu như vậy lúc trước lâm giật ở trên thiên diễn thánh địa trong tàng kinh các đọc qua quan sát đông đảo thư tịch phần lớn cũng là cận đại sử có ít người trong mắt mấy trăm năm trước thư tịch liền có thể xưng là cổ tịch mà đối với cơ tử tuyền tới nói tối thiểu nhất hàng ngàn năm trước thư tịch mới có thể xưng là cổ tịch dựa theo cơ tử tuyền nói tới nàng là từ ngàn năm trước trong cổ tịch thấy qua liên quan tới đoàn nước chân nhân một chút ghi chép nói cách khác có sử có thể nhớ đoàn đức chân nhân tối thiểu nhất là ngàn năm trước nhân vật có được ngàn năm tuổi thọ tối thiểu nhất là tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất cấp bậc đại năng nhân vật lúc trước lâm g i ậ t hỏi thăm đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân nói với hắn là hắn hiện tại hóa r ồ n g cảnh viên mãn còn không có đạt tới tiên đài cảnh cho nên lâm g i ậ t đối với đoàn đức chân nhân đến cùng bao nhiêu tuổi sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ nghe được lâm g i ậ t hỏi thăm tuổi của mình đoàn đức chân nhân khẽ nhữ mày ta bao nhiêu tuổi cái này ta cũng nhớ không rõ sư phụ kia đại khái đâu suy tư một phen đoàn đức chân nhân khẽ lắc đầu nói khả năng hơn một ngàn tuổi đi lại hướng phía trước ký ức trừ phi một chút tương đối trọng yếu và không rất mơ hồ không nhớ rõ lắm trở thành tu sĩ tại ký ức phương diện có thể nói đã khác hẳn với thường nhân nhất là tu vi càng cao ký ức phương diện càng tốt đã gặp qua là không quên được cái gì đối với bất kỳ tu sĩ nào t ớ i nói đều không phải là rất khó khăn làm đến lúc trước đoàn đức chân nhân nhìn thấy vũ nguyên tử một chút liền nhận ra đây là năm đó hắn đã cứu tiểu nam hải mà đây đã là tám chín trăm năm trước phát sinh qua sự tỉnh phải biết tám chín trăm năm trước vũ nguyên tử hay là cái tiểu nam hải cũng hiện tại so ra phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa có thể một chút nhận ra vũ nguyên tử lại không nhớ được hơn một ngàn năm trước sự tình lâm giật nhìn đoàn đ ứ c chân nhân không giống như là lừa gạt mình dám vẻ sư phụ ngươi có phải hay không đầu xuất hiện qua vấn đề gì nếu không làm sao không nhớ được ngàn năm trước sự tình đối mặt lâm giật nói tới đoàn đ ứ c chân nhân c h o mày khả năng đi thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ cảm giác từ từ quên sớm hơn trí nhớ lúc trước chỉ có lại lần nữa chẳng đến mới có thể trở về nhớ tới có thể là ta sớm mấy năm đã từng tự chém qua đi dù sao quá nhiều phức tạp ký ức sẽ ả n h h ư ở n g tu h à n n h Rất h i ề u đại n ă n g n h h â n vật, tự đều sẽ c é m đi mươi bảy một một mộ mộ thử sơn dãy núi phân tích chương hai trăm năm mươi bảy thử n sơn dãy núi phân tích liên quan tới vấn đề này lâm dật đã sớm muốn hỏi tham nếu như nói đoàn đức chân nhân là vì mộ lăng trong cổ mộ trôn cùng bảo vật kỳ thật hắn không cần bốc lên gác tội rất nhiều thánh địa hoặc là thái cổ thế gia đi hướng bọn hắn cổ lăng dù sao thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng còn tồn tại không phải đã cô đơn cổ lăng chỉ là một chỗ mai táng tổ tiên bọn họ địa phương hơn nữa còn chuyên gia phụ trách giữ gìn định thời gian quản lý mà lại dưới tình huống bình thường bọn hắn cổ lăng bên trong t i ê n tổ trước khi chết cũng sẽ đem chân quý vật phẩm lưu cho gia tộc đệ tử coi như sẽ có chút chân quý vật phẩm bởi vì các loại nguyên nhân bị xem như vật bồi táng cất giữ trong cổ lăng bên trong các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng sẽ không một chút không biết rõ tình hình có thể lấy đi sớm đã bị bọn hắn tự thân cho lấy đi. không có khả năng lấy đi khẳng định cũng đều có người chuyên tiến hành chăm sóc đoàn đức chân nhân đi thái cổ thế ra cùng thánh địa cổ l n g tiến hành thăm dò nhìn qua không hề giống là đơn thuần đi tìm bảo ngược lại tựa như đi tìm cái gì đặc biệt đổ vật lâm dật vấn đề này tựa như là lập tức đem đoàn đức chân nhân cho đang hỏi đoàn đức chân nhân hơi có chút ngây người sau đó mang theo mê mang chậm rãi nói ra đúng vậy a ta đang tìm kiếm cái gì đâu dấu đế kinh đi phá giải các loại cổ c ấ m chế có thể gia tăng ta phá cấm trình độ đối với hẳn là như vậy một mực đến đoàn đức chân nhân tại lâm giật trong mắt đây chính là trên thông tin văn giới dành địa lý có rất ít hắn không biết hắn là cái mười phần cơ t r í lao đạo sĩ lâm giật hay là lần đầu nhìn thấy đoàn đức chân nhân hiện tại loại này mê man g tình huống tốt không nói những thứ này ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu khả năng ta trời sinh liền nữa thích đi thăm dò cổ lăng mộ huyện đi hay là nói một chút ngươi cái này mấy ngày ngắn ngủi ngươi cũng đạt được cơ duyên gì là mượn nhờ đạp vào đăng tiên lộ tầm thứ chín mươi chín đạt tới hóa dòng cảnh sao đoàn đức chân nhân ẩn giấu đi đông đảo bí mật đáng giá lâm g ậ t đi thăm dò thì như nói đoàn đ ứ c chân nhân của h ọ đến cùng là bao nhiêu là niên đại nào vấn đề vì sao các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tại nhà mình cổ đăng bị đoàn đ ứ c chân nhân vào xem cũng đều bất động thanh sắc phải biết nếu như đoàn đ ứ c chân nhân chân chính là một cái hóa r ồ n g cảnh b i ê n mãn tu sĩ cái kia các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liền xem như đều tương đối phân do phải trái cũng sẽ không một mực giữ lại đoàn đ ứ c chân nhân chỉ cần thánh chủ cấp bậc nhân vật một lòng muốn nhằm vào đoàn đ ứ c chân nhân đoàn đ ứ c chân nhân liền xem như giấu kín cho dù tốt cũng sẽ bị tìm đi ra bất quá bây giờ tình huống là đoàn n ư c chân nhân tự thân cũng không nhớ rõ muốn giải đoàn đức chân nhân trên thân đến cùng có bí mật gì chỉ có thể là lâm giật chính mình đi tìm hiểu rõ đối với đoàn đức chân nhân t ớ i nói lâm giật hiện tại tu vi cảnh giới đạt đến hoa d ồ n g cảnh thật sự là nhanh có chút vượt qua đoàn đức chân nhân tưởng tượng hắn xem như mười phần hiểu rõ rất nhiều cổ kim tân bí người liền xem như lâm giật là một vị dị nhân tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh chút dù sao cách hắn thu lâm giật làm đồ đệ đến bây giờ hết thể mới đi qua không có nhiều trời đối mặt đoàn đức chân nhân hỏi thăm lâm giật nghĩ nghĩ bắt đầu cho đoàn đức chân nhân nói lên từ sơn d ã núi từ sơn trong dãy núi ẩn chứa đại bí mật ngay cả một đời đại thành thần vương đều bị vây ở trong đó đoàn đức chân nhân tại trộm mộ phương diện tạo nghệ cao thờ mặt m chắc hắn ngay cả yêu đế phần chủng loại này yêu đế lưu lại phần mộ cũng dám thăm dò từ sơn dãy núi liền xem như lại thần bí dựa theo lâm giật suy nghĩ nhiều lắm thì một vị đại đế lưu lại nó mặc dù không phải cái gì mộ huyệt có thể cùng yêu đế phần chủng so ra có hiệu quả như nhau chỗ tại yêu đế phần chủng bên trong lâm giật đạt được nhiều loại đỉnh cấp bảo vật còn có yêu đế chi tâm đến bây giờ trừ cựu nguyên huyền q u a n lô những thứ đồ khác lâm giật cũng đều không thể lợi dụng bên trên. mà tại yêu đế phần chủng bên ngoài lấy được viên kia thanh đồng m ả n h vỡ lúc trước tại thanh đồng trong thiên đ i ệ m thế nhưng là cứu được lâm giật cùng cơ tử tuyển mới mệnh tử sơn dãy núi như vậy là thủ trong đó đồ tốt tất nhiên sẽ không thiếu lúc trước lâm giật liền nghĩ qua các loại từ tử sơn trong dãy núi thoát khốn liền tìm tới đoàn đức chân nhân cùng đi đối với tử sơn dãy núi tiến hành cấp độ sâu thăm dò tử sơn cựu long bụi châu cái này tử khí đi về đông cựu long làm bạn đây là một chỗ tuyệt thế bùng địa a chỉ là nghe lâm giật đơn giản giảng giải tử sơn dãy núi tình huống đoàn đức chân nhân liền trong nháy mắt có chỗ ý nghĩ lúc đó lâm giật thế nhưng là trải qua một đoạn thời gian thăm dò mới thăm dò đi ra tử sơn dãy núi đại khái tình huống sau đó lâm giật lại cho đoàn đức chân nhân nói một chút tử sơn bên trong dãy núi kiến thức đồng thời nói cái tia thần nguyên tế đàn sự t ì n h đồng thời đem thần nguyên tế đàn vỡ vụn sau thần nguyên lấy ra một khối d a o cho đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân cầm thần nguyên tế đàn vỡ vụn thần nguyên trên dưới xem xét bóc ra mấy đạo pháp quyết đánh tới khối thần nguyên này bên trong lưu lại một loại nào đó khí t ứ c ngược lại là rất như là phi thường cổ lao trong cổ tịch g i lại một c h ủ n tộc trong cổ tịch g i chép chủng tộc này đã sớm tại mấy vạn năm trước liền đã triệt để diệt vong đối với tự thân vấn đề đoàn đ ứ c chân nhân ký ức mơ hồ nhớ không rõ chính mình ngàn năm trước đều đã làm cái gì nhưng đối với các loại lịch sử viết cổ đoàn đ ứ c chân nhân thật là có thể thuộc như lòng bàn tay hắn chỉ là nghe lâm giận miêu tả cùng từ thần nguyên tế đản vỡ vụn bên trên thần nguyên cảm ứng lên một chút khí tức liền có thể suy đoán ra tới này là một cái tin đồn bên trong đã diệt tuyệt chủng tộc mấy vạn năm trước liền diệt vong chủng tộc cái này chẳng phải là nói tử sơn trong d ã núi phong k h ố n chủng tộc này bị vây vài bàn năm cái kia tử sơn d â núi chẳng phải là tối thiểu nhất là mấy vạn năm trước sản phẩm vài vạn năm đối với lâm giật t ớ i nói đây chính là một cái dài đ ẳ n g đắng thời gian liền xem như tăng thêm kiếp trước lâm giật hiện tại cũng bất quá là đã sống không đến ba mươi năm cũng không nhất định dù sao cổ tịch đ i chép đều là có chút sai lệch có chút t r ù n g tộc trong truyền thuyết là diệt t u y ệ t chưa chắc đã nói được ngay tại cái gì xó xỉnh bên trong có lưu lại còn sống bất quá có thể bố trí xuống khủng bố như thế đại thế để t ử khí đi về đông cựu long b ụ châu cái này bố trí xuống người tuyệt đối không phải tầm thường rất có thể là một vị nào đó đại đế lưu lại mấy b ạ n năm trước đông hoang thuộc về yêu tộc đại đế hồng nguyên thời đại yêu tộc đại đế hồng nguyên đã tại địa phương khác lưu lại chính mình bộ h u y ệ t như vậy hẳn là sẽ không là hắn lưu lại cho lâm giật nói xong đoàn nước chân nhân liền bắt đầu suy tư cái này từ sơn dãy núi sẽ là người nào lưu lại hắn một bên suy tư một bên tiến hành thôi diễn chậm rãi mở miệng nói ra lại hướng phía trước là tân tấn thánh địa vương gia xuất hiện đại đế cái kia mấy vạn năm là vương gia đại đế thời đại là hắn lưu lại sao không đối không thể nào là hắn lúc trước vương gia đại đế lúc tuổi gia lúc là lưu tại v ư n g gia hắn đế lăng ngay tại vương gia tổ đ ị a ta còn đã từng đi chiêm ngưng qua trải qua một phen thôi diễn đoàn đức chân nhân cũng không có thôi diễn đi ra tử sơn dãy núi là ai bố trí lưu lại nhìn đoàn đức chân nhân không thể thôi diễn đi ra cái gì quá hữu dụng tin tức lâm giật tiếp lấy cho đoàn đức chân nhân nói mình tại tử sơn trong dãy núi gặp phải ta tại tử sơn trong dãy núi cùng cơ ra một vị tiểu cô nương đụng phải ngươi vừa mới nói cơ ra thần vương cơ không hư hắn bị nhốt bên trong tử sơn không cách nào đi ra cơ duyên xảo hợp hắn đem tự thân truyền thừa cho chúng ta chương hai trăm năm mươi tám muốn để lưu ra bồi đ o choàng chương hai trăm năm mươi tám muốn để lưu ra bồi tháo t r o à n g tại tử sơn trong dãy núi gặp gỡ cơ vô hư thu được cơ vô hư chuyển lựa lâm d ậ t cũng không giấu giếm đoàn đức chân nhân dù sao đoàn đức chân nhân đối với lâm d ậ t là hiểu rõ từ lâm d ậ t nhỏ yếu cho tới bây giờ đoàn đức chân nhân biết quá nhiều lâm d ậ t bí mật còn biết lâm d ậ t đã từng ăn một viên hoàn c h ỉ n h bất tử thần l ư ợ n g nếu là đoàn đức chân nhân đối với lâm d ậ t có tâm tư lời nói lúc trước có quá nhiều loại phương pháp đem lâm d ậ t cho diện s á t đi mà lại trước đó lâm g ậ t một cái đưa tin đoàn đức chân nhân liền không xa ước vạn dặm đến đây phi vũ tông tiếp ứng hắn từ đoàn đức chân nhân đối đ ạ i lâm giật đủ loại tình huống đủ để nhìn ra đoàn đức chân nhân là thật đem hắn xem như chính mình đệ tử thân chuyển một dạng coi trọng cái gì hắn còn sống bị vây ở tử sơn dây núi biết đại thành thần vương cơ vô hư h á m sâu tử sơn dây núi không cách nào thoát khốn đoàn đức chân nhân đông cảm giác chấn kinh xem ra cái này tử sơn dây núi so trong t ư ở n g tượng của ta còn kinh khủng hơn a có sự ghi chép cơ vô hư thời niên thiếu liền thần thể có chỗ tiểu thành danh mãn đông hoàng ngắn ngủi trăm năm liền đặt chân tiên đại cảnh trở thành một phương đại năng cường giả về sau hắn càn quét yêu tộc để yêu tộc bị ép lẹn vào đến trong rừng sâu núi thảm ấn nút hiện thị do vô địch c h i tư lúc đó đối với hắn đánh giá cao nhất không riêng gì hắn có hy vọng trở thành đại đế còn có chính là hắn danh s ư n g là v ạ n n ă m qua lực công kích mạnh nhất không nghĩ tới ngay cả nhân vật như vậy tiến vào tử sơn dây núi đều không thể thoát khốn người tại tử sơn dây núi có lưu lại định vị v ậ c sao ta đối với nó hết sức cảm thấy hứng thú vừa nghe lâm giật đàm cùng tử sơn dây núi đoàn n ư c chân nhân liền biểu hiện ra đồng đậm hứng thú hiện tại nghe nói ngay cả đại thành thần vương cơ vô n ư đều bị vây ở trong đó hứng thú cao hơn nhìn hắn bộ dáng kia tựa như muốn hiện tại liền tiến về tử sơn dãy núi tiến hành thăm dò lúc trước liền nghĩ qua lại lần nữa đi thăm dò tử sơn dãy núi lâm dật tại tử sơn dãy núi lưu lại ẩn ký trừ cái đó ra hắn lúc trước thu phục đầu kia giao lòng còn tại tử sơn dãy núi dưới hóa rồng trong đầm lúc này lâm dật đem một c ố khí thức truyền lại cho đoàn đức chân nhân để hắn căn cứ khí thức này tiến hành định vị khí thức cảm ứng xuống đoàn đức chân nhân khẽ nhũ mày sau đó mở miệng nói ra không nghĩ tới thế mà tại như vậy xa xôi địa vực khó trách vẫn luôn không có liên quan tới tử sơn dãy núi tin tức đ ồ nhi t ử sơn dãy núi mặc dù khủng bố nguy hiểm nhưng đồng dạng đại biểu cho nơi cơ duyên trong đó rất có thể có một loại nào đó trí bảo dù sao không có trí bảo trèo trống không có khả năng có khủng bố như vậy chúng ta hiện tại đi hướng t ử sơn dãy núi đi một lần đi thăm dò thăm dò như thế nào yên tâm đây là thuộc về ngươi tìm kiếm đến cơ duyên thích hợp ngươi tuyệt đối đều lưu cho ngươi gặp đoàn đức chân nhân thật như là chính mình suy nghĩ hiện tại liền muốn đi t ử sơn dãy núi thăm dò lâm g ậ t vừa cười vừa nói sư phụ đ ộ nhi này cơ d u ê n liền là của ngươi cơ d u ê n giữa chúng ta nói chuyện gì ngươi ta thật có vật gì tốt tự nhiên ngươi trước tuyển ngươi không dùng được tại lưu cho ta là được nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân vất dâu rất có vui mừng nói ra đồ nhi ngoan coi như không tệ không hưởng công ta thu ngươi làm đồ đệ có một việc ta còn muốn hỏi một chút ngươi sư phụ chuyện gì lúc trước ta cho ngươi đi hướng lưu gia ngươi trực tiếp giết người ta rồi lưu gia đương đại thiên tiêu còn phá vỡ lưu gia bí cảnh đánh vỡ sau liền trực tiếp cấp tốc rời đi ngươi nói cho sư phụ ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới cái gì cho nên cố ý để cho ta đi cho ngươi có ngất qua hiện tại toàn bộ đông hoang đều là lại chuyển là vi sư đi lưu gia giết lưu gia đương đại thiên tiêu phá vỡ lưu gia bí cảnh phi vũ tông chỗ đông hoang xa xôi khu vực rất nhiều chuyện cũng không lưu chuyển đến nơi này tăng thêm lâm giật từ lưu gia t r ố tới không phải tại tử sơn dây núi chính là dưới đất mạnh nước ẩ m cho nên hiện tại lâm giật cũng không biết chính mình ngay lúc đó làm ra cái gọi là bị đoàn đức chân nhân vác tại trên thân đương nhiên mặc dù không biết có thể đoàn đức chân nhân nói ra lâm giật ngược lại là không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý mớn bởi vì lúc trước hắm đúng là nghĩ như vậy dù sao cũng là giút đoàn đức chân nhân làm việc để hắn ở phía sau có nổi cũng là hợp tình hợp lý mà bây giờ đoàn nước chân nhân hỏi thăm đi ra lâm giật đương nhiên không có khả năng toàn bộ ăn ngay nói thật sư phụ làm sao có thể ta thế nhưng là hoàn toàn dựa theo lời ngươi nói cho lưu ra một bài học lúc đó cái kia lưu ra thiên kiêu vừa vặn khi dễ đến trên đầu ta ta tiện tay đem nó dịt đi ai biết lưu ra không chơi nổi chỉ là chết cái đương đại thiên kiêu liền trực tiếp phái cấp b ậ c đại năng nhân vật tiến vào trong bí cảnh ta gặp gỡ cấp bậm đại năng nhân vật lúc đó trốn còn đến không kịp bí cảnh kia cũng không phải ta đánh vỡ là vị t i ê a tiến vào trong bí cảnh lưu gia đại có thể đánh phá ta thật không nghĩ đến sư phụ ngươi lại bởi vậy cho ta có nổi đối mặt lâm giật giải thích đoàn đức chân nhân hơi có chút ý vị thâm trường nhìn lâm giật một chút đi ta chính là tùy tiện hỏi một chút là ngươi sớm có ý nghĩ cũng tốt vô tâm cũng tốt với ta mà nói đều không có cái gì v i sư ngược lại là càng thêm nguyện ý thấy là ngươi sớm có đoán trước cố ý để vi sư đến con nổi đoan nước này đoàn không ra đoàn đức chân nhân đây là thăm dò chính mình hay là thế nào lâm giật vừa cười vừa nói sư phụ ta làm sao có thể cố ý để cho ngươi bị h á qua ân lưu gia cũng thật là khiến người ta khó chịu vì mình gia tộc thanh danh nói là ta giết bọn hắn gia tộc đương đại thiên tiêu ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không vô duyên vô c ớ đối với một tên tiểu đối hạ sát thủ đi b ấ t quá ta tại đông hoàng vốn là thanh danh không tốt ta cũng không phải rất quan tâm cái này đoàn đức chân nhân lời tuy như vậy có thể lâm giật nhìn đoàn đức chân nhân rất có khó chịu lời nói biết đoàn đức chân nhân cũng không phải là hắn nói như thế không quan trọng đúng rồi đồ nhi lúc trước ta cho ngươi mượn dùng cái kêu áo choàng trả lại cho ta đi đoàn đức chân nhân lời nói xoay chuyển đối với lâm giật mở miệng yêu cầu lúc t r ư ớ c lâm giật đi hướng lưu ra thời điểm cho lâm g i ậ t bộ áo t r o à n g kia đoàn đức chân nhân áo t r o à n g này không phải linh bảo nhưng là nó tài liệu luyện chế cùng luyện chế thủ đoạn cực kỳ đặc thù bằng vào lâm giật hiện tại đủ để so sánh đại tông sư cấp b ậ t thuật rèn cũng vô pháp một lần nữa phục khắc đi ra một kiện trên áo t r o à n g không có khắc họa bất luận cái gì đạo văn lại tại ẩn nấp tự thân khí tức phương diện có chỗ độc đáo có thể khẳng định nó so với bình thường linh bảo còn muốn đặc thù chân quý lâm giật gần nhất sử dụng nó dùng tương đối thuận buồng xôi gió lúc trước đem áo t r à n g giao cho lâm giật thời điểm đoàn đức chân nhân cũng có chút thì đau mà lâm giật lúc trước đến cùng đoàn đức chân nhân tụ h ợ p lúc liền đem nó thu vào trong nhận chữ vật hiện tại đoàn đức chân nhân hướng chính mình muốn về lâm giật hơi biến sắc mặt sau đó vừa cười vừa nói sư phụ cái gì áo t r à n g a nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút chính là n g ư ơ i đi hướng lưu ra trước ta đưa cho ngươi món kia ẩn nấp tự thân khí tức áo t r à n g a sư phụ ngươi nói chính là cái kia áo c h à n g a ngươi không nhắc lên đến ta còn quên đi t r ư ớ c cái kia áo kia h ư à n g trước ta tại gặp p hai ả i i Lưu g đ ạ có t h ể lúc, bị l ư u Gia Đại có, thể lúc, bị lưu gia đại có thể cho thể phá vỡ r ơ i mất. Sư phụ, c h ú n g t a về s a u điều có i k ệ n n h ấ t đ ị n h phải Lưu g i a còn chúng t a một k i ệ n g i ố n g n h a u ấ t thế chương hai n đ i ệ năm s mươi chín g 259, thanh đồng tiên điện sắp xuất thế lâm giật nói bộ áo choàng kia bị lưu gia đại có thể cho đánh vỡ di thất đoàn đ ứ c chân nhân hô một hơi nhìn xem lâm giật nói ra cái kia áo choàng tên là ngọc sợi tơ t ẩ m áo choàng là dùng bạn nằm tơ tằm tinh hoa tiến hành bạn năm ngọc t ủ luyện chế mà thành nó bạn năm tơ tằm chân phí dị thường có cực mạnh che giấu khí tức hiệu quả lúc trước vi sư vì tránh né một số người cố ý tốn hao mấy năm thời gian thu thập luyện chế mà thành vì thế ta còn bị thiên tầm bộ tộc đương đại thiên tầm vương truy sát mấy lần v ạ năm n tơ tầm mười phần mềm dẻo kiên cố liền xem như tiên đài cảnh nhân vật như muốn đánh b ỡ cũng muốn hao phí một phen tay chân vi sư lúc trước tại trên tấm b i a đá kia nói với hắn văn tiến hành tầm ngộ hiện tại có thể tại tự thân khắc h ỏ a một chút tẩn nấp đạo văn ngọc này sợi tơ tầm áo choàng đã ngươi ưa thích vậy thì đưa cho ngươi đoàn đức chân nhân lúc nói lời này hơi có chút cắn răng nghiến lời ý vị bất quá lúc trước đem nó giao cho lâm giật thời điểm đoàn đức chân nhân liền có lương trước nghĩ đến lâm giật tay có thể sẽ bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại không nghĩ tới hiện tại lâm giật tìm cái vụng về lý do liền muốn đem nó cho nạp bên dưới mắt thấy lâm giật không có trả lại cho mình ý tứ đoàn đức chân nhân dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đem nó đưa cho lâm giật đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ đây là đồ đệ của mình đưa cho hắn cũng coi là chính mình không tính thua thiệt nghe nói đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật trên mặt hơi có chút xấu hổ hắn biết ngọc này sợi tơ tầm áo tròn tài liệu luyện chế đặc t h mười phần cứng cỏi có thể lúc trước cùng lưu gia đại có thể lúc đối chiến lâm giật lo lắng sẽ đem nó làm hỏng cho nên đem nó thu vào nó đến cùng có thể tiếp nhận lực lượng bao lớn lâm giật chỉ có cái tính ra cũng không biết cụ thể hiện tại nghe đoàn đức t r â n nhân nói lâm giật mới biết được cái này áo choàng liền xem như gặp phải đại năng công kích cũng có thể phòng ngự một hai lâm giật ra mặt phương diện đó là đầy đủ giải. đoàn đức t r â n nhân nói xong lâm giật hơi lộ ra một chút bị v ạ c h trần xấu hổ sau lập tức liền khôi phục như thường à sư phụ ta vừa mới là nhớ lầm lúc trước lưu gia đại có thể đánh phá là chính ta một kiện linh bảo áo choàng nếu sư phụ đem nó đưa cho ta vậy đa tạ sư phụ bàn thường b ả o đối mặt lâm giật tư thái này đoàn đức chân nhân khẽ lắc đầu rất có bất đắc dĩ đưa tay chỉ lâm giật nói ra tiểu tử ngươi sư phụ ngươi biết thanh đồng tiên điện sao không muốn lại trên cái đề tài này nói tiếp lâm giật trực tiếp đối với đoàn đức chân nhân nhắc lên thanh đồng tiên điện như r ừ n g giật sở liệu khi đoàn đức chân nhân nghe được thanh đồng tiên điện sắc mặt lập tức ngưng chọc lên làm sao ngươi gặp gỡ thanh đồng tiên điện ân rời đi tử sơn dãy đ i sau dưới đất trong dòng nước ẩm đụng tới thanh đồng tiên điện lâm giật thẳng thán cùng đoàn đ ứ c chân nhân nói mình gặp gỡ thanh đồng tiên điện thanh đồng tiên điện trong truyền thuyết là tiên nhân kiến tạo ra được cung điện có thể theo ta biết vô số t u ế nguyện xuống tới bất luận kẻ nào tiến vào thanh đồng tiên điện đều không thể từ đó đi ra người lúc đó gặp gỡ thanh đồng tiên điện nó là trạng thái gì đoàn đ ứ c chân nhân không có hỏi thăm lâm g i ậ t có phải hay không tiến vào thanh đồng trong tiên điện bởi vì dựa theo đoàn đ ứ c chân nhân hiểu rõ p h à m là tiến vào thanh đồng tiên điện chưa bao giờ có người có thể từ trong đó đi ra lâm dật mặc dù biểu hiện vi phạm thế nhưng chính là có thể so sánh một chút cổ đại tuyệt thế thiết yêu những cái kia tuyệt thế thiên tiêu mỗi một cái cũng sẽ không s o đ ạ i thành thần vương cơ không hư tên tội yếu mà lại những tuyệt thế thiên tiêu này cũng đều là đã thực lực phi phạm sau tiến nhập đến thanh đồng tiên điện liền lâm g i ậ t hiện tại đoàn đ ứ c chân nhân chưa bao giờ nghĩ tới lâm g i ậ t có thể tiến vào thanh đồng tiên điện từ trong đó đi ra thanh đồng tiên điện can hệ trọng đại lúc trước lâm g i ậ t cùng cơ tử tuyển liền trao đổi qua bọn hắn phải ẩn giấu bọn hắn đã từng tiến vào thanh đồng tiên điện chuyện này không có khả năng nói cho bất luận kể nào lâm dật mặc dù mười phần tín nhiệm đoàn n ư c chân nhân nhưng không cho đoàn đức chân nhân nói mình đã từng tiến vào thanh đồng trong tiên điện đồng thời từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài dù sao nếu như tin tức này tràn ra đi sẽ là chấn động toàn bộ đông h o a n g siêu cấp sự kiện lớn đơn giản cho đoàn đức chân nhân miêu tả một phen thanh đồng tiên điện tình huống đoàn đức chân nhân cho mày lần trước thanh đồng tiên điện xuất thế có vô số s ắ p t ỏ a hóa cường giả ý đồ tiến vào thanh đồng trong tiên điện tìm kiếm bí mật thành tiên lúc đó ngay cả mặt khác đại vực đều tới rất nhiều siêu cấp cường giả nhưng cuối cùng phàm là tiến vào thanh đồng tiên điện rốt cuộc không thể từ trong đó đi ra mà liền xem như thanh đồng tiên điện bên ngoài bởi vì thanh đồng tiên điện chấn động cũng chết đi vô số người dựa theo ngươi miêu tả thanh đồng tiên điện rất có thể sẽ ở cận đại xuất thế mặc kệ ngươi có phải hay không đối với nó cảm thấy hứng thú nó xuất thế sau ngươi cũng muốn tận lực rời xa nó lúc trước lâm giật cho đoàn đức chân nhân nói t ử sơn d â y núi đoàn đức chân nhân mặc dù ngưng trọng nhưng đối với t ử sơn d â y núi có hứng thú thật lớn mà bây giờ lâm giật để cùng lên thanh đồng tiên điện đoàn đức chân nhân xác thực đối với nó nhìn mà phát khiết không chút nào sách mang theo lâm giật đi thăm dò đồng thời dặn g i lâm giật tuyệt đối không thể nào tới gần thanh đồng tiên điện tự mình tiến vào thanh đồng tiên điện ở bên trong trải qua mấy lần sinh tử dựa vào thanh đồng mảnh vỡ mới lấy từ đó đi ra nếu như không có có thể ứng đối vô tận hỗn độn chi lực cùng âm dương chi lực năng lực không cần đoàn nước chân nhân d ạ n dò lâm g i ậ t cũng tuyệt đối sẽ không lại đi thăm dò thanh đồng tiên điện sư phụ ta lúc đó cũng cảm giác thanh đồng tiên điện ẩn chứa đại khủng bố xa xa quan c h ắ c một phen liền nhanh chóng rời đi cái này không có nắm chắc ta chắc chắn sẽ không t ù y tiện tiến vào bên trong sư phụ ngươi nói cái này thanh đồng tiên điện thật là tiên nhân lưu lại sao bản thân lâm dật trải qua thanh đồng tiên điện một nhóm đối với tiên nhân tồn tại nắm giữ cực lớn hoài nghi dù sao cái kia đông đảo tuyệt thế tiên kiêu lưu lạc tại thanh đồng tiên điện xương khô chính là chứng minh tốt nhất nhưng tại phi vũ tông một nhóm lâm giật đặt chân chín mươi chín tầng đăng tiên lộ thu được hoàn chỉnh tu tiên kinh văn truyền thừa cái này khiến lâm giật đối với thế gian phải t r ă n g c o tiên nhân lại sinh ra mới nghi hoặc bất quá có thể khẳng định là đăng tiên lộ hóa thành vì cái gì chín mươi chín tiết trong xương cuộc sống cái kia bị lâm giật vây k h ố n ý thức sinh linh chắc c h ắ n sẽ không là trong truyền thuyết tiên nhân dù sao dựa theo tương quan ghi chép tiên nhân thần thông q u n g đại không gì làm không được nó nếu là trong truyền thuyền lâm dật liền xem như bản lĩnh lại lớn thể nội cái kia thần dị thanh đồng mảnh vỡ lại đặc t h ủ đoán chừng cũng vô pháp chống cự đối phương đoạt xá liên quan tới tiên nhân vấn đề này không phải lâm dật lần thứ nhất hướng đoàn đức chân nhân hỏi thăm lúc trước lâm dật tại yêu đế phần chủng một nhóm sau liền hỏi t h ă m qua đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân lúc đó cho là lâm dật tu vì cái gì quá thấp tiếp xúc không đến cao đoan như vậy phương diện chỉ là đơn giản cho lâm dật nói một chút liên quan tới sử ký bên trong liên quan tới tiên nhân ghi chép nói là trong truyền thuyết hoang tháp đã từng đệ chết đếm rõ số lượng vị trong truyền thuyết tiên nhân cái kia vũ nguyên tử nói ngươi leo lên đăng tiên lộ tầng thứ chín mươi chín ngươi có phải hay không thu được một bước tương đối hoàn chỉnh tu tiên kinh văn đối mặt đoàn đức chân nhân chỗ hỏi tham lâm giật khẽ gật đầu sư phụ ta cảm giác cái này tu tiên kinh văn quá mức không đơn giản thu hoạch được chuyển thừa sau cũng không dám nghiên cứu nó chương hai trăm sáu mươi đại đế cùng tiên nhân phỏng đoán chương hai trăm sáu mươi đại đế cùng tiên nhân phỏng đoán l bộ này tu tiên kinh văn dựa theo lâm giật chuyển thừa lấy được tin tức đến xem không kém gì một bộ định cấp công pháp nó tu tiên kinh văn không có cụ thể danh tự bất quá ẩn chứa trong đó tin tức chính là để cho người ta vũ hóa phi thăng phi vũ tông tông môn này chính là tại bộ này tu tiên kinh văn trên cơ sở sáng tạo m à thành cho nên bộ này tu tiên kinh văn có thể đem nó xưng là vũ hóa phi thăng tiên kinh nếu như không phải về sau phát sinh đăng tiên lộ biến thành chín mươi chín tiết huyết sắc xương của sống tiến vào lâm giật thể nội lâm giật có lẽ sẽ đối với bộ này vũ hóa phi thăng tiên kinh tiến hành càng thâm nhập cảm n ộ dù sao vừa mới thu hoạch được truyền thừa sẽ có một loại đặc thù cảm lộ tại loại này đặc thù cảm lộ bên dưới tiến hành tu hành lời nói sẽ so lúc bình thường càng thêm có hiệu quả có thể chín mươi chín tiết xương c ủ a sống ý đồ xâm nhập vào lâm giật thể nội hóa thành lâm giật xương c ủ a sống đồng thời tại chín mươi chín tiết trong xương c ủ a sống còn có g i ấ u một cái sinh linh lâm giật mặc dù đem chín mươi chín tiết xương c ủ a sống từ trong cơ thể của mình lấy ra đồng thời khốn trụ chín mươi chín tiết trong xương c ủ a sống sinh linh có thể lâm giật lo lắng nếu như chính mình tu hành vũ hóa phi thăng tiên h kinh sẽ phát sinh một chút không cách nào khống chế tình huống cho nên lâm giật từ đạt được truyền thừa sau vẫn không có đi nghiên cứu tu luyện vũ hóa phi thăng tiên kinh phi vũ tông công pháp tu hành tại một chút đại lao trong mắt c dù sao lúc trước đoàn đức chân nhân nói qua hắn từng tại phi vũ tông p h cận hoạt động qua phi vũ tông đương đại t h ư ở n g giáo đều là đoàn đức chân nhân năm đó cứu tiểu nam hải đem tới hiện nhiên đoàn đức chân nhân đối với phi vũ tông đăng tiết lộ là có nhất định hiểu rõ nói không chừng đoàn đức chân nhân đã từng cũng đặt vào qua đăng tiết lộ nghe lâm giật nói mình thu được hoàn chỉnh tu tiên kinh văn đoàn đức chân nhân trầm ngâm một lát sau đối với lâm g i ậ t nói ra con đường tu hành có thật nhiều chủng hiện tại đại chúng tu luyện kỳ thật đều là một loại trừ cái đó ra còn có mặt khác rất nhiều loại chỉ bất quá bởi vì kỳ đ ặ c khác biệt tính cũng không rộng khắp lưu truyền ra đến một chút công pháp kinh văn không coi trọng tiến hành theo chất lượng điểm xuất phát liền có thể rất cao thậm chí còn có một ít công pháp kinh văn là chỉ đơn tu một cảnh giới tu tiên kinh văn là thuộc về loại kia điểm xuất phát rất cao kinh văn ngươi nếu từng đạt vào đăng t i ê t lộ hẳn là hiểu rất rõ điểm ấy đối mặt đoàn n ư c chân nhân nói tới lâm dật gật đầu lần nữa lúc trước đăng tiết lộ châu ngọn núi có người một khi đốn nộ trở thành bằng tiên cảnh giới của hắn cấp tốc từ người bình thường nhảy lên trở thành tứ cực cảnh tu sĩ phải biết dưới tình huống bình thường liền xem như thánh địa thánh tử t h á n h nữ bọn hắn tại đông đảo tài nguyên bồi dưỡng bên dưới muốn đạt tới một bước này cũng muốn một hai chục năm khổ tu thứ nhất hướng đốn nộ trực tiếp trở thành tứ cực cảnh tu sĩ bởi vậy có thể thấy được tu tiên là cỡ nào thần dị sư phụ người có phải hay không cũng đặt vào đăng tiên lộ qua cũng có ta có chính ta tu hành lộ không thích hợp m ặ khác tu hành lộ lúc trước ta tại đăng tiên lộ phụ cận ngọn núi cũng dẫn phát ra đăng tiên lộ bất quá ta cảm giác cùng ta không thích hợp cuối cùng cũng không leo lên đi tại đang tiên lộ chung quanh dưới ngọn núi đồng dạng có thể thu hoạch được một chút tu hành kinh văn lúc trước lâm giật không có đi hướng trước đó dưới ngọn núi những cái kia tìm kiếm tiên duyên người bọn hắn chính là thông qua loại phương thức này tại ngọn núi chỗ tiến hành tu hành tàng lộ chờ mong chính mình có thể một khi đ t đạo công pháp tu hành không thích hợp chính mình liền xem như đạt được tác dụng cũng không phải rất lớn nhất là rõ ràng khác hẳn với tự thân công pháp tu hành nếu như cưỡng ép tu hành lời nói ngược lại sẽ dẫn đến chính mình đi lệnh có chính mình m ì n h sắc con đường tu hành tu sĩ đạt được mặt khác công pháp tu hành cũng chỉ sẽ xem như một cái tham khảo những cái kia đang bay vũ tông đạt được truyền thừa sau đó thu hoạch được tu tiên kinh văn kết quả lại gia nhập vào phi vũ tông các đại thế gia thánh địa đệ tử bọn hắn chính là không có chịu đựng được loại này tu tiên r ụ hoặc đi vòng tu hành trong đó có lợi có hại không phải phát sinh ở tự thân bên trên dù ai cũng không cách nào nói đây là tốt là xấu cũng liền bởi vì như thế các đại thái cổ thế gia cùng thánh địa ý thức được điểm ấy sau về sau đều không cho nhà mình đệ tử tiếp xúc phi vũ tông tu tiên kinh văn căn cứ một chút sử ký ta có một loại phỏng đoán đại đế là trước mắt tu hành điểm cuối cùng ai cũng không biết đại đế phía trên là tồn tại gì từ không tới có tu luyện tới đại đế cảnh giới là một loại chủ lưu con đường tu luyện dựa theo hang o tháp có thể đẻ chết mấy v ị cái gọi là tiên nhân khả năng những tiên nhân này là đi đến tu tiên cái này tu hành lộ đạt tới cảnh giới nhất định sau có được không hiểu thủ đoạn xưng hô hắn thực lực phương diện khả năng còn không có đại đế c ư ờ n g đại dù sao lớn bao nhiêu đế đều có lưu truyền thừa mà tiên nhân nhưng không có truyền thừa lưu lại đương nhiên đây chỉ là ta một loại suy đoán dù sao mặc kệ là đại đế hay là tiên nhân đương đại đều không có xuất hiện qua đoàn đức chân nhân biết c ổ thông này chi thức một gốc hiểu rõ rất nhiều thứ hán suy đoán này cùng lâm dật ý nghĩ không như mà hợp lâm dật cũng cho là tiên nhân có thể là tu hành đạt tới cảnh giới nào đó s ư n g hô chỉ bất quá khác thường tại đương kim chủ lưu tu l u y ệ n đường bởi vì người biết quá ít quá ít mà lại khoảng cách đương đại lại quá mức xa xôi chỉ có rất ít trong một chút cổ tịch có đề cập đến tiên nhân cho nên một đời một đời vô số năm truyền xuống lộ ra tiên nhân vô cùng thần bí khó lường đương nhiên cụ thể đến cùng là tình h u ố n như thế nào quá mức cao cấp không phải hiện tại lâm dật có thể biết giải được liên quan tới tiên nhân cái đề tài này trước mắt còn khó có thể xác minh nó đến cùng chuyện gì xảy ra lâm dật làm sơ suy nghĩ đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ ta leo lên đăng tiết lộ cùng người khác có chút không giống người bố trí cái ẩn nạp trật pháp ta cho ngươi xem dạng đồ vật nghe lâm dật nói như vậy đoàn đức chân nhân có chút n g h i hoặc hắn không biết lâm dật muốn cho chính mình nhìn cái gì đồ vật thế mà còn muốn bố trí ẩn nạp trật pháp đoàn đức chân nhân lấy ra một cái t r ậ bản trong nháy mắt bố trí một cái ẩn chứa đạo văn ẩ n nạp trật pháp lâm dật làm sơ cảm ứng từ trong nhận chữ vật đem cái kia chín mươi chín tiết xương của sống lấy ra đang tiết lộ hóa thành chín mươi chín tiết xương của sống lúc trước muốn mạnh mẽ dung nhập vào lâm giật trong thân thể nó thần bí khó lường lâm giật chuẩn bị để đoàn đức chân nhân xem một chút nó đến cùng là lai lịch thế nào thử một chút có thể hay không để cho nó biến hóa để cho bản thân sử dụng nếu là có thể k h ô n g chế nó chẳng khác nào tùy thân mang theo một cái đang tiết lộ nhìn qua trắng loan như ngọc chín mươi chín tiết xương của sống đoàn đức chân nhân n h ữ mày nghi hoặc đều nói đạo một đầu xương của sống nhìn qua không giống như là nhân loại nó trắng loan như ngọc nhìn qua phi tường bất、phàm. người đây là từ chỗ nào lấy được nói xong từ lâm giật trong tay đoàn đức chân nhân tiếp nhận lâm giật đưa tới chín mươi chín tiết xương c ủ a sống mới vừa đến tay đoàn đức chân nhân lập tức s ắ t mặt đại biến thật là thần dị xương c ủ a sống trong đó ẩn chứa vô cùng kinh khủng bản nguyên chi k h í chương hai trăm sáu mươi mốt người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h chương hai trăm sáu mươi mốt người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h chín mươi chín tiết xương c ủ a sống h ư ớ n g d ắ n không gì sánh được điểm ấy lâm giật chính mình liền thử qua tại chín mươi chín tiết trong xương c ủ a sống ẩn chứa một cô vô cùng to lớn lực lượng bản nguyên cái này bản nguyên chi lực thay cái thuyết pháp chính là cái gọi là tiên khí tiên khí ngưng kết nội liễm tại chín mươi chín tiết trong xương cuộc sống không cách nào điều động mảy may đoàn đức chân nhân chỉ là hơi tiến hành một phen cảm ứng liên phát giác được cái này chín mươi chín tiết xương cuộc sống vi phạm ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng bản nguyên để đoàn đức chân nhân cảm thấy khiếp sợ sâu sắc hắn cảm giác nếu như có thể điều động lên cái này chín mươi chín tiết trong xương cuộc sống lực lượng bản nguyên cái kia nó sẽ là một kiện vi lực phi thường khủng bố đại sắc khí chủng tộc gì lưu lại xương c u ộ sống dĩ nhiên cường đại như thế đoàn đức chân nhân tinh tế cảm ứng trong miệm tự lẩm lâm dật nhìn đoàn đức chân nhân cũng không thể nhận ra đây là vật gì trực tiếp cho đoàn đức chân nhân nói đây là đăng tiên lộ biến thành cái gì đăng tiên lộ cuối cùng hóa thành nó sau đó ý đồ cưỡng ép dung nhập vào trong cơ thể của ngươi cái này sẽ không phải là một đầu tiên nhân xương của sống đi nghe nói lâm dật nói tới đoàn đức chân nhân càng thêm rung động hắn con mắt t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm chín mươi chín tiết xương của sống mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lúc trước lâm dật cũng từng có suy đoán này dù sao tiên nhân ai cũng chưa từng gặp qua cái này rõ ràng khác hẳn với nhân loại xương của sống thật có có thể là cái gọi là tiên nhân lưu lại không không đ ố i không thể nào là tiên nhân lưu lại nó ẩn chứa lực lượng bản nguyên mặc dù đặc t h ủ bất quá cùng bình thường tiên đài cảnh lực lượng bản nguyên cũng không có chất cải biến nếu như là tiên nhân lưu lại không có khả năng không có biến hóa về chất đoàn nước chân nhân suy đoán của chính mình vừa mới nói ra liền lập tức bản thân lật đổ bất quá có thể gánh chịu mênh mông như vậy như biện lực lượng bản nguyên cái này xương c u ộ sống chủ nhân tuyệt đối không phải tầm thường có thể lợi dụng chín mươi chín tiết xương c u sống hóa thành đăng tiên lộ lưu lại truyền thừa coi như không phải tiên nhân cũng tuyệt đối là tới gần tiên nhân tồn tại đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật nói ra ý nghĩ của mình sư phụ vậy nó có phải hay không là đại đế cấp bậc này nhân vật lưu lại sẽ không ta đã từng thăm dò qua đại đế lăng mộ đại đế lưu lại bất kỳ vật gì trên nó để ề ẩn chứa đế bi đó là một loại có khác biệt với tiên đài cảnh bị ác ở trên đây ta không có cảm giác được mảy may bị ác sư phụ có hay không biện pháp có thể đem luyện hóa để nó một lần nữa hóa thành đăng t i ê n lộ khó rất khó ta nhìn không t h ấ u nó ngươi trước cất kỹ về sau lại chầm chậm nghiên cứu nó đem chín mươi chín tiết xương cổ sống đưa cho lâm giật sau đoàn đức chân nhân còn tại khổ sở suy nghĩ lấy cái gì ngươi có thể nếm thử nghiên cứu công pháp t u tiên giữa bọn chúng có thể sẽ có liên hệ nào đó có lẽ liền có thể từ đó biết nó đến cùng là lai lịch thế nào bất quá nhất định phải coi chừng nó lúc trước nếu có thể cưỡng ép tiến vào trong cơ thể ngươi có lẽ có ý thức tồn tại trong đó hoặc là một vị nào đó siêu cường đại năng lưu lại đoạt xá thủ đoạn lâm giật còn không có cho nói chín mươi chín tiết trong xương cuộc sống có giấu một cái linh thể ý thức đoàn đức chân nhân thông qua vừa mới lâm giật miêu tả liền suy đoán ra đến chín mươi chín tiết trong xương c u sống khả năng còn có ý thức lâm giật do dự một lát đem cựu nguyên huyền quang lô từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cựu nguyên huyền quang lô là lâm giật từ yêu đế phần trùng trong quan tài thu hỏi đến đến bây giờ lâm giật cũng không cho đoàn đức chân nhân nói chính mình từng tại hắn dưới tình huống không biết trộm hắn quả đ ả o nếu không phải lâm giật cho là cái này chín mươi chín tiết trong xương cuộc sống linh thể ý thức tương đối nguy hiểm lâm giật cũng không muốn đem cựu nguyên huyền quang lô bại lộ tại đoàn đức chân nhân trước mặt dù sao đoàn đức chân nhân kiến thức rộng rãi rất có thể từ cựu nguyên huyền quang trên lô suy tính ra nó là yêu đế hồng nguyên vật bồi táng một trong sư phụ sắp thực cẩn giấu một cái ý thức linh thể nó bị ta cho tìm đi ra phong tỏa bị nhốt ở đây lúc nói lời này lâm giật thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn đức chân nhân đi quan sát đoàn đức chân nhân có cái gì dị dạng phản ứng có phải hay không có thể nhìn ra cựu nguyên huyền quang lô là yêu đế hồng nguyên vật bồi tán g một trong nếu như đoàn đức chân nhân nhận ra như vậy lâm giật liền nghĩ trước kiếm cớ lừa gạt lừa gạt đoàn đức chân nhân lừa gạt không đi qua lời nói liền chủ động hướng đoàn đức chân nhân thẳng thắn sẽ con hồng nói cho hắn biết chính mình đã từng chức hắn một bước từng tiến vào yêu đế phần trùng cựu nguyên huyền quang lô có nắp lò trên nó bị lâm g i ậ t lợi dụng trận pháp tiến hành đa trọng phong tỏa khi nghe lâm g i ậ t nói mình từ chín mươi chín tiết trong xương c u ộ sống tìm ra ẩn tàng trong đó ý thức linh thể còn đem nó phong tỏa vây khốn đoàn đức chân nhân lập tức tới cực kỳ hưng t ì n h thú hào t i ể u tử lò này không đơn giản à nhìn qua so với một chút trí bảo cũng không kém cỏi bao nhiêu ánh mắt độc gác đoàn đức chân nhân liếc mắt liền nhìn ra cựu nguyên huyền quang lô bất phảm ngươi trận pháp này tạo nghệ cũng cực kỳ bất phảm so với vi sư cũng không kém cỏi bao nhiêu lò này ngươi là từ đâu lấy được nhìn qua thật giống như bị một vị nào đó nhân vật cường đại thi triển thủ đoạn cho p h o n g cấm lâm giật đã sớm ngờ tới cựu nguyên huyền quang lô t r i ể n lộ ra sẽ khiến đoàn đức chân nhân chú ý hắn đem vừa mới nghĩ tốt lý do thoải thác nói cho đoàn đức chân nhân sư phụ lo này là đồ nhi cơ duyên xảo hợp khai của g i a vừa vặn ta tu luyện có thuật luyện đan một mực đến liền đem nó xem như một chiếc đan lô đến dùng đưa nó xem như đan lô thật sự là phung phí của trời đối với cựu nguyên huyền quang lô đoàn đức chân nhân tán thưởng nó là một kiện tốt bảo vật nhưng lại chưa tiếp tục nói thêm cái gì hiển nhiên đoàn đức chân nhân hiện tại cũng không nhận ra đây là yêu đế hồng nguyên vật bồi tán g một trong cái này khiến lâm giật bất do trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra dù sao ban đầu là hắn t r ư ớ c đoàn đức chân nhân một bước đem yêu đế phần trùng tầm thứ nhất trong h u y ệ t mộ đồ vật toàn bộ cho lấy đi thuộc về cướp đi đoàn đức chân nhân cơ duyên có thể dầu diếm hay là t r ư ớ c dầu diếm đợi ngày sau có cơ hội lại nói cho đoàn đức chân nhân đến để cho ta nhìn xem bên trong này ý thức linh thể đến cùng là thần thánh phương nào so với lâm giật đoàn đức chân nhân càng có niềm tin hắn đầu tiên là cựu nguyên huyền quang trên lô lần nữa tiến hành phong tỏa bố trí ở chung quanh k h ắ t xuống đạo văn sau đó điều khiển cựu nguyên huyền quang lô bay về phía giữa không trung đoàn đức chân nhân thủ đoạn phi phạm nhất là tại phá cấm p h ư ơ n diện càng là sâu không lường được lâm giật bố đưa tại cựu nguyên huyền quang trên lô tiến hành phong tỏa trận pháp cấm chế đoàn đức chân nhân chỉ là bóp cái thủ quyết đánh lên đi liền đem nó cho nhẹ nhõm p h a b ỡ một màn này để lâm giật bất do âm thầm cảm thán cảm thán đoàn đức chân nhân thủ đoạn xa không phải hiện tại chính mình có khả năng bằng được theo cựu nguyên huyền quang trên lô lâm giật trận pháp cấm chế bị đoàn đ cựu nguyên huyền quang lô bắt đầu lay động nhất là nắp lò càng là phát ra đụng chút tiếng vang đoàn nước chân nhân vung tay lên nắp lò bay thẳng lên vị lâm giật khốn tại cựu nguyên huyền quang trong lò ý thức linh thể tại nắp lò bay lên trước tiên từ cựu nguyên huyền quang trong lò bay ra như là đứa bé bình thường chỉ có bàn tay lớn nhỏ ý thức linh thể bay ra sau trong nháy mắt hóa thành chớp lóe bay về phía lâm giật định một tiếng quát lớn ý thức linh thể bị đoàn nước chân nhân trực tiếp ổn định ở trong hư không khoảng dìm giật chỉ có cách xa một bước chương hai ý thức linh thể lai lịch chương hai ý thức linh thể lai lịch đoàn đ ứ c chân nhân một tiếng quát lớn lúc trước đạo văn dây dưa kích phát bên dưới trực tiếp đem linh thể ý thức đứng yên tại trên hư không vốn đã làm tốt sung túc phòng ngự chuẩn bị lâm giật nhìn linh thể ý thức bị định trụ có chút nhẹ nhàng thở ra quả nhiên người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không lâm giật hiện tại muốn một mình đối phó linh thể này ý thức trừ trọi cứng bên ngoài không có biện pháp gì tốt mà đoàn đ ứ c chân nhân chỉ là hơi xuất thủ liền đem uy hiếp này trong nháy mắt hóa giải nhìn qua bị chính mình định trụ linh thể ý thức đoàn n ư c chân nhân âm thầm cũng là thở dài một hơi hắn vừa rồi dám trực tiếp đem ý thức linh thể phóng xuất cũng là bởi vì lâm giật đều có thể đem nó vây khốn bất quá tại không có tận mắt nhìn đến trước đó hắn cũng là bao nhiêu chút lo lắng lo lắng dấu ở chín mươi chín tiết trong xương c ủ a sống bị lâm giật vây khốn ý thức linh thể là chín mươi chín tiết xương c ủ a sống chủ nhân tàn hồn nguyên lai chỉ là cái khí linh sinh ra ý thức linh thể đoàn đức chân nhân bên này vừa mới cho lâm giật nói xong bị cố định ở trong hư không ý thức linh thể dùng sức dây r ụ a phát hiện chính mình không cách nào thoát khốn đối với đoàn đức chân nhân mở miệng nói ra người là ai mau đem lão đạo bung ra người ta không oán không cựu vì sao muốn ngăn tà cơ duyên lời này lâm g i ậ t lúc trước liền nghe qua lúc trước cái này ý thức linh thể vừa mới hiện thân đi ra nó gặp phải cơ tử tuyển thức hải cung điện ba động lúc công kích cũng là nói như vậy khí linh lâm g i ậ t làm so sánh đại tông sư cấp bậc luyện khí sư h ắ n tự nhiên cũng là biết đến dưới tình huống bình thường tất cả đồ vật nếu như sinh ra một tia linh trí đều có thể xưng là linh bảo mà muốn đồ vật sinh ra linh trí biện pháp tốt nhất chính là tiên đại cảnh đại năng tu sĩ bằng vào tự thân lực lượng bản nguyên tiến hành ẩn dưỡng thời gian dài vận dưỡng bên dưới liền xem như một cái bình thường vật trải qua lực lượng bản nguyên năm tháng dài đ ẳ n g đắng t ẩ y lễ cũng sẽ dần dần sinh ra một k i a linh trí trở thành linh bảo cho nên bình thường tới nói chỉ có tiên đại cảnh đại năng tu sĩ tốn hao năm tháng dài đằng đắng mới có thể vận dưỡng đi ra linh bảo nếu như không phải tiên đại cảnh đại năng tu sĩ muốn đem vũ khí của mình trở thành linh bảo trên cơ bản rất không có khả năng đương nhiên thời gian dài vận dưỡng bên dưới binh khí cùng tự thân sinh ra một chút liên hệ càng thêm phù hợp tự thân cũng như có được linh tính bình thường cho nên dưới tình h u ố n bình thường một người tu sĩ đạt được một kiện vũ khí t i ệ tay trừ phi có cực tốt lựa chọn bằng không cũng sẽ không tùy tiện thay đổi vũ khí của mình lúc trước lâm giật từng tại yêu đế phần t r ù n g bên ngoài thu được hơn mười kiện linh bảo bọn chúng cũng là bởi vì có một chút linh trí của mình cho nên tại yêu đế phần t r ù n g lăng điện bị phá ra sau khắp nơi bay loạn bất quá bình thường tới nói vũ khí đ ồ vật liền xem như có được một tia linh trí cũng bất quá là có thể điều khiển vũ khí càng thêm trôi chảy có thể cho nó tự chủ đi làm một chút mười phần sự t ì n h đơn giản thì như nói hướng địa phương nào bay bay bao xa cái gì một cái đồ vật có thể sinh ra độc lập linh thể ý thức khí linh lâm dật chưa từng nghe nói qua dù sao liền xem như đại đế lưu lại cực đạo binh khí cũng chưa nghe nói qua thứ nào sinh ra khí linh đây chính là tương đương với từ một khối không có sinh mệnh trên tảng đá trực tiếp tảng đá thành tinh hóa thành sinh mạng thể cho nên lúc trước lâm dật cùng cơ tử tuyển căn bản không có hướng phía phương diện này nghĩ tới cơ duyên của ngươi cơ duyên của ngươi chính là đoạt xá người khác đoàn đức chân nhân lời nói này xong linh thể ý thức khí linh mặt nhỏ tràn đầy cao ngạo nói đương nhiên ta có thể đoạt xá hắn là cho hắn mặt mũi là ta nhìn trúng thể chất của hắn cái này nếu là nhân loại bình thường ta mới sẽ k đừng nhìn lâm giật lúc trước tại yêu đế phần chủng bên ngoài nhặt được rất nhiều linh bảo liền cho là linh bảo không trân quý cái kia yêu đế phần chủng thế nhưng là một vị yêu tộc đại đế lưu lại lúc đó ngay cả tiên đại cảnh đại năng nhân vật đều nhao nhao xuất thủ tiến hành tranh đoạt bình thường bên dưới tiên đại cảnh nếu như không phải có cơ duyên từ địa phương khác thu hoạch được linh bảo chỉ bằng vào bản thân mình cũng chính là có thể b ậ n dưỡng ra một hai kiện linh bảo bản thân nghe nói đoàn đức chân nhân nói có thể đem nó luyện vào đến trong vũ khí để nó lộ t sắc thành là linh bảo lâm giật ý nghĩ đầu tiên chính là đem nó luyện vào đến cựu châu chấn thiên đỉnh bên trong cựu châu chấn thiên đỉnh làm lâm giật bản mệnh vũ khí bị lâm giật một mực đ ặ t ở thể nội luyện hóa nó phẩm chất mặc dù cực cao là do bảy viên thần kim rèn đúc mà thành có thể kỳ thật nó trừ cực độ cứng rắn cùng thần kim bị thôi phát sau tản gia uy năng bên ngoài phương diện khác cùng bình thường linh bảo so ra đều chỉ hơi không bằng nếu như có thể đem nó tăng lên trở thành linh bảo lời nói như vậy nó công hiệu cùng bí năng tuyệt đối sẽ có chất cả i biến đợi đến tự thân có năng lực tại c ử u châu c h ấ n thiên đỉnh bên trên khắc vẽ một chút đạo văn nó liền xem như so ra kém đại đế binh khí cực đạo đế binh cũng tuyệt đối là một kiện siêu cường trọn g bảo lao đạo sĩ người ta không oán không cựu người sao có thể như vậy ác độc người mò buông ta ra cùng lắm thì ta không đi đoạt xả hắn linh thể ý thức khí linh lúc trước lâm giật cùng nó ngắn ngủi trao đổi qua về sau liền đem nó phong khốn tại cựu nguyên huyền quang trong lò bởi vì lo lắng đối phương có cái gì quỷ bí khó lường thủ đoạn cho nên vẫn luôn không có đi để ý tới nó bây giờ nhìn nó ngôn ngữ nó tâm trí cũng không phải là như vậy kiện toàn cùng nó tướng mạo một dạng tựa như mấy tuổi hài đồng nghe nói đoàn đức chân nhân muốn để lâm giật đem luyện hóa đến mặt khác đồ vật bên trong lập tức càng thêm mãnh liệt ràng co hỏi ngươi cái gì ngươi thành thật bàn giao có lẽ có thể cho ngươi lưu một con đường sống ngươi sinh ra linh trí bao lâu ngươi là cái gì đồ vật sinh ra khí linh chương 263, t u y ệ t đối sẽ liều chết không theo chương hai t r tuyệt đối sẽ liều chết không theo đối với khí linh này đoàn đức chân nhân cũng là rất có hứng thú biết lai lịch của nó mà đối mặt đoàn đức chân nhân hỏi thăm khí linh này hử lạnh một tiếng căn bản không để ý tới đoàn đức chân nhân thấy thế đoàn đức chân nhân trực tiếp nắn phát q u y ế t hắn bố trí đạo văn hóa thành từng đạo lưỡi dao cắt chém tại khí linh trên thân bản thân liền là vì ý thức linh thể bố trí đạo văn đối với khí linh tạo thành tổn thương cực lớn khi lưỡi dao vẽ tại khí linh trên thân lúc khí linh này lập tức đau ba ba thét lên ngắn n g ủ một lát khí linh liền mở miệng nói ra mau dừng lại dừng lại ta nói ta nói gặp khí linh như vậy thất thời đoàn đức chân nhân không còn tiếp tục nhường đường văn hóa thành lưỡi dao cắt chém phí linh ta là mấy ngàn năm trước từ từ sinh ra chính mình linh trí chính là tại các ngươi nói tới cái kia đang tiên lộ chung sản sinh sinh ra sau linh thức sau ta liền từ từ hiểu rõ một ít nhân loại tin tức ta biết ngoại giới vô hạn rộng lớn nhân loại là thế giới này bá chủ thế là liền muốn đoạt xá một kẻ nhân loại hóa thành nhân loại trên thế giới này khắp nơi hành tàu bất quá một mực đến không có gặp gỡ để cho ta thấy vừa mắt nhân loại thằng đến hắn xuất hiện ta cảm giác hắn khí huyết hùng hậu thể chất cứng hãn phi thường thích học ta liền nghĩ đoạt xá hắn khí linh nói tới đoàn nước chân nhân lợi dụng thủ đoạn tiến hành cảm ứng có thể biết n ó không có nói sai hỏi thăm khí linh trước đó đoàn nước chân nhân liền có chỗ suy đoán đang tiên lộ biến thành chín mươi chín tiết xương cuộc sống là cái nào đó không biết cường giả lưu lại điểm ấy không d u n g hoài nghi nó bản thân nội bộ ẩn chứa lực lượng bản nguyên mê ngông như biển vô cùng dồi dào tại loại này bản bạc nồng hậu d à y đặt lực lượng bản nguyên b ê n d ư ớ i vô số t u ế nguyện b ê n d ư ớ i xác thực rất dễ dàng để một kiện đồ vật sinh ra linh trí thả ra ngươi ý thức ta muốn đối với ngươi qua lại tiến hành kỹ càng hiểu rõ trung thực phối hợp không phải vậy liền để ngươi hình thần câu diện bản thân đoàn đ ứ c chân nhân mở miệng hỏi thăm chính là muốn giải một chút khí linh này tình huống hiện tại xác định một ít chuyện đoàn đ ứ c chân nhân yên tâm không ít khí linh chỉ là mấy ngàn năm mới có được chính mình ý thức thời gian không phải thật lâu trong khoảng thời gian này đối với tu sĩ tới nói vô cùng dài r ằ n g dặc nhưng đối với một cái khí linh tới nói thời gian rất ngắn thời gian ngắn như vậy liền xem như khí linh là từ chín mươi chín tiết trong xương c ổ sống sinh ra năng lực cũng mười phần có hạn biết đối phương năng lực có hạn tại trong lòng bàn tay của mình đoàn đức chân nhân liền muốn để khí linh b u n g ra ý thức của mình khiến người khác quan sát mà lại vừa mới đoàn đức chân nhân còn không có làm sao thi triển thủ đoạn khí linh thì không chịu nổi đoàn đức chân nhân cho là mình có thể nhẹ nhõm năm đó lao đ ạ o sĩ ngươi hỏi ta cái gì ta đều nói với ngươi có thể ngươi lại muốn ta b u n g ra ý thức của mình điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi liền xem như giết ta ta cũng sẽ không đem chính mình ý thức b u n g ra b u n g ra ý thức của mình không làm bất luận cái gì chống cự liền như là là đem chính mình triệt để không để phòng b à ra tại người khác trước mặt lúc này người khác p h à m là có một chút tâm tư khác liền có thể đem nó nhẹ nhõm gạt bỏ cho nên nghe đoàn đức chân nhân để nó gông ra chính mình ý thức khí linh lập tức biểu hiện cận kề cái chết không theo tư thế nhưng mà đoàn đức chân nhân như là đã có yêu cầu này tự nhiên cũng là nghĩ tốt nên xử lý như thế nào sau một khắc khí linh dưới thân dâng lên lửa cháy đường cực tại cái này hừng hực hỏa d i ễ m b ê n d ư ớ i khí linh lập tức đau dương nanh muốn bớt nhưng mà cái này vẫn chưa xong trên không trung có hàn lưu hạ xuống h ỏ a diễn kêu đốt hàn lưu đóng băng đều là nhằm vào linh thể ý thức lúc này khí linh thưởng thức được cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên luyện n g ụ c tra tấn từ khi sinh ra linh thức khí linh một chút tội đều không có từng chịu đựng nó sao có thể ngăn cản loại tra tấn này ngắn ngủi một lát sau liền tiêu thảm chính mình đầu hàng khí linh vung ra ý thức của mình đoàn đ ứ c chân nhân thi triển thủ đoạn cụ hóa khí linh tất cả ký ức như là đèn huyễn p h i ế n một dạng tại lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân từng cái biểu diễn ra khí linh kinh lịch rất đơn giản theo nó có được độc lập ý thức bắt đầu nó vẫn đợi tại đăng tiết lộ bên trong có người phát động đăng tiết lộ nó liền mượn cơ hội q a n sát người khác đồng thời làm đăng tiết lộ trung sản ra khí linh nó đối với đăng tiên lộ cũng có nhất định khống chế dựa vào loại này khống chế hắn có thể biết được đến một số người suy nghĩ trong lòng đồng thời nó còn có thể khống chế đăng tiên lộ lúc nào hiển hóa ra ngoài còn có chính là đập vào đăng tiên lộ người nó cũng có thể điều động nhất định lực lượng đi ngăn cản đối phương đập vào c à n g đài cao hơn, hơn dài lúc trước phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử đập vào đăng tiên lộ sau gặp lực lượng kinh khủng k i m ngăn cản chính là nó điều khiển bởi vì chính nó biết bằng vào nó trước mắt năng lực nếu để cho vũ nguyên tử tiếp tục leo lên đăng tiên lộ rất có thể sẽ biết được đến nó tồn tại bí mật cũng chính là bởi vì tại ngăn cản vũ nguyên tử lúc nó hao phí quá nhiều tự thân lực lượng cho nên không thể trước tiên đoạt xá đến lâm giật có thể nói là vũ nguyên tử tại lúc đó tự thân không biết rõ tình hình tình hồ dưới giúp lâm giật hóa giải bộ phận nguy cơ bởi vì là b ư ơ n ra ý thức của mình cho nên lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân nhìn thấy không riêng gì khí linh tự thân thấy qua hình ảnh còn có một số chính nó tâm lịch lộ trình tại khí linh tâm lịch lộ trình bên trong nó vừa mới bắt đầu t ỉ n h t ỉ n h mê mê về sau từ đang tiên lộ bên trên thu hoạch được một ít nhân loại ý nghị trong lòng sau những tin tức này ngay tại từ từ ảnh hưởng khí linh khí linh muốn đoạt xá một kẻ nhân loại rời đi đăng t i ê n lộ chính là nhận nhân loại tư tưởng ảnh hưởng bất quá dù sao cũng là đăng t i ê n lộ bên trong g ầ n hóa đi ra khí linh tâm tính phi thường cao tu sĩ phổ thông liền xem như có thể tại đăng t i ê n lộ bên trên đặt chân tầng năm mươi trở lên khí linh cũng không để vào mắt cho nên một mực đến khí linh đều không có đi tiến hành qua đoạt xá một mực chờ đến lâm giật cùng cơ tử tuyển đến khí linh mới có chọn chúng mục tiêu bản thân khí linh là muốn đoạt xá trước lâm giật một bước đạp vào đăng tiết lộ cơ tử tuyển kết quả cơ tử tuyển ở phía sau trong thức hải cung điện tự chủ hiển hóa ra ngoài Cảm ứng đây ư ợ c cơ tử, tử t là khí linh muốn thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức để lâm g i ậ t tận khả năng nhiều thu hoạch được tu tiên truyền thừa đồng thời đem đăng tiên lộ bên trong lần chứa khí huyết chi lực tiêu tán đi ra để nó cùng lâm dật thân thể tiến hành một chút đồng hóa vì cho mình đoạt xá lâm g i ậ t sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh chỉ bất quá có một số việc luôn luôn không như mong muốn nó không nghĩ tới lâm giật thể nội có một khối thần dị thanh đồng mảnh b ỡ nếu như lúc đó không phải thanh đồng mảnh b ỡ chấn động nó lúc đó khả năng đã đoạt xá thành công về sau nó liền trực tiếp tiềm ẩn x u ố n g d ư ớ i lợi dụng đăng tiên lộ hóa thành chín mươi chín tiết xương cuộc sống, sống cho đè ép đi để chín mươi chín tiết xương cuộc sống trở thành lâm giật cuộc sống từ, từ đồng hóa một dạng có thể đoạt xá lâm giật chương hai trăm sáu mươi bốn khắc họa xuống truyền thống đạo văn chương hai trăm sáu mươi bốn khắc họa xuống truyền thống đạo văn lâm giật lúc đó cũng là ý thức được điểm ấy cho nên mới mạo hiểm lợi dụng thanh đồng mảnh vỡ chấn động cướp ép đem chín mươi chín tiết xương c ủ a sống từ trong thân thể của mình rút ra đi ra khí linh vung ra ý thức của mình tùy ý đoàn đ ứ c chân nhân cùng lâm giật quan sát qua lại kinh lịch nhìn qua sau khí linh tại lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân trước mặt lại không bất luận bí mật gì khối kia thanh đồng mảnh vỡ thế mà thần dị như vậy tại cho ta xem một chút hiểu rõ đến là viên kia thanh đồng mảnh vỡ trợ giúp lâm giật hóa giải tình thế nguy hiểm đoàn n ư c chân nhân chuyển hướng lâm g ậ t để lâm g ậ t lại cho hắn nhìn một chút mà lâm g ậ t đối mặt đoàn n ư c người này yêu cầu này khẽ lắc đầu c ư ờ i khổ nói nó tại trong cơ thể ta ta bây giờ căn bản không cách nào đem nó lấy ra lúc trước lâm giật đã từng đem khối này thanh đồng mảnh vỡ đưa cho đoàn đ ứ c chân nhân để nó xem xét lúc đó đoàn đ ứ c chân nhân cũng không nhìn ra cái gì nghe nói lâm giật nói như vậy đoàn đ ứ c chân nhân c h o mày ta vốn cho rằng nó là cái nào đó t r í bảo mảnh vỡ nhưng bây giờ tình huống đến xem nó tuyệt không phải t r í bảo mảnh vỡ đơn giản như vậy tuy nói nó giúp ngươi hóa giải qua tình thế nguy hiểm bất quá nó lưu tại trong cơ thể ngươi không bị khống chế đối với nó ngươi phải cẩn thận một chút không cần đoàn n ư c chân nhân dặn dò lâm giật cũng biết cái này không nghe lời thanh đồng m ả n h mỡ ở trong cơ thể mình là cái nhân tố không ổn định nếu có thể lời nói lâm giật hay là muốn đem nó từ trong cơ thể mình lấy ra sư phụ ta minh bạch các loại có năng lực ta sẽ đem nó từ trong cơ thể mình bên trong lấy ra uy i uy ta buông ra chính mình ý thức toàn bộ để cho các ngươi tra xét hiện tại có thể thả ta rời đi đi chính mình cả đời kinh lịch toàn bộ bày ra khí linh tiểu nhân đối với đoàn đ ứ c chân nhân hô không thể không nói khí linh này tiểu nhân mặc dù có được ý thức linh thể có thể trí thông minh là thật có chút không đủ dùng nghe nói tiếng hô của nó đoàn đức chân nhân trên mặt vẻ tươi cười sau đó lăng không hư điểm mấy lần bạn ở trong hư không bị định trụ khí linh tiểu nhân tại đoàn đức chân nhân thủ đoạn bên dưới phát ra trận trận kêu gen tiếp lấy trên người của nó liền xuất hiện từng đạo vô hình xiềng xích đem nó toàn bộ trói chặt lại ta đã đưa nó phong k h ô n đứng lên sẽ không đối với ngươi có cái gì uy hiếp ngươi có thích hợp đồ vật có thể đem nó luyện hóa đi vào để nó tấn thăng làm linh bảo lao đạo sĩ lao bất tử người tên hôn đản ngươi không giữ chữ tín nghe nói đoàn đức chân nhân cũng sẽ không vung t h ă mình khí linh tiểu nhân ở kêu gen bên trong đối với đoàn đức chân nhân chửi ẩm lên mà lâm dật trực tiếp điều động cựu nguyên huyền quang lô đem nó lại lần nữa phong k h ô n trong đó tiểu t ử ngươi ta có đôi khi cũng hoài nghi ngươi không phải thế giới này thiên mệnh c h i tử cái này tùy tiện đi ra một chuyến trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch vô số tu sĩ cả một đời cũng không đụng tới nhiều như vậy trên người ngươi cái này càng ngày càng nhiều bí mật bất luận một loại nào bạo lộ ra liền xem như thánh địa đều sẽ thăm dò liền ngay cả ta có đôi khi đều muốn đưa ngươi cho giải phẫu nghiên cứu nhìn xem ngươi đến cùng là tình huống gì về sau hành tàu lịch luyện cần phải cẩn thận một chút các loại lâm dật phong k h ô n khí linh đoàn đức chân nhân nhìn xem lâm d ậ t cảm khái vô hạn cùng lâm d ậ t nói ra đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm d ậ t chính mình so đoàn đức chân nhân cũng biết chính mình tình huống xác thực trên người hắn ẩn chứa đông đảo bí mật bất luận cái gì một dạng lấy ra đều sẽ gây nên vô số người thăm dò đây cũng là vì gì lâm d ậ t thân ở phi vũ tông còn thời khắc phòng bị phi vũ tông nguyên nhân l i ê n lâm d ậ t tình huống bây giờ hắn ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a cũng không dám tùy tiện đặt chân e sợ cho bị thánh địa đại năng ngoài ý muốn phát giác được bí mật trên người hắn à, đây không phải còn có sư phụ ngươi che chở ta sao thật đắc tội thánh địa cùng thái cổ thế gia ta liền báo danh hào của ngươi nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân khẽ lắc đầu ngươi nhưng chớ đem hy vọng ý thắc vào trên người của ta vì sư mặc dù có chút đ à o mệnh thủ đoạn nhưng nếu như thánh địa hoặc là thái cổ thế gia đầy đủ coi trọng bọn hắn ra tay với ngươi ta cũng không có năng lực tại bọn hắn truy sát bên dưới bảo vệ ngươi không nên quá xem thường thái cổ thế gia cùng các đại thánh địa nội tình của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi nếu thật là đem bọn hắn làm mất lỏng liền ngay cả ta cũng cần tìm một chỗ trốn đi mà lại ngươi không báo danh hiệu ta còn tốt báo danh hiệu ta nói không chừng sẽ nên đón càng nhiều cừng giả liền ngay cả cái này phi vũ tông cũng chính là bọn hắn trưởng giáo là cố nhân của ta không có quá mức khó xử nhẹ nhõm thả ngươi ta rời đi nếu không chúng ta cũng chỉ có đảo mệnh một đường lâm giật chính mình kỳ thật minh bạch đạo lý này đoàn đ ứ c chân nhân xem như một cái n ú i dựa của hắn không sai nhưng rất nhiều sự t ì n h hay là cần dựa vào chính mình người khác không cách nào một mực che chở ngươi mà lâm giật lần này gọi đoàn đ ứ c chân nhân tiếp ứng chính mình cũng đơn giản là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nếu không lâm dật sẽ tự mình nghĩ biện pháp rời đi phi vũ tông hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi t ố t ta đã định vị đến tử sơn dãy núi đại khái phạm vi dựa theo ngươi vừa rồi nói cơ gia đương đại thần thể cùng cơ gia đại thành thần vương bị vây ở tử sơn trong dãy núi cái kia cùng ngươi cùng nhau cơ gia tiểu cô nương đã trở về cơ gia báo tin mặc kệ là cơ gia đương đại thần thể hay là cơ gia đại thành thần vương đối với cơ gia đều vô cùng trọng yếu cơ gia khẳng định sẽ phái cường giả tiến vào tử sơn dãy núi giải cứu bọn họ chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó trước một bước tiến vào tử sơn dãy núi đoàn đức chân nhân nói xong liên bắt đầu ở trong hư không khắc họa truyền thống đạo văn khoảng cách quá xa trước dùng truyền thống đạo văn đi đường nơi đây khoảng cách tử sơn dây núi vô cùng xa xôi dựa theo đoàn đức chân nhân nói tới nó khoảng cách không thể so với trở về thiên nguyên thành gần như thế dài dàng ra khoảng cách dựa vào phi hành đi đường cần tốn hao thời gian quá lâu mà lại đi hướng tử sơn dây núi phương hướng thuộc về đông hoang tương đối vắng vẻ địa vực nó thành thị cùng tông môn số lượng thưa thớt muốn mượn đường truyền thống cũng khá là phiền t o á i lúc trước đoàn đức chân nhân có thể từ trên thiên nguyên thành nhanh chóng đi vào phi vũ tông p ụ cận là đoàn đức chân nhân lợi dụng hắn bố trí truyền tống trận tiến hành điều chỉnh thử truyền t ố n g bởi vì khoảng cách quá xa chỉ là điều chỉnh thử liền hao tốn đoàn đức chân nhân thời gian một ngày đợi đến đoàn đức chân nhân khắc họa ra truyền t ố n g đạo văn lâm dật cùng đoàn đức chân nhân nhanh chóng hướng phía t ử sơn dãy núi phương hướng tiếp cận khắc họa đạo văn là cần tiêu hao lực lượng bản nguyên đoàn đức chân nhân khắc họa đạo văn là duy nhất một lần chỉ có thể truyền t ố n g hai người truyền t ố n g qua đi đạo văn liền sẽ rất nhanh tự hành tiêu tán rơi m ặ dù chỉ là duy nhất một lần truyền t ố n g đạo văn có thể khắc họa đi ra đối với lực lượng bản nguyên tiêu hao cũng cực lớn liên tục ba lần sau đoàn đức chân nhân ngừng lại cáo chi lâm giật hắn phải cần một khoảng thời gian khôi phục mà giờ khác này lâm giật bọn hắn khoảng cách tử sơn dây núi truyền t ố n g tiếp cận một phần năm lộ trình cùng lâm giật nói đơn giản một phen đoàn đức chân nhân bông xuống trận bàn bố trí xuống trận pháp bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao mà lâm giật tại đoàn đức chân nhân khôi phục giai đoạn rời đi đại đế giả thiền trở về thế giới hiện thực chương hai t r ư i ế n bảo tử sơn trong dây núi chương hai t i ế n bảo tử sơn trong dây núi từ phi vũ tông bên trong đi ra đến đoàn đức chân nhân nhiều lần bố trí đạo văn truyền tống đã qua một ngày thời gian các loại lâm g i ậ t từ đại đế giả thiên bên trong đi ra bên ngoài trời đã sáng rõ hiện tại lâm g i ậ t trên thân có quá nhiều cần tu luyện đồ vật đem phùng mậu vũ kêu đến lâm g i ậ t liền cùng phùng mậu vũ cùng một chỗ bắt đầu tu luyện thời gian trôi qua trong chớp mắt thiên nhất ngày thời gian ngay tại trong tu luyện vừa qua lâm g i ậ t tối hôm qua ta cùng khả nhi các nàng tắm suối nước nóng ngươi suối nước nóng kia bố trí rất tốt có thể dễ chịu ta còn cùng khả nhi đ ạ i bạch thọ các nàng chọn lựa mua rất nhiều kiểu dáng đẹp mắt áo tắm các loại có rảnh rỗi chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng mặc cho ngươi nhìn h à đối mặt phùng mậu、vũ、nói tới, lâm giật không khỏi nuốt một ngụm nước bọt h ạ n tại trong nhà mình bố trí đi ra một cái xa hoa suối nước nóng không phải là vì cái này a cảm ứng lâm giật tâm tư phùng mậu vũ tức giận l ư ờ m lâm giật một chút ta liền biết ngươi ở trong nhà bố trí cái suối nước nóng là không có h ả o ý ha ha ha đây không phải để cho các ngươi có thể không ra khỏi cửa liền tắm suối nước nóng thôi ít đến không phải liền là muốn nhìn một chút cảnh đẹp a có muốn hay không ta cho ngươi mặc áo tắm nhảy một bản đạo cho ngươi xem nhà nghĩ hay lắm đối mặt thời khắc châm g ọ chính mình phùng mậu ũ lâm g ậ t bay thẳng nào tới cùng phùng mậu vũ đánh làm một đoàn trong lúc nhất thời trong phòng vui cười đùa dơn âm thanh không ngừng tu luyện cùng ba nữ cùng một chỗ tâm sự nhìn xem một chút lam tinh thời gian thực tin tức sinh hoạt bình thản lại tràn đầy một chút niềm vui thú nhỏ thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt hai ngày thời gian đi qua thu đến đoàn nước chân nhân đưa tin lâm g i ậ t lại lần nữa tiến vào đại đế giả thiên bên trong liên tục ba lần bố trí đạo văn truyền tống đoàn nước chân nhân lại lần nữa khôi phục tự thân tiêu hao dựa theo hiện tại tiến độ lại có cái sáu bảy ngày bọn hắn liền có thể đổi tới tử sơn dây núi trong nhà chỉ có lâm giật cùng ba nữ bốn người ở giữa ở chung mười phần hòa hợp sinh hoạt bình thản mà khoái hoạt mấy người quan hệ trong đó cũng d ư ớ i loại trạng thái này một mực cấm lên mà lâm giật một mực tâm tâm đọc cùng ba nữ một khối tắm suối nước nóng bởi vì phùng mộng vũ nguyên nhân một mực không có đạt được tại loại này tương đối vui sướng trạng thái thời gian trôi qua nhanh chóng trong n g a y mắt một tuần lễ đi qua cơ tử tuyền lúc trước sử dụng lâm giật cho nàng truyền t ố n g phụ chú thư cơ hồng nguyện trong tay thoát đi sau vẫn tại dưỡng thương khôi phục trải qua mấy ngày nữa khôi phục cơ tử tuyền đã khôi phục đại khái có lúc trước kinh lịch cơ tử tuyển lần này càng thêm chú ý cẩn thận thông qua một chút đặc thù đ ư ờ n g tắt cơ tử tuyển có liên lạc bọn hắn một phái kia cơ gia túc lão hoang cổ cơ nhà túc lão cùng thánh địa trưởng lão không sai bị lắm thấp nhất đều là hóa r ồ n g cành cường giả tại cơ gia túc lão hộ tống h b ê n d ư ớ i cơ tử tuyển thông qua gia tộc bố trí i ã ngoại truyền tống trận trở về đến cơ gia khi nàng đem tử sơn trong dãy núi cơ gia đại thành thần vương t h ể bị nhốt trong đó tin tức cáo chi phụ thân nàng sau đưa tới cơ gia cao độ coi trọng cơ gia mấy vị thái thượng trưởng lão phá quan mà ra chuẩn bị tiến về tử sơn d ã núi tiến hành cứu viện có thể trở thành thái cổ thế gia thái thượng trưởng lão đều là tiên đ ạ i cảnh đại năng nhân vật bởi vì căn hệ trọng đại liên quan đến lấy cơ gia đại thành thần vương cơ không hư cơ gia còn có một vị nhiều năm không xuất thế lao tổ mang theo cơ gia trọng bảo đi theo cùng một chỗ tiến về cơ gia thần thể cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển lúc trước có thể đi vào t ử sơn dãy núi phụ cận lịch luyện là bởi vì tại t ử sơn dãy núi mảnh khu vực này có cơ gia bố trí bí ẩn truyền thống trận nhưng mà đợi đến cơ gia mấy vị thái thượng trưởng lão muốn lợi dụng truyền thống trước khi đi hướng tử sơn dãy núi lúc lại phát hiện chỗ kêu bí ẩn truyền thống trận đều đã bị người phá đi đối mặt loại tình huống này m ấ y v ị cơ gia thái thượng trưởng lão căn cứ định vị khoảng cách bắt đầu liên hợp bố trí đạo văn truyền tống mà tại cơ gia thái thượng trưởng lao khắc họa truyền tống đạo văn lúc lâm dật cùng đoàn đức chân nhân đã đi tới tử sơn ngoài dây núi lúc này tử sơn trong dãy núi sương mù tím đã sớm tiêu tán nhìn qua tử sơn dây núi đoàn đức chân nhân cũng không hành động thiếu suy nghĩ cựu long bùi châu t ử khí đi về đông hai cái này đại thế tổ hợp cùng một chỗ để nơi đây trở thành tuyệt thế hữu niệm liền xem như cấp bậc đại năng nhân vật xung vào cũng rất khó từ đó thoát khốn lâm dật lúc trước chỉ là Ni h ì n n ra ơ đây cựu lăng châu c h i t h ế h ắ n m ặ c dù t r o n g l ò n g ẩn ẩ n c ó c ả m giác, Nơi đây không r i ê n g gì c ự u lăng châu c h i t h ế đơn giản như vậy. Vất q u á bởi vì k i ế n t h ứ c h lâm dật cũng không có nhìn r a nó ẩ n t à n g địa t h ế m à đ o a n đ ứ c chân nhân, trải qua một phen d ọ x é t n ó i ra nơi đây c ò n c ó t ử k h í đ i về đông lại o n à y ẩ n t à n g đại t h ế n ó t ử k h í đ i về đông đại t hai. ấ u kín t ạ i c ự u lăng châu bên trong. cả hai hỗ trợ l ẫ n nhau. Tạo ra được tới một cái tên hùng điện. Sufu, kai này kêu lăng châu, ta còn có chút hiệu dó. Tu khi nay đi về đông, lại la cái gì tình huống. Doi mặt lâm dẫn hò tham. đoàn cho nước chân nhân cho lầm g i t Tử khí đi về đông là một loại không kém gì cựu lăng ủi châu tự nhiên đại thế nếu như đơn thuần là t ử khí đi về đông lời nói đ ư ơ n g tựa theo trong đó t ử khí nơi đây sẽ là một chỗ tuyệt hảo tu luyện điện t ử khí này là không kém gì lực lượng bản nguyên một loại năng lượng đặc thù đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói hát tu luyện hóa đều là tuyệt hảo vật đại bổ có thể nơi đây điệp ra cựu lăng ủi châu chi thế cả hai muốn thêm bên dưới nguyên bản đối với người có đại bổ công hiệu từ khí hiện đại hút vào thể nội sẽ trở thành một loại mánh liệt n g c dược người lúc trước nói tới bị sương mù tím bao trùm sẽ dẫn đến ý thức bị phá hủy toàn thân mọc da lông tím chính là nguyên nhân này lấy điểm d o mặt đoàn nước chân nhân thông qua tự thân n g u y ê n bát tri thức đối với tử sơn dãy núi tiến hành kỹ càng phân tích dựa theo ngươi lúc trước tiến vào kinh lịch đến xem nơi đây không riêng gì có cựu long ủy châu cùng tử khí đi về đông hai loại đại thế hai loại tự nhiên đại thế kết hợp với nhau mặc dù khủng bố có thể dựa theo ta suy đoán không cách nào vây khốn một vị đại thành thần vương nhiều năm muốn giải càng nhiều còn cần xâm nhập trong đó đ ộ nhi lần này ta liền mang ngươi một đường phá cấm ngươi tốt nhất đi theo học tập một lúc đến đoàn đức chân nhân cũng không giảng dạy lâm giật quá nhiều đồ vật tàng đế kinh truyện thụ cho lâm giật sau chỉ là lần thứ nhất trộm hoàng lăng tại lâm giật trước mặt hiện ra qua lúc đó đại đế g i ả thiên còn không có phản hồi lâm giật không cách nào từ đó học được thứ gì bất quá bởi vì kiến thức đoàn đức chân nhân phá cấm ngược lại để lâm giật tàng đế trải qua có được đơn giản phá cấm thủ đoạn hiện tại đoàn đức chân nhân chuẩn bị lợi dụng tử sơn dãy núi lại thế đối với lâm giật tiến hành một phen ngôn chuyển thân thụ đoàn đế chân nhân tuần sát một vòng tìm tới một đầu tương đối an toàn thông đạo muốn dẫn dắt lâm g ậ t tiến vào tử sơn dãy núi nhìn xem đoàn đức chân nhân tuyển ra đầu này cùng lúc trước tự mình lựa chọn một dạng lộ tuyến lâm giật trong lòng hơi có kinh ngạc lúc đó hắn là kết hợp tàng đế trải qua g i ấ u thiên vinh lợi dụng tiên nguyên thuật trải qua liên hợp tôi h diễn mới lựa chọn đi ra lộ tuyến hiện tại đoàn đức chân nhân dùng ngắn hơn thời gian tìm ra lộ tuyến cùng hắn lúc trước một dạng sư phụ n g ư ơ i cũng tinh thông nguyên thuật lời này hỏi ra lâm giật lập tức liền chính mình đẩy n ạ n ý nghĩ này nếu là đoàn đức chân nhân cũng tinh thông nguyên thuật lời nói lúc trước hắn muốn học tập nguyên thuật lúc đoàn đức chân nhân liền dạy thụ chính mình vì x ư a cũng sẽ không nguyên thuật bất quá con đường tu luyện đại đạo sơ về cùng đồ có mật thiết liên quan bởi vì không biết lâm g i ậ t tại tàng đế trên kinh đã đạt tới cái gì tiêu chuẩn đoàn đ ứ c chân nhân còn nói thêm người muốn tinh tu tàng đế trải qua lời nói đạt tới trình độ nhất định liền có thể giống như ta khám phá một chút đại thế nguyên cu chương hai t r ư ơ i sáu yêu tổ c ơ n thầm bố trí chương 266, yêu tổ c ơ n thầm bố trí lúc trước lâm g i ậ t tìm đoàn đ ứ c chân nhân hỏi thăm làm sao học tập nguyên thuật lúc đoàn n ư c chân nhân nói không cần thiết học tập là bởi vì đoàn n ư c chân nhân giấu đế kinh liền có tương tự năng lực dấu đế kinh cùng dấu thiên kinh cực kỳ đặc thủ không thuộc về cùng một loại tu hành lộ mà thiên nguyên thuật càng là có khác biệt với dấu đế kinh cùng dấu thiên kinh thiên nguyên thuật chỉ là đang bố trí nguyên khu cùng khám phá nguyên khu còn có cùng nguyên có liên quan đồ vật bên trên có được trời ưu hái hiệu quả đơn thuần tăng lên thiên nguyên thuật lời nói cũng không thể để tự thân tu vi gia tăng nếu là làm so sánh lời nói có thể đem thiên nguyên thuật xem là một loại độc lập bên ngoài cơ thể có thể tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn thuật luyện khí thuật luyện đ a n các loại phụ tu thủ đoạn cùng thiên nguyên thuật đều không khác mấy đều thuộc về mượn nhờ ngoại lực đến gia tăng thủ đoạn mình tăng lên thực lên mình. lực đi theo đoàn đức chân nhân tiến vào t ử sơn dây núi một bên hành cầu đoàn đức chân nhân một bên cho lâm giật giảng giải một ít gì đó tại đoàn đức chân nhân tự thân dạy dỗ bên dưới lâm giật tại dấu đế kinh bên trên rất nhiều lĩnh hội không thấu đồ vật trải qua đoàn đức chân nhân chỉ điểm hiện tại sáng tỏ thông suốt đây chính là có cái chuyên môn sư phụ giảng giải phân tích c h ỗ t ố t cơ hạo thiên lúc trước tiến vào t ử sơn nội bộ bởi vì ý thức được càng là hướng bên trong xâm nhập càng là nguy hiểm cho nên cơ hạo thiên tại ý thức đến tình huống không đúng bên dưới liền lui ra ngoài có thể bởi vì cơ hạo thiên xúc động từ sơn dây núi một loại nào đó vận chuyển dẫn đến toàn bộ tử sơn dãy núi chấn động kịch liệt mà lâm dật cùng cơ tử tuyển cũng bởi vì sự chấn động này sinh ra tiếp xúc thân mật sau đó tiến hành xâm nhập giao lưu không biết mình tại trong lúc vô hình để cho mình bội bội gặp cái gì cơ hạ o thiên từ tử sơn trong dãy núi sau khi ra ngoài tìm tìm đường rời đi làm thái cổ thế gia cơ ra cường điệu bồi dưỡng t h ầ n thể cơ hạ o thiên có được siêu nhiều thủ đoạn tay hắn công việc quản gia tộc chọc bảo mặc dù không thể tìm đến rời đi tử sơn dãy núi con đường nhưng tại tử sơn trong dãy núi cơ hạ thiên cũng không tại gặp phải quá lớn nguy hiểm bất quá cửu long cùng châu đại thế vô cùng kinh khủng cơ hạo thiên tại tử sơn trong dãy núi quanh đi còn lại lại không cách nào rời đi tại lâm giật cùng cơ tử tuyển thông qua dưới mặt đất mạch nước ngầm rời đi tử sơn dãy núi không lâu sau t ử khí đi về đông đại thế lại lần nữa ẩn nấp đi tử sơn trong dãy núi sương m g tím tiêu tán cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển xuất hành cơ gia phái có hóa r ồ n g cảnh cường giả âm thầm theo dõi hộ vệ bởi vì vài ngày cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển tiến vào tử sơn dãy núi không có tin tức chuyển ra hai vị cơ gia hóa dòng cảnh cường giả tiến vào tử sơn trong dãy núi tìm kiếm hai người cơ gia hóa dòng cảnh cường giả đều là hóa dòng cảnh s ấ p xỉ viên mãn tu thực lực của bọn hắn tại tiên đài cảnh đại năng không ra tình h g dưới thuộc về đứng đầu nhất chiến l ự c nhưng mà bọn hắn tiến vào tử sơn dây núi tại cựu long cùng châu đại thế ảnh hưởng dưới đồng dạng bị vây ở trong đó đồng thời tại tử sơn dãy núi đại thế ảnh hưởng dưới bọn hắn không cách nào đưa tin đến ngoài giới hai cái cơ gia hóa long cảnh cường giả tìm kiếm cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển trong quá trình bọn hắn quanh đi còn lại tiến vào chủ phong tử s ơ n trung tiến đến dễ dàng ra ngoài khó bọn hắn không giống như là cơ hạo thiên một dạng có gia tộc trọng bảo hộ thân mặc dù thực lực cường đại nhưng ở tử sơn nội bộ bị phong tỏa viễn cổ yêu ma trung t cũng lần à có c ư này cơ gia hai vị hóa r ồ n g cảnh cường giả mới vừa vào đến liền gặp viễn cổ yêu ma chủng tộc cường giả ngưng luyện ra hư ảnh điên cuồng công kích cuối cùng cơ gia hai vị hóa r ồ n g cảnh cường giả bị viễn cổ yêu ma chủng tộc xâm nhập ý thức hóa thành bọn chúng một thành viên hai vị cơ gia hóa long cảnh cường giả ý thức bị xâm l ớ n nhục thể bị đoạn bọn hắn lúc này t h thật liền đã xem như bỏ mình bất lạc viễn cổ yêu ma khống chế thân thể của bọn hắn đi nếm thử công kích công phá phong tỏa cống chế tử sơn trung phong cấm vốn là phong k h ố n ở viễn cổ yêu ma trung tộc trên thân thận chứa bọn chúng ký thức sẽ nhận tử sơn cầm chê phong k h ố n công kích cuối cùng viễn cổ yêu ma trung tộc gửi thân thao túng hai cái hóa rồng c ả n h cường giả nhục thể cũng không thể phá vỡ phong cấm từ tử sơn trung đi ra nếu như không có ngoài ý muốn hai cái hóa rồng c ả n h cường giả nhục thể cuối cùng cũng sẽ hóa thành tử sơn bên trong xương khô lúc trước cơ hạo thiên tại tử sơn trong thông đạo nhìn thấy những xương khô kia liền đều là như thế tới không có xương mù tím bốc lên cũng không có quỷ dị của phong dựa theo đoàn n ư c chân nhân tìm lộ tuyến lâm giật cùng đoàn đức chân nhân không có xúc động bất luận cái gì đại thế quy tắc rất là nhẹ nhõm đi vào từ sơn dãy núi c h ỗ sâu đoạn đường này xuống tới lâm giật tại đoàn đức chân nhân tự thân dạy rô bên dưới tại dấu đế kinh bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh nếu là sương mù tím không còn dâng lên che giấu lâm giật tốn hao một chút thời gian chính mình cũng có thể từ tử sơn dãy núi cửu lòng cùng châu đại thế bên trong rời đi đương nhiên nếu có sương mù tím lời nói muốn rời khỏi nơi này độ khó đem ra tăng nhiều bất quá dựa theo đoàn đức chân nhân cho lâm g ậ t nói tới ẩn tại ă n đông g tử khí đi đ về đông đại thế, chỉ có tại tình huống đặc thù nào đó mới có thể bị kích phát thường chỉ huống kích hành. Bình thường bên giới, nó chỉ có đặc có đó nó dưới mới dưới, nào vận bên bị lâm à sẽ ẩn nấp lòng cùng Châu đại thế bên trong. tại cửu c h u đại Tại thế trong. bên l â giật cùng đoàn đức chân nhân đi vào tử sơn chủ phong sau đoàn đức chân nhân bắt đầu quan sát tử sơn mà l i ê n tại đoàn đức chân nhân quan sát tử sơn thời điểm cơ gia mấy vị thái thượng trưởng lão cùng lao tổ cơ gia bọn hắn đã liên t h ủ khắc họa xuống truyền t ố n g đạo văn tại đạo văn truyền t ố n g b ê n giới đi thẳng tới tử sơn ngoài dây núi đến sau cơ gia mấy vị thái thượng trưởng lão cùng lao tổ cơ gia liền bắt đầu tại tử sơn ngoài dây núi tiến hành quan trắc t ố diễn ngay cả gia tộc của hắn bên trong đại thành thần vương đều bị vây ở tử sơn chung mấy ngàn năm không cách nào thoát khốn lao tổ cơ gia bọn họ cũng đều biết tử sơn dãy núi nguy hiểm dị thường mà liên tại lao tổ cơ gia đối với tử sơn dãy núi tiến hành quan c h ắ c thôi diễn giai đoạn khoảng cách tử sơn dãy núi một khoảng cách khu vực có vài vị yêu tộc đại năng bọn hắn đang lợi dụng lúc trước bố trí thủ đoạn quan sát tử sơn dãy núi chung quanh độc tĩnh một cái cơ gia thân thể thế mà để cơ gia vị này nhiều năm không xuất thế lao tổ đều tới tranh thủ thời gian thông chi bóng xanh vương để hắn nhanh chóng đến đây chương hai trăm sáu mươi bảy nhận yêu ở giữa vấn đề chương hai t r ư ơ i bảy nhân yêu ở giữa vấn đề tại đông hoang địa vực bên trên bởi vì viễn cổ lưu lại thù hận yêu t ộ c cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập trên cơ bản gặp được đều sẽ tiến hành chiến đấu càng là cơn giả nhân tộc cùng yêu t ộ c ở giữa tranh đấu càng là rõ ràng yêu t ộ c lục thân mười phần cường đại nó thi thể đều là vật liệu c h â n quý nhân loại luyện chế rất nhiều đan dược còn có một số vật liệu luyện khí cần tự yêu t ộ c trên thân thể thu hoạch m a yêu t ộ c đối với nhân loại huyết đục ũ n g là có vô tận khát vọng bọn hắn có thể bằng vào nhân tộc huyết đ ụ tăng lên tự thân n h ụ thể cường độ gia tăng tự thân tù vi càng là tu bi cao thâm tu sĩ tại yêu tộc trong mắt càng là cực đoan mỹ vị chân phẩm tại loại này lợi ích liên lụy bên dưới hai cái chủng tộc ở giữa không thể tránh khỏi xuất hiện không có khả năng điều hòa thù hận đương nhiên cũng không phải tất cả nhân tộc cùng yêu tộc đều lẫn nhau c ử u thị một chút phổ thông yêu tộc cùng nhân tộc bởi vì không có quá nhiều lợi ích thù hận cũng sẽ tương giao trở thành bằng l ư u bất quá loại tình huống này so sánh toàn bộ đông hoang tới nói thuộc về số rất ít cổ sử ghi chép đại đế giả thiên bên trong vị cuối cùng đại đế là yêu đế h ồ n nguyên yêu tộc xuất hiện một vị đại đế cấp bậc nhân vật đoạn thời gian kia là thuộc về yêu đế hồng nguyên thời đại liền xem như các đại thái cổ thế g i a các đại thánh địa cũng không dám đi t r e o chọc yêu đế hồng nguyên bất quá các đại thái cổ thế g i a cùng các đại thánh địa đều có cực sâu nội tình bọn hắn có được đại đế lưu lại cực đạo đế binh cùng đại đế lưu lại thủ đoạn đại đế hồng nguyên tương đương với một vị còn sống đại đế mà các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế g i a nếu như vận dụng tất cả nội tình lời nói tương đương với một vị chết đi đại đế nhưng đã chết đi đại đế không nhất định liền so còn sống đại đế yếu tại bọn hắn chuyên trường bên trên liền xem như đại đế cấp bậc nhân vật cưỡng ép tiền đánh cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ trong lịch sử đây không phải chưa từng xảy ra trong truyền thuyết trong lịch sử có một vị đại đế lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ thánh địa kết làm t ử thủ đợi đến hắn trở thành đại đế sau liền ý đồ liền diệt đi chỗ kia thánh địa kết quả cuối cùng chính là chỗ này thánh địa bị diệt mất mà vị kia đại đế cũng tại diệt đi thánh địa trong quá trình bị trọng thương trong lịch sử lớn bao nhiêu đế đều sống thêm đời thứ hai mà vị kia đại đế bởi vì diệt đi thánh địa bị thương nặng nguyên nhân cũng không sống thêm đời thứ hai cũng chính là bởi vì trong lịch sử đã từng phát sinh qua đại đế diệt thánh địa sự kiện cũng là để người ta biết một chỗ đã từng xuất hiện đại đế thánh địa cùng thái cổ thế gia nếu như hao phí tất cả nội tình l i ề u chết một trận chiến lợi nói có thể có được cường hãn cỡ nào lực lượng trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều vị đại đế có thể thái cổ thế gia cùng các đại thánh địa y nguyên có thể sừng sững không ngã truyền t h ử a vô số năm cũng là bởi vì trừ phi là t ử thủ không phải vậy liền ngay cả đại đế cấp bậc nhân vật cũng sẽ không chủ động đi diệt đi một chỗ thánh địa hoặc là thái cổ thế gia đương nhiên còn sống đại đế k、so、dù sao các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế gia đối mặt yêu đế h n g nguyên chỉ có sức tự vệ cũng không diệt sát chi lực mà nếu thật là làm mất lòng yêu đế hầu nguyên dạng này một vị đại đế cấp bậc nhân vật người ta hoàn toàn có thể không đi tiến đánh mà là trực tiếp ở bên ngoài gặp một cái d i ệ n một cái vẫn chưa có người nào có thể tại một vị đại đế thủ hạ làm bệnh lúc trước yêu đế hầu nguyên đi hướng trung châu t r ê n h đoạt nhân tộc trí bảo h o a n g tháp biết rõ h o a n g tháp tại yêu đế hồng nguyên trên thân cũng không có người dám thăm dò yêu đế hồng nguyên tại thế là yêu tộc cường thịnh nhất một thời kỳ khi đó yêu tộc khắp thiên hạ nam lĩnh bắc vực cùng đông h o a n g hơn phân nửa đều là yêu tộc thế lực phạm vi thống trị mà theo yêu đế hồng nguyên qua đời tại nhân tộc công c h i ế m cùng đẻ xuống hiện tại yêu tộc đại bộ phận co đầu rút cổ tại nam lĩnh cùng bắc vực m ấ y v ị vắng vẻ hoàn cảnh tương đối ác liệt vùng địa cực khu vực đông hoàng có một số nhỏ yêu tộc tại sinh động vài ngàn năm trước cơ gia thần vương cơ không hư bởi vì hảo hữu bị yêu tộc sát hại cùng yêu tộc trở mặt nó xuất thủ càn quét đại bộ phận đông hoang khu vực yêu tộc căn cứ từ đây đông hoang yêu tộc cùng cơ gia quan hệ cực độ ác liệt cả hai gặp nhau động một tí chính là đả sinh đạt ử hiện tại cơ gia lại có một vị thần thể xuất thế càn quét đông đảo yêu tộc cứ điểm rất nhiều yêu tộc thế lực liên hợp lại muốn đối với cơ gia tiến hành trả thù muốn giết chết thế hệ này cơ gia t h ầ n thể cơ h ạ o thiên chính là tại yêu tộc thiết kế cùng bọn hắn gia tộc một số người cố ý tính toán bên dưới mới đi đến được đông hoang xa xôi địa vực từ sơn sơn mạch chỗ chỉ là diệt sắt một cái cơ gia thân thể đối với yêu tộc tới nói mặc dù trọng yếu có thể cũng không giải、hợp. mà lại nếu như là tiên đài cảnh yêu tộc đại năng xuất thủ diệt đi cơ gia thần thể cơ hạo thiên lời nói thuộc về lấy lớn nhấp nhỏ rất dễ dàng gây nên các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liên hợp tiêu diệt toàn bộ dù sao các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều không muốn nhìn thấy gia tộc mình đệ tử ở bên ngoài lịch lũy lúc gặp phải yêu tộc tiên đài cảnh đại năng cường giả diệt s á t cho nên một mục đến cơ hạo thiên gặp phải đều là yêu tộc cùng thế hệ thiên tiêu cơ hạo thiên cũng biết điểm ấy cho nên hắn xuất thủ đối phó yêu tộc cứ điểm đều không có thế hệ chức cường giả yêu tộc lẫn nhau ở giữa tranh chấp bị khống chế tại trong phạm vi nhất định có thể cơ hạo thiên theo chính mình diệt đi không ít yêu tộc cứ điểm đại triển t h ầ n uy bản thân cũng là thành lập vô địch c h i tâm khi cơ hạo thiên biết được yêu tộc cửu v i yêu hồ bộ tộc từ yêu đế trong mổ c á p đ o ạ t yêu đế hồng nguyên cực đạo đế b i n h biết yêu đế hồng nguyên cực đạo đế b i n h tại cửu v i yêu hồ bộ tộc thiên tiêu trong tay liền phóng gia nói đến muốn đi d i ệ t sát cửu v i yêu hồ thiên tiêu c á p đ o ạ t yêu đế hồng nguyên cực đạo đế b i n h hắn là, như thế, đưa ra lời nói, cũng là làm như thế gần nhất hắn ngay tại một mực tìm kiếm cửu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu đồng thời cùng đối phương giao thủ dựa vào thần thể dị tượng cùng gia tộc t r ọ bảo Hắn n c ù đối u yêu vị hồ cấp bậc đại năng yêu vương. Đối mặt loại tình huống này kiểu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu đi đầu quân một vị yêu tập đại lão vị này yêu t ộ c đại lão tên là thanh hành vương thanh ảnh vương thuộc về không thành lập tự thân yêu tộc thế lực yêu tộc đại l a o bởi vì đủ loại nguyên nhân thứ ba ngàn năm trước cùng cơ gia đời trước gia chủ từng đại chiến đếm do số l ư ợ n g trận bị cơ gia vây giết qua vài lần tương đối có đạo nghĩa thanh ảnh vương đối với tự mình diện sát cơ gia thần thể t i ể u bối hứng thú không lớn bất quá cựu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu đầu nhập vào biết có nhân tộc t i ê n đài cảnh đại năng nhân vật âm thầm đối với nó xuất thủ thanh ảnh vương quyết định săn giết một chút tiên đài cảnh đại năng lập vi để nhân tộc biết yêu tộc mặc dù bây giờ không có nhân tộc thế lớn thế nhưng không phải mặc cho người ta tộc tùy ức i ế p đông hoàng yêu tộc những năm này tại nhân tộc chèn ép bên dưới hoạt động không gian càng ngày càng ít trải qua thanh ảnh vương liên hệ rất nhanh liền có một ít c ư ờ n g giả yêu tộc được mời đến đây bọn hắn cho là yêu tộc gâm thầm phát triển nhiều năm cũng là thời điểm tìm một cơ hội hiện ra lập vi một phen